Chương 205, 10 năm lão binh không ngờ mà tới chương 205, 10 năm lão binh không ngờ mà tới thân ở biển sao bên trong. Theo lệ cảm thán một phen cớ này, giọng lớn trang lệ cảnh tượng sau khi, Ezith bắt đầu tiến hành xuyên việt. Theo lệ đầy trời ngôi sao dường như bị một bàn tay lớn quấy lên, sau đó, một hạt ngôi sao từ bên trong lộ ra, đi đến Ezith trước mặt. Ngay lập tức, tỏa ra ánh sao đêm Ezith bao phủ. Thế giới đã lựa chọn, khối vật không gian rẹ xí đẻ để bịu dung hợp thế giới. Chú, dung hợp thế giới sự kiện phát triển mà có thể cùng đã biết có sai lệnh, xin mời lựa chọn, tân nghề nghiệp cái này liền không phải theo lệ. Ezith ta lớn như vậy hai cái lựa chọn thời gian cùng địa điểm đây. Có sai lệch, Ezith rất nhanh suy nghĩ đến tại sao lựa chọn thời gian cùng lựa chọn địa điểm biến mất vô nhân, thế giới này khả năng có một phần không phải hắn đã biết. Vì lẽ đó, lựa chọn thời gian cùng địa điểm chỉ có thể xuất hiện sai lầm. Chỉ là ví dụ, nên không có nghĩa là sau khi thế giới cũng không có cách nào lựa chọn thời gian địa điểm. Nếu là lời nói như vậy, Ezith sau khi nghĩ thông suốt, liền đi đến lòng, nhìn về phía nghề nghiệp lựa chọn giao diện. Trước cũng thật lạ đem hắn giật mình. Không thể lựa chọn thời gian địa điểm khả năng liền mang ý nghiên cứu này, mình không có cách nào ở mình muốn thời cơ tham gia nội dung vở kịch bên trong. Nghề nghiệp lựa chọn: Lính đánh thuê, y dược nghiên cứu viên, vị vi rút nhà thiết kế, sinh vật nghiên cứu viên. Ezit liếc nhìn nghề nghiệp danh sách, phát hiện có thể lựa chọn hạng mục vẫn đúng là rất nhiều. Nhưng mà cũng chứng, Ezit trực tiếp nhìn về phía cuối cùng một hạng. Cuối cùng một hạng cố nhiên kỳ hoa, thế nhưng bộ trợ nói như vậy cũng đều đầy đủ từng lực. Thì như hiện tại cái này, chính là lão binh 10 năm. Ezit hơi nhíu mày, 10 năm lão binh. Cái kia không phải là đại ca ạ? lựa chọn lão binh 10 năm. Ezic không chút do dự mà trực tiếp xác định được. 10 năm lão binh là tiếp trước cờ SF bên trong một cái ngành, có một câu nói khả năng mọi người đều rất quen hay, gọi là 10 năm lão binh không mời mà tới. Trên thực tế, điều này là bởi vì ở cờ SF bên trong, vận học bình thường là bị phong 10 năm. Nghề nghiệp đã lựa chọn, xuyên biệt bắt đầu trong nháy mắt, Ezic phục hồi tinh thần lại thời gian, mình đã thân ở với một cái phòng bên trong. Khoắc, đây là kho quân dụng vẫn lạ gian phòng. Ezic bốn phía nhìn quanh một vòng, không khỏi phát sinh cảm khái. Một cái giường, một cái bàn, Sau đó bốn phía bức tường, thậm chí trên bàn trên giường, toàn bộ đều là đủ loại kiểu dáng vũ khí, nóng lạnh đều có, mà chủng loại đa dạng, Ezit tiện tay cầm lấy mấy cái tới thử một hồi, phát hiện còn toàn bộ đều là có đạn dược có thể bất cứ lúc nào trực tiếp tập trung vào chính thức chiến đấu. Chỉ cần chỉ là bên trong căn phòng gian này hỏa lực, cũng đã đủ để vo trang một tiểu đội, còn thừa sức. Ta tại đây cái thế giới thân phận. Ezit đem chính mình hệ thống trong không gian thêm ra đến những người thân phận giấy chứng nhận lấy ra. Cũng thật là 10 năm lão binh xuất vũ, bởi vì ở mở ra hành tinh thời điểm gặp phải những nơi bản địa mà xảy ra chiến đấu. Sau khi đồng đội sơ cùng với tương ứng bộ đội toàn bộ vào mình. Ân, lão cô nhi, vì vậy mà có sau trận chiến ứng kích cản trở hội chứng, vì lẽ đó lui ra tinh tế liên minh, đi đến Lam Tinh thành phố giặc củ định cư. Tinh tế liên minh. E Dịch đọc xong chính mình sở hữu thân phận giấy chứng nhận cùng trải qua giải thích sau khi, lại tra tìm một chút cái thời đại này tư liệu. Cái này dung hợp thế giới quả nhiên là đem hai cái thế kỷ bối cảnh dung hợp lên, sau đó gia tăng rồi một ít khả biến. Tỉ như, Lam Tinh cũng không phải trái đất, mà là cùng trái đất rất tương tự một cái tinh cầu. Tinh cầu này trình độ khoa học kỹ thuật vẫn không có đạt đến có thể tinh tế di dân mức độ, vì lẽ đó tinh tế liên bang tuân thủ quy định, ở phát hiện nguyên hành tinh này sau khi vẫn chưa tiếp xúc, mà là ẩn ngóp quan sát. Cho tới Ezit tại sao có thể đi tới nơi này, vậy dĩ nhiên là bởi vì hắn lập xuống chiến công vô cùng nhách, vì lẽ đó nắm giữ tương đối lớn đặc quyền. Ở trong tài liệu giải thích chính là, Ezit ở bị mắc bệnh sau trận chiến ứng kích cản trở chứng sau khi, bị rơi xuống rất nhiều vũ khí. Tinh tế thời đại vũ khí tự nhiên là uy lực to lớn, bởi vậy, Ezit tồn tại liền biến thành một cái bom hẹn giờ, nói không chắc khi đó liền nổ tung. Bọn họ vừa không có biện pháp cướp đoạt Ezith nắm giữ vũ khí về lực, liền, bọn họ đã nghĩ đến một cái song toàn tệ mỹ biện pháp giải quyết, vậy thì là để Ezith tần cư đến một cái chưa từng có độ công nghệ cao vũ khí thế nhưng cũng có nhất định văn minh trình độ trên hành tinh, bọn họ phụ trách cho Ezith sắp xếp thân phận tư liệu, để Ezith hợp lý trở thành nơi này một cái bản địa. Giống như là nói, Ezith hiện tại làm tinh 10 năm lão binh dân bản địa thân phận bên dưới, còn có một tầm tình thế liên bang chiến công hiện hách xuất ngũ quân nhân sau đó mới đến xuyên biệt giả thân phận. Ezith nổ lức bọn, bắt đầu kiểm tra chính mình hiện tại cái này 10 năm lão binh nghề nghiệp bổ trợ 10 năm lão binh cấp độ nhập môn, không, 10, chú, ngươi quần mặc ngươi quần, đại ca lương bạo hành lý, cấp độ nhập môn phách thư đánh lén thuật, thời kỳ vĩnh cố định cấp tuyển thủ chuyên nghiệp phách thư ca, không nhìn tia chớp, không nhìn khói thuốc, không nhìn thân thể, nghe thanh biện bị, chỉ có thể dẫn đầu, thiêng mày miệng vì là trong lòng có người tức có người từng nhân ở biên thung khu mùa súng bạo nệ của khu tuyển thủ chuyên nghiệp đầu mà bị vĩnh giữ cấm thi đấu, cấp độ nhập môn. Yến sao lưng kỹ năng, phe địch không sử dụng vũ khí nguyên tử, beta bảo đảm không sử dụng yến sao lưng. Cấp độ nhập môn ta không có bậc. Khi ngươi lấy thích hợp âm lượng nói ra ta, Ez không có bất hắc. Thời gian, Sở Hưu nghe đến lời này, sinh vật đem bị cưỡng chế đứng lên mà làm ra tiêu chuẩn nghiêm động tác, này động tác căn cứ vào cá thể số lượng cùng cá thể thực lực mà có sự khác biệt hạn chế hiệu quả. Ezit, ta mọi người chọn bằng a. Chuyện này, chuyện này. Điều này cũng không khỏi quá mạnh mẽ đi. Phất thư đánh lên thuận. Này không phải cái kia đang đánh thời điểm tranh tại phát hiện không thể cắm vào USB mà tại chỗ xuất vô sao. Ezit suy tư, không nhìn tia chớp khói thuốc cái gì chúng ta liền có thể làm được, trong lòng có người tức có người là cái gì tác dụng. Còn có cái này viễn thông khu bạo mẹ của khu đầu ở hiện thực bên trong lại là thế nào thể ở đây. Ezic cầm lấy một cái súng ngắn, Ezic là công nhân nghề nghiệp cao cấp vũ khí kỹ thuật người trưởng không kỹ năng để hắn chỉ là đem cầm trong tay liền rõ ràng cây súng này nội bộ cấu tạo cùng với sử dụng tính ứng vân vân. Phát hiện súng ống bảo dưỡng rất tốt sau khi Ezic mở cửa phòng, đi ra ngoài, một bên suy nghĩ chính mình mới tu được mấy ba cái kỹ năng đến cùng có chỗ lợi gì, một bên dự định nhìn chính mình hiện tại chỗ ở là làm sao cái tình huống. Thành phố Zacoon, La Zẹ si đẹp đẽ bữu bạo phát tòa thành thứ nhất thị. Trong thành phố này úm bờ lẹo lạ công ty bên dưới là toàn bộ Suyyji lại buộc đóng băng khu vực. Ezit nhớ tới, bọn họ thật giống là định dùng TV rút đến như thế, sau đó sẽ dùng thuốc giải đến tiêu diệt zombie, đạt đến định thế hiệu quả. Phản phái mà, quản hắn trên đầu môi nói gơ có cỡ nào cao thượng nghe tới có cỡ nào có đạo lý, ngược lại làm không phải chuyện tốt, thực tế mục đích mãi mãi đều vậy có lợi cho chính hắn. Đương nhiên, một ít bệnh thần kinh hoặc là cái khác đặc thù nguyên nhân vậy thì coi là chuyện khác, có điều rất hiển nhiên, úm bờ lẹo lạ công ty Isa FS bác sĩ, tất cả chủ sự sau màn cũng không ở chỗ này chút trong ngoại lệ. Nói đến buồn cười chính là, Lam Tinh nắm giữ tương đối thành thục nhân bản kỹ thuật, vì lẽ đó Isa FF bác sĩ cũng không phải chỉ có một cái, chính hắn nhân bản chính mình, đem cơ thể nhân bản đặt ở bên ngoài làm mẫu, mà chính mình bản thể nhưng lại ở lại thành phố Jacculum bờ lèo lạ công ty sâu nhất lòng đất bù sai, chờ đợi thế giới hoàn toàn bị hủy diệt, sau đó sẽ hái quả đào. Ừm. Ezid mở cửa phòng, đập vào mi mắt chính là loại kia nhà song lập biệt thự cầu thang, còn rất lớn. Ezid đi dạo xong một vòng, phát hiện mình ở lại biệt thự trống trải đúng là trống trải, có điều thật giống rất nhiều nơi đều có cơ quan đem những cơ quan kia từng cái từng cái mở ra, không ngạc nhiên chút nào, Ezit phát hiện càng nhiều súng đạn. Phổ thông vũ khí thông thường thì thôi, vấn đề là ngoại trừ Zerg ở ngoài, lại còn có một lống nhìn qua lực lớn một chút túi cung văn. Ezit mở ra xem, không ngoài dự đoán, đạn hạt nhân. Làm nổ phương pháp phi thường đầy đủ hết đạn hạt nhân, chỉ cần nhập mã thuật cùng làm nổ thời gian, là có thể đúng giờ làm nổ, thuận tiện cấp tốc. Chính là rẻ sì si đèn rẻ vụ bên trong nhiều lần ra trận loại kia đạn hạt nhân. Hơi hơi thu nhỏ lại một điểm. Hệ thống này tạo nhân vật kiết lập tạo thật đúng là tận hết sức lực a. Ezit khoe mắt có giật hai lần. Này đạn hạt nhân nếu như nổ tung, dựa theo rệ xí để nghệ một trong phim hành loại kia đạn hạt nhân uy lực, coi như cái này thu nhỏ lại một điểm, một cái cũng đầy đủ làm đến toàn bộ thành phố. Càng khỏi nói nơi này vẫn là một xấp, Ezic đến một hồi, ròng giá 10 cái. Không nhiều lời nói, Ezic trực tiếp đem toàn bộ nhét vào hệ thống không gian bên trong. Nổ tung chính là nghệ thuật, bom chính là nghệ thuật tội luôn. Nếu không là Ezic trước gặp phải thế giới bên trong những người đạn hạt nhân hoặc là khó có thể chiếm được, chiếm được hậu quả cũng dường như khó làm. Tuân theo hình thể cùng với làm nổ phương diện hạn chế thực sự là quả lớn, Ezic khẳng định là muốn ở hệ thống không gian bên trong nhét tốt nhất mấy cái. Thân là một cái 10 năm lão binh, ta đến thời điểm ở trong tổ họng đông rừng ngóc ra một cái đạn hạt nhân đến làm nổ, cũng là vô cùng hợp lý mà. Ezic lẩm bẩm lồm bộ, nghĩ đến còn ở kiếp trước thời điểm một chuyện, xoa xem chút thời điểm nhìn thấy một cái video, là KF kim tự tháp sinh hóa hình thức, chỉ thấy toàn bộ đều là zombie, chỉ còn giữ lại một cái con người bay ở trên trời ai cũng không bắt được đánh không tới địa phương. Dưới đây khu bình luận, ngoại trừ một ít đại ca chơi mệt rồi phi cái thiên làm sao ngươi cuồng mặc ngươi cuồng, đại ca Lương bảo hành lý ép 11 là đối với đại ca cuối cùng tôn trọng các loại bình luận ở ngoài, chí đỉnh thì ra là như vậy một câu nói, hắn chỉ là vì nhân loại, hắn có cái gì sai? Thần con mẹ nó vì nhân loại. Cho dù là hiện tại như tới, Ezith đều cảm thấy đến không hiểu ra sao có đạo lý. Tuy rằng nghĩ như thế nào đều không đạo lý. Ừm. Ha. Ezith chính tâm muốn thời khắc, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng vang, liếc mắt nhìn tới. Mẹ nó, đây chính là yến song ứng năng lực sao? Ezith đều kinh ngạc. Lợi Ezít hiện tại tai lực, nghe được hay, 3 km bên ngoài động tĩnh đều không có vấn đề gì, thế nhưng hiện tại, hắn không chỉ có nghe được, hơn nữa trong đầu lại còn xuất hiện tương ứng hình ảnh. Có mấy người, mang theo cái gì vũ khí, trường giả sao? Đầy đủ mọi thứ. Này con mẹ nó chính là giám sát từ xa chứ? Ezít nội tâm điên cuồng nổ nức bọn. GS, đi ngủ đi ngủ, náo động thật chó mặt. Chương 206, ta đánh cược các ngươi thương bên trong không có viên đạn. Chương 206, ta đánh cược các ngươi thương bên trong không có viên đạn. Chẳng trách có người đánh lén yến xong ứng yến xong đều là có thể biết. Phạm Vi này ba, 2 km tự động tìm người quản chế công năng hai triệu đội. Có điều, nhóm người này đến cùng là tới nơi này làm gì đây? Ezit khẽ cau mày, suy tư. Từ thân phận trong tài liệu, Ezit cũng không có phát hiện mình hiện tại ở làm tình thân phận có vấn đề gì, hoàn toàn hoàn hảo chính là một cái phổ thông bị sau trận chiến đứng kích cản trở chứng xuất ngũ binh sĩ mà thôi. Những năm gần đây, ngoại trừ chuyên vũ khí ở ngoài, cái khác chính là sinh hoạt hàng ngày, mua mua thức ăn làm cái cơm xem cái điện ảnh tivi cái gì, hầu như cùng ngoại giới không có quan hệ gì. Điển hình trạch nam Hành Vi, chính là thu gom đồ vật hơi hơi hắt có một điểm khu ảnh hưởng toàn cục, khu ảnh hưởng toàn cục. Nhưng mà, lấy tình huống trước mắt đến xem, chi tiểu đội kia trang bị hoàn mỹ, hành động có tổ, tuyệt đối chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện quân sự, mục đích cũng rất rõ ràng, chính là thẳng đến Ezic vị trí biệt thự đến. Cũng không đủ tin tức, đoán là khẳng định đoán không ra kết quả, vì lẽ đó Ezic tìm tới tửu điệu, tìm kiếm nửa ngày sau, cuối cùng cũng coi như là tìm tới chính mình muốn, ly rượu. Sau đó lấy một ly 582 ướp lạnh nước sôi đuống. Quán rượu lão bản nghề nghiệp đẳng cấp cao, vì lẽ đó địa thân thể chất đẳng cấp bây giờ cũng không cao, cho dù là có bổ trợ, cũng không coi là nhiều có thể đưa đến tác dụng nhỏ bé không đáng kể, vì lẽ đó Ezic tự nhiên là lựa chọn chính mình thích nhất đồ uống. Còn nữa, Ezic còn muốn thử nghiệm chính mình mới chiếm được năng lực đây. Chính đang hướng về Ezic biệt thự tiến lên cái kia tiểu đội còn không biết nhỏ người mình ở bà 4 km ở ngoài thời điểm cũng đã bị phát hiện, bọn họ dựa theo tối nghiêm cẩn hành động phương thức, trình diễn vừa ra giống như sách giáo khoa nhanh chóng ẩn nấp hành quân, hiện chiến thuật đội hình cẩn thận đẩy mạnh, còn thỉnh thoảng dùng máy móc quét hình có hay không có cái gì cạm bẫy loại hình. Ezic ngồi ở trên ghế sofa, buồn bực ngán ngẩm địa phẩm 582 lao bạch mở. Đông Hoa Nguyên song ứng cực lớn phạm vi quản chế kỹ năng nhìn kĩ những người hành động tiểu đội. Ở cái kia chiến thuật tiểu đội cuối cùng cũng coi như là đi đến biệt thự phụ cận, chuẩn bị bắt đầu mạnh mẽ đột phá thời gian, Ezic cũng đứng dậy, đi ra ngoài. Nhìn dáng dấp bọn họ là dự định trực tiếp đột phá vào đến. Cái này không thể được, Ezic vừa nãy đã quan sát qua, hệ thống không gian bên trong ngoại trừ những người thân phận giấy chứng nhận tư liệu ở ngoài sẽ không có gì, vãng mỗi cái thế giới đều sẽ biểu tặng tiền mặt, xem ra hệ thống là trực tiếp sắp hiện ra kim chuyển đổi thành biệt thự cùng với những vũ khí này đã dự. Chính mình thật giống kiếm bộ rồi. Trước tiên không nói tinh tế liên minh chính mình tài khoản trên gặp có bao nhiêu tài sản, coi như chỉ là cái này làm tình, một căn biệt thự thêm các loại vũ khí đàn dựng. Quả thực không biết phiên bao nhiêu lần có được hay không. Cũng chính bởi vì như vậy, Ezik tự nhiên không thể để cái kia chiến thuật tiểu đội người vọ trang đột phá vào biệt thự của chính mình, nếu như là người khác biệt thự cũng coi như biệt thự của chính mình bị phá hỏng, đó là phải bỏ tiền tu a. Nếu như những người tiền có thể bị đưa vào kinh nghiệm trị bên trong, như vậy Ezik hay là sẽ không ngăn cản, thế nhưng 10 năm lão binh nghề nghiệp này, thân phận nghĩ như thế nào kiếm tiền phương thức cũng rất khó cùng người khác bội thường móc nối. Đi toán hẳn là cái gì nhận nhiệm vụ loại hình khen thưởng hoặc là quân đội phương diện lương động. Nhờ một chuyện không bằng mất một chuyện, vì bảo toàn tài sản của chính mình, Ezic quyết định vẫn là sớm ngăn lại đối phương hành vi. Bên ngoài trong bụi rậm, James ạ, đột kích tiểu đội đội trưởng hơi giơ tay, để các đội viên ngừng tay bên trong cử động, có người đi ra. Không phải nơi này nhân viên bảo vệ. Đội viên rủ ủy nói rằng, nơi này nhân viên bảo vệ hẳn là một người tên là Alins nữ giới cùng một người tên là Sir Vincent Barnes nam tính, tuyệt đối không phải một cái châu Á. Vậy hắn vì sao lại ở đây? Đội viên dần ngạc kém có hỏi. Bởi vì chúng ta còn chưa tới địa phương, một đội viên khác trong tiểu đội phụ trách kiểm tra bản đồ chát cạm trợ lần nói rằng, nơi này không phải tổ ong đồ dự bị và miệng, lối vào ngôi biệt thự kia. Chúng ta khoảng cách mục tiêu còn có 5 km. Năm đột kích tiểu đội đội viên đồng loạt nhìn về phía chát, trên mặt tràn ngập choáng váng hai chữ. Vậy ngươi tại sao để chúng ta dừng lại? Đội trưởng Jim, một người da đen, một mặt choáng váng dò hỏi. Bởi vì nhà này kiến trúc không có ở trong tài liệu, chí ít ở ta trước cha thời điểm là không nhìn thấy. Chắc biểu thị chính mình cũng rất bất đắc, vấn đề là hắn liền như thế đột nhiên xuất hiện. Bản đồ là bao lâu trước đây chứ mới?" Giên hỏi. "Ta xem một chút." "Nửa năm trước." Charles nhìn, khóe mắt hơi co giật, biện giải cho mình đạo, "Đây là công ty ủ mỡ dẻo lạ cung cấp bản đồ." "Quên đi, chúng ta nhanh lên một chút vòng qua nơi này, cấp tốc hành động." Giên cũng không biết nên nói cái gì cho phải, không thể làm gì khác hơn là dặn dò đội viên nhanh chóng đi đến mục tiêu vị trí. Suýt chút nữa gây ra cái đại ô long. "Ha, bên kia." Ngay ở bọn họ mới vừa đứng dậy chuẩn bị tránh khỏi rời đi thời gian, ở cửa biệt thự nơi nghe kịch nghe rất lâu ăn dưa của bọn chúng EZ mà miệng, các ngươi xác định không tiến vào ngồi một chút. Hắn phát hiện chúng ta. Các đội viên trong đầu trông nháy mắt bước lên một cái làm bọn họ chính mình cũng cảm thấy đến khó mà tin nổi ý nghĩ, sao có thể có chuyện đó? Nơi này ta rất quen thuộc, Ezic chậm rãi hướng về bọn họ bên kia đi đến, vừa đi một bên lung lay rượu trong tay ly, hơi có chút gió thổi cỏ lay, ta liền còn có thể biết là cái gì người đến, ở ngoài 3 cây số thời điểm, ta cũng đã nghe thấy được các người trên người mùi thuốc súng. Vì lẽ đó ngươi là cậu sao? Dần không nhịn được, nhổ nước bọn một câu. Câm miệng. James thấy Dần mở miệng dẫn đến bại lộ, hoanh nàng một ánh mắt, đứng dậy giải thích, chúng ta vô ý mạo phạm chỉ là đi ngang qua. Ngươi chắc chắn chứ? Ezil hơi nhíu đầu, nhìn về phía Jaim trong tay chỉ về súng của mình. Một ít phòng bị phương pháp. Jaim giải thích, "Để ta nói, chúng ta không bằng trực tiếp giết chết hắn được rồi." Dầy hung tợn nói rằng, ngược lại chỉ có điều, câm miệng. Không nên chọc lạ sinh sự, hắn không ở mục tiêu của chúng ta bên trong. Jaim quát bảo ngừng lại nói. Vị này, ngươi xem ra nhìn rất bất mãn. Ezil nhìn về phía Jaim, khẽ híp mắt lại. Dầy nọ kèm theo, đột kích trong tiểu đội một cái ngoài miệng đều là hùng hùng hổ hổ thế, nhưng trên thực tế tâm địa thiện lương nữ nhân. Cuối cùng bởi vì bị zombie cắn mà chết ở trên đoàn tàu. Ezith Sở Dĩ nói nàng nhìn với mắt là bởi vì nàng sắc thực nhìn rất với mắt, biểu diễn vị này giật nửa diễn viên cũng đồng dạng đóng vai quá một cái khác Ezith đã trải qua thế giới bên trong người, phát sở ẩn thiếu dị ở thế giới bên trong do lão đại bạn gái lại tỉ. Thì... A, ngươi tán gái thủ đoạn không khỏi cũng quá gàn dương chứ? Dên Gơi lạnh nói, nói ta nhìn con mắt, không biết tên của ta. Ta nhớ không lầm lời nói, phòng của ta bên trong còn có một chút bức ảnh, cần ta tìm cho ngươi sao? Ezith nhíu mày, xoay người, hướng về bên trong biệt thự đi đến. Xin lỗi tiên sinh, chúng ta nhất định phải rời đi." James cau mày, trong lòng nhận định trước mắt chỉ có điều là một cái cái gì cũng không biết tường nào, vẫn là thấy sắc mặt mờ loại kia, sau khi nói xong liền dự định mang đội tiếp tục hành động. "Các ngươi muốn đi địa phương hiện tại nhưng là rất nguy hiểm." Ezic cũng không quay đầu lại mà nói rằng, xác định không tiến vào ngồi một chút. "Ngươi biết chút ít cái gì?" James nhất thời ý thức được không đúng. "Đi theo ta, các ngươi muốn biết cái gì, ta sẽ cùng các ngươi nói, đương nhiên, nếu như các ngươi toàn tâm toàn ý dự định đi chịu chết, như vậy ta cũng không có cách nào ngăn cản các ngươi, không phải sao?" Ezith vẫn như cũ hướng về biệt thự đi tới. Trả lời vấn đề, không phải vậy ta liền nổ súng. Dàn công chút khách khí địa trực tiếp bừng lên thương mở ra bảo hiểm. Ezith dừng bước lại, chậm rãi xoay người lại, ngươi xác định cầm súng quay về ta. Nếu như ngươi phối hợp trả lời vấn đề lời nói, tiên sinh. Dẹp lúc này cũng không ngăn cản địch, hắn ý thức được người đàn ông trước mắt này khẳng định biết chút ít cái gì. Đối với này, ta trả lời là, Ezith trực tiếp đi tới, ta đánh cược súng của ngươi bên trong không có viên đạn. Đột kích đội viên toàn viên tròn váng. Này sợ không phải người bị bệnh thần kinh chứ? Ta có thể nổ súng sao? Dời trợn mắt kinh bị, nhìn về phía Gem. "Tiên sinh, ta không phải đang nói đùa, xin ngươi đứng tại chỗ, nói ra ngươi thân phận, cùng với ngươi biết tất cả." Gem cau mày. Trên thực tế, Gem cũng không phải một cái tính khí người rất tốt. Không phải vậy, tính khí táo bạo giẫn cũng không thể nguyện ý nghe Gem chỉ huy. Thế nhưng, đang đối mặt e dịch thời điểm, Gem theo bản năng duy trì lễ phép cùng tôn kính, cho dù chính hắn cũng không biết chính là cái gì, thật giống như là một loại xu an tránh nguy bản năng như thế. "Ta nói rồi, trong tay ngươi thường không có viên đạn." "Không đúng, hẳn là trong tay các ngươi thường đều không có viên đạn." Ezith nói rằng, ngươi xác định không thử xem sao? Ta chịu đủ lắm rồi." Dễn trực tiếp bưng lên thương nhắm vào. "Không." Dễn quát bảo ngừng lại ngăn cản, thế nhưng không kịp, dễn đã bắt cò. Nhưng mà, cùng cột một tiếng, vô sự phát sinh. Dễn một mặt choáng váng điệu kiểm tra súng trong tay của chính mình. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng bất luận làm sao đều không có này một loại, trong gai nàng lại không phải không đúng mấy chục năm trước loại kia tiểu cũ súng ống. Các ngươi đều có thể lấy nhiều hơn nữa thí mấy cái thương." Ezith dứt lời, xoay người, hướng về biệt thự đi đến một bội cực kỳ giấn đoạt lấy bên người dù y thường, mở ra bảo hiểm kéo cỏ làm liền một mạch. Vẫn như cũng là cùng cùng một tiếng. Đột kích tiểu đội rơi vào một loại quỷ dị bầu không khí. Một lần kẹt, tuy rằng xác suất so với chúng vé số còn luôn chúng vé số, nhưng vẫn có khả năng phát sinh. Thế nhưng, liên tiếp 2 lần, hơn nữa còn là ở Es đã nói câu kia nghe tới liền rất quái lạ lời nói sau khi, hết thệ đều bắt đầu trở nên không tầm thường lên. Thậm chí khiến người ta có chút không rét mà run. Các người có nghe hay không quá phù thủy truyền thuyết, chắc cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, không tồn tại ở mặt đất đồ trên bề tự, ma pháp thần kỳ Ngươi nếu như sau đó lại thức đêm truy những người tiểu thuyết ta lần sau nhiệm vụ liền không mang theo ngươi, chắc. Jim tỏ dài, bắt chuyện đội biên, đi theo exit phía sau, đi thôi, nhiệm vụ lần này quả thật có chút kỳ quái, bất kỳ nhiều một chút tin tức đối với chúng ta mà nói đều là có trợ giúp. Đoàn người đi đến bên trong biệt thự, sau đó. Hạt Thể Phụt. Đoàn người nhìn trên vách tường những người vũ khí, một mặt chán v้าง, thậm chí còn có rất lớn một phần bọn họ cũng không nhận ra. Bất kể là vũ khí chủng loại, vẫn là số lượng, cũng hoặc là uy lực, cũng làm cho bọn họ chỉ có thể tuôn ra một câu tương tự với mẹ nó Hạt Thể Phụt. Đây thật sự là biệt tự sao? Không phải kho vũ khí. Ta là một cái 10 năm lão binh, đã từng sau đó xuất vũ. Ezith rất rõ ràng phía sau này đội viên cảm thụ, coi trọng cái gì vũ khí có thể nắm. Muốn trả tiền, ngươi liền không thể tặng không. Dây đuốt một cái tạo hình tinh xảo chủ thủ, có chút quyến luyến không muốn, ngươi có tiền như vậy, nên cung chiếu điểm ấy chứ. Có tiền cùng hùng hồn là hai chuyện khác nhau, trên đời nào có không cần trả giá thật lớn là có thể tu mạch chuyên tốt. Ezith giả trang từ một cái trong ngăn kéo kỳ thực là hệ thống trong không gian cẩn thận từng ly từng tí một điệp lấy ra một tờ ảnh đi đến gần trước mặt đưa cho nàng, hết sức dùng cảm khái mà ẩn chứa cảm giác tương thương tình giọng điệu nói rằng, ngươi những năm này thay đổi thật nhiều. Dậy. Dậy. Trong hình, một người phụ nữ ôm nam nhân cái cổ, nhìn qua rất là thân mật. Chính là Edith cùng dần bức ảnh. Trên thực tế, tấm hình này là Edith cùng Lệ Đi, không nên hiểu lầm, Edith là rất có nguyên tắc người, bằng hữu vợ không khách khí. A Phi, bằng hữu vợ không thể lựa gạt cái này, nguyên tắc vẫn là Edith thủ đứng điểm mấu chốt một chồng, lúc đó Edith cùng do lão đại tỏ vẻ ổn xương huynh gọi đệ, gia nhập đại gia đình bên trong trở thành một thành viên trong đó. Vì lẽ đó liền lưu lại cùng rất nhiều gia đình thành viên bức ảnh, tự nhiên cũng không có thiếu là cùng Lệ tỷ, rất thuần túy huynh đệ tỷ bội quan hệ. Miêu nữ, cái kia không giống nhau, còn không phát sinh liên không tính mà. Lại nói, Ezic nhưng là cho bợ trụ sở báo lại một cái Quang Minh Ca Tan cùng với cùng Thanh Mai trúc mã tu thành chính quả viên mãn kết cục. Ở Ezic muốn chỉnh lý một hồi dính mà hết sức sử dụng cảm giác tang thương tình cũ viễn hồi ước biểu hiện bên dưới, hơn nữa cái kia bức ảnh bằng chứng là phụ trợ, ở một đám không biết chuyện đột kích đội viên môn đến xem, cố sự liền rất đơn giản. Dận, người, đây là người nào? Denzel cảm giác được đầu óc của chính mình có chút trống không. Trong hình nữ nhân đúng là chính mình, điểm này gần rất xác định, bởi vì mỗi một chi tiết nhỏ đều hoàn toàn tương đồng. Nhưng là sao có thể có chuyện đó? Chính mình lúc nào nhận thức người đàn ông này, vẫn cùng hắn đập quá như vậy bức ảnh? Tại sao chính mình một chút ấn tượng đều không có? Chúng ta vẫn là tới nói nói liên quan với ngài tại sao biết chúng ta nhiệm vụ lần này sự tình đi. Denzel thấy tình huống không đúng, vội ba đánh gãy, nỗ lực nói sang chuyện khác. Chúng ta lần này là muốn tới chấp hành nhiệm vụ cơ mật, mà không phải tới chứng kiến máu chó nội dung vở kịch đa o nhàn. Được rồi, Tại đỉnh Ezith cấp hành động biểu diễn bên dưới, cho dù là Gem cũng tứ tưởng, nếu là có vóc người như thế thì thôi, dù sao thế giới lớn như vậy, nhiều người như vậy, dài đến như thế có cớ người. Thế nhưng dài đến như thế, tên chẳng lẽ còn có thể như thế. Ezith nhưng là trực tiếp gọi ra dự tên. Gem rất xác thực tin bọn họ trước tuyệt đối không có nói ra quá từng người tên. Chuyện này, nói đến thì có chút nói dài ra, Ezith thấy đã trả tù thành công, tâm trạng nhạc cá thoải mái đồng thời, cũng không có ý định tiếp tục nữa, mà là trả lời Gem vấn đề, các ngươi muốn đi chính là tổ ong đúng không? Một lời, kỳ người DOS, trong nhà tổng vệ sinh làm vệ sinh. Ta tận lực một điểm trước lại mã một chương đi ra. Chương 207, ta và các ngươi đồng thời đi bảo. Chương 207, ta và các ngươi đồng thời đi bảo. Vẫn không có dò hỏi, nên xưng hô như thế nào? James chăm chú hỏi. Ezit, gọi ta Ezit là tốt rồi. Ezit nói rằng, ta biết các ngươi lần này cần đi địa phương là làm cái gì, cũng biết các ngươi sắp đối mặt thế nào nguy hiểm. Tin tưởng ta, nếu như chỉ cần chỉ là dựa vào các ngươi năng lực, chỉ có thể toàn quân bị diệt ở nơi đó. Jay vẫn như cũ nằm ở cố gắng nghĩ lại bên trong. Vì lẽ đó tạm thời không thể đảm nhiệm đổi người nhân vật, cho tới Ezic nói xong câu đó sau khi lại không ai phản bác. Xin mời tỷ mị giải thích. Dẹp một bộ chăm chú lắng nghe vài mặt. Thành phố Zaqun, gần nhất đều sẽ trung tâm, các ngươi sắp đi đến địa phương là tổ ong độ dự bị bảo miệm, lối vào đường nối địa điểm ẩn nốt, một căn biệt thự, huyện tự phía dưới có một tiết đoàn tàu, đoàn tàu có thể đem bọn ngươi mang đến tổ ong lối vào. Ezic nói rằng, tổ ong ở vào thành phố Zaqun chính phía dưới cực sâu dưới lòng đất, bởi vì hình dạng xem tổ ong mà được gọi tên. Tổ ong là một cái độ cao cơ mật nghiên cứu cơ cấu, do công ty hùng mỡ dẻo là nắm giữ cùng thao túng, tổng cộng có 500 tên nhân viên kỹ thuật, nhà khoa học cùng nhân viên hậu cần bọn họ công tác cùng ở lại đều ở dưới lòng đất, nghiên cứu của bọn họ cực kỳ cơ mật, bị liệt vào cơ mật tối cao. Đương nhiên, là đối với các ngươi tôi nói, vì bà mật, tổ ong có tự thân hệ thống phòng ngự, toàn bộ do máy vi tính công chế, máy vi tính trí tuệ nhân tạo được gọi là Zế Quỷ, đại khai 4 tiếng trước, Zế Quỷ phong tỏa tổ ong, đại khai sát dưới, giết chết tất cả mọi người, mà các ngươi nhưng là bị sai phái tới đóng kín nạn. Đúng không? Không hề sai lầm. Gem bắt đầu. Như vậy, ta nghĩ nói cho các ngươi chính là, Z Quinn làm không sai. Ezit nói lời với King người, tình huống lúc đó, nàng chỉ có thể làm như vậy, mới có thể bảo đảm lợi ích lớn nhất. Toàn bộ Lam Tinh sinh mệnh. Tại sao? Gem hỏi. Tổ ong là một cái phòng nghiên cứu, mà công ty ủ mờ riệu lạ, trên danh nghĩa là một nhà y dược công ty, trên thực tế, còn có sinh hóa nghiên cứu phương diện thí nghiệm, mà tổ ong chính là bọn họ căn cứ thí nghiệm một trong. Ezit nói rằng, bọn họ nghiên cứu phát minh ra T virus, loại vi khuẩn này có thể ở trong không khí cấp tốc khuế tán bị cảm hóa người sẽ ở thời gian nhất định bên trong mất đi tự mình ý thức, biến thành xác sống. Xác sống? James có chút không thể lý giải cái từ này. Chết rồi người, lại sống lại, liền gọi làm xác sống, cùng trong truyền thuyết linh đan rượu dược có khác nhau chính là, này không phải linh đan rượu dược, mà là một loại virus, không thể để cho người triệt để sống lại, thế nhưng có thể bảo đảm để tử thi thể bảo một lần nữa năm giữ khó có thể tưởng tượng toán tính, bị loại vi khuẩn này cảm hóa xác sống sẽ không có tư tưởng, mà là chỉ có tối bản năng rục rọc. Anh e rít từ tún nói. Đồng thời, loại vi khuẩn này có tương đương cường truyền nhiễm. Nếu như một khi bị loại này sát sống cắn bị thương hoặc là chảo thương, nếu như không có thuốc giải lời nói, trên căn bản đều sẽ dẫn đến tằm hóa, trở thành tân cảm hóa thể. Ngươi rõ ràng vấn đề tính chất nghiêm trọng sao? Miguel Rother rêm lẩm bẩm nói. Cho nên nói, nếu như không đem vi rút ngăn cách, như vậy toàn bộ thế giới đều có khả năng sẽ bị loại vi khuẩn này hủy hoại trong một ngày. Zequin ở phát hiện virus tiết lộ sau khi, quả đoán lấy cách ly phương pháp, đem sở hữu vi rút toàn bộ ngăn cách với tổ ong nội bộ, đồng thời lấy phóng thích sở hữu dập lửa để các loại phương pháp, đem trong không khí tự do tế vi rút triệt để tiêu diệt, thế nhưng những người tử vong đã hút vào tế vi rút mà bị cảm hóa sát sống, Zequin sẽ không có biện pháp, nàng chỉ có thể đem triệt để cách ly. Nhưng là, nếu là như vậy, công ty Hùm Bờ Dẻo lạ khẳng định biết, như vậy bọn họ vì sao lại còn để chúng ta đến điều tra nguyên nhân? Zaim Tao mày đặt câu hỏi. Đúng đấy, nếu công ty Hùm Bờ Dẻo lạ khẳng định biết tổ ong đang nghiên cứu cái gì? cũng biết tại sao Zet Uyển sẽ làm ra hành động như vậy, bọn họ vì sao lại để cho các ngươi đến điều tra đến cùng là chuyện gì xảy ra đây. Ezit lời nói có chút ý tứ sâu xa. Ý của ngươi là? Jem đam chiêu. Không, ta không có có ý gì, đây chỉ là suy đoán, ngươi hiểu không, suy đoán mà thôi. Ezit lắc đầu một cái nói rằng, như vậy, ta còn có một vấn đề cuối cùng, Jem nhìn kỹ này Ezit hai mắt, tại sao ngươi sẽ biết nhiều như vậy? Tại sao ngươi gặp có nhiều như vậy vũ khí? Chứ ta cũng đã đã nói, ta là một cái 10 năm lão binh, Ezit nói rằng Tùy hạ của ngươi phòng trưởng cũng đã tra ra ta tư liệu chứ?" Dêm nhìn về phía Trát, "Ở đây, Trát đem cứng nhắc đưa cho Dêm, mặt trên chính là Trát mới vừa điều tra đến tư liệu. Không cần nhìn, những dữ liệu kia là giả." Ezit buông tay, "Ta đúng là 10 năm lão binh, nhưng không phải nơi này 10 năm lão binh, ta lại thuộc vào một tổ chức khập lò, ở nửa năm trước, ta chiếm được đến từ thượng cấp mệnh lệnh, vì lẽ đó lúc này mới chuyển tới nơi này đến, ngụy trang bí ẩn điều tra công ty hùng bờ dẻo lạ làm nghiên cứu. Tình hình kinh tế của ngươi có chứng cứ sao?" Dêm liếc nhìn tư liệu, hỏi, "Vấn đề ngay ở này, không có Edit than bu tay, Đảng Hoàng Trịnh trọng địa bắt đầu nói lưu nói bượn, Zqueen là tương đương mạnh mẽ một cái trí tuệ nhân tạo, ta hacker kỹ thuật cố nhiên rất mạnh mẽ, thế nhưng cũng không thể mạo hiểm đột phá, trước ta nói cho các ngươi biết tình báo vẫn là ở ta quản chế Zqueen đột nhiên bắt đầu hành động thời điểm tìm tới lôi thùng hack vào đi, vào ta mới biết, vì lẽ đó, muốn chứng cứ, ta không có. Như vậy, ngươi có thể liên hệ ngươi tổ chức để giải quyết chuyện nơi nơi sao?" Gem lại hỏi. Tuy rằng hiện nay vẫn không có chứng cứ có thể cho thấy Edit nói tới chính là chính xác, thế nhưng Gem chính là lúc gần lúc hiện có chút tin tưởng Edit. Cho dù Gem không biết nguyên nhân, cũng có thể, gia đã đem tình huống hồi báo lên, thế nhưng tổ chức không thể bởi vì ta không có chứng cứ lời nói của một bên liền làm lớn chuyện. Edith nói rằng, vì lẽ đó, chúc mừng các ngươi, ta sẽ cùng các ngươi cùng tiến vào tổ ong, trợ giúp các ngươi hiểu rõ tất cả, chúng ta cũng cần thu được chứng cứ. Chúc mừng. Gem nhất thời muốn không biết dò Edith nói tới chúc mừng thích ở nơi nào. Xem, đây là tay. Edith nhất thời hứng khởi, chuẩn bị cho Gem bộc lộ tài năng, mở ra hai cái tay ở Gem trước mặt. Hả? Gem đầu đầy dấu chấm hỏi. Sau đó, Edith xoay tay một cái một hồi. Trên tay liền có thêm hai tấm bài bộ kẹ. Hoa nha, đây là ma thuật sao? Dêm nháy mắt mấy cái. Không, Ezri tay nhẹ nhàng du lên, bài bộ kẹ biến mất ở trong tay, sau đó chỉ chỉ một bên bức tường, xem nơi đó. Mọi người thấy hướng về bên kia. Cầm suýt chút nữa không rơi xuống. Chuyện này, Du Yi đứng dậy, đi đến bức tường trước, thử đem cái kia một tấm hơn một nửa toàn bộ đi vào bức tường bài bộ kẹ rút ra, mang ra một ít bột phấn, bài bộ kẹ bài thần còn có chút nóng lên, cũng không biết là bởi vì cao tốc xoay tròn hay là bởi vì mới vừa hoàn thành rồi cắt chém bức tường trắng cừ là thật sự tạm đá vết thương, phủ thương bài. Du ý kiểm tra một phen sau khi trả lời, mọi người ngạc nhiên nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Ezic, để chứng minh ta không phải sớm làm tốt cơ quan. Ezic tay lại là nhẹ nhàng du lên, trong giây còn lại tấm kia bài bổ quẻ cũng biến mất, mọi người tìm tới tấm kia bài bổ quẻ thời gian, nó đã xuất hiện ở trên một tấm bài bổ quẻ lưu lại ấn ký trên, vừa vận hiện 90 độ, hình thành một cái thập tự giá hình dạng. Hiện tại, ta và các ngươi cùng đi tổ ong, các ngươi cảm thấy phải là không phải chuyện tốt đây. Ezic mỉm cười hỏi nói, "Vâng vâng vâng." Sáu mọi người một trận gật đầu như đã gọi. Tuy rằng không biết Ezith là làm thế nào đến, thế nhưng bọn họ rất rõ ràng, một cái phi phổ thông bài bổ kệ liền có thể giết người người, tuyệt đối là rất mạnh. Ở Ezith giải thích bên dưới, tuy rằng vẫn không có thiết thực chứng cứ, thế nhưng mọi người kỳ thực cũng đều lúc gần lúc hiện địa có chút tin tưởng Ezith lời giải thích. Chủ yếu là, lần này hành động cũng sát thực cùng dĩ vãng có quá to lớn khác nhau, không chỉ có không có được đầy đủ tài liệu càng ghẻ, hơn nữa cũng bèn bèn chỉ là phái ra bọn họ 6 người này đi đóng kín lớn như vậy một cái cơ mật căn cứ hệ thống. Nghĩ như thế nào làm sao kỳ quái? các ngươi có thể chọn một ít trang bị, Ezith nói rằng, muốn trả tiền, thị trường giới còn có, ta ra tay cũng đồng dạng là đòi tiền, các ngươi chuẩn bị cho bao nhiêu tiền cho ta? Mọi người, جيم hiển nhiên có chút chần v้าง, ngài dự định muốn bao nhiêu? Các ngươi tiếp nhiệm vụ lần này tiền thuê là bao nhiêu? Ezith hỏi. 100 triệu USD, جيم trả lời. Nếu không là giá tiền quá cao, bọn họ cũng sẽ không muốn ý đỡ lấy nhiệm vụ như vậy. Vậy thì cho ta 2000 bạc được rồi, ta muốn không nhiều, vũ khí tương đương với tặng không cho ngươi môn, tùy thì nắm. Ezic biểu thị chính mình không có chút nào lòng tham, tương đương phóng khoáng mở miệng nói rằng: "Có thể, nếu như tình huống thật cùng lời ngươi nói tất cả hoàn toàn tương đồng, chỉ cần đại thể tương đồng lời nói." James suy nghĩ một hồi lâu, lại nhìn mấy lần đội viên của chính mình, ánh mắt giao lưu một phen sau khi, "Đồng ý vậy thì đi thôi." Ezic cầm lấy chiếc chính mình từ trong phòng nói ra súng nắm, đem treo ở trên bà bay, "Các ngươi chọn vũ khí, sau 10 phút xuất phát. Ngươi liền mang cái này." James nói rằng, nếu như tình huống thật sự xem lời ngươi nói nói như vậy, có phải là nên mang theo đại hỏa lực nhiều đạn dược vũ khí? Không muốn lo lắng gia chủ yếu phát ra thủ đoạn cũng không phải cái này, ejit trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bài bồ kẹ, sau đó lại biến mất, tin tưởng ta, trên người ta bảy, đầy đủ cho những người kia một người một tấm. Lần này Jim không không lợi nào để nói, dù sao cũng là cái có thể bài bồ kẹ phi tặng đá vụ tiến vào vách tường máy nhân a. Sức mạnh như vậy, giết người là hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa, xem trước ejit triển khai hung dung phải mái động tác, còn có cái kia gần như không có phóng thích sau dao. Thật giống cùng tay cầm một khẩu súng vẫn đúng là không khác nhau, hơn nữa liền mang theo tính còn lớn hơn nhiều lắm. Dù sao 500 tấm bài bộ kệ cùng 500 viên viên đạn hoàn toàn không phải một chuyện a. Đúng rồi, còn có một việc, Ezik nhắc nhở, những người zombie, dẫn đầu hoặc là cơ sống, đánh những nơi khác là không có tác dụng, chúng nó không có cảm giác đau lớn, từ lâu tử vong, chỉ có yếu đất dòng điện sinh vật, phá hoại chúng nó đại não hoặc là cơ sống thần kinh, mới có thể đem bọn họ triệt để giết chết. Vì không để sót một ít chi tiết, ta còn đặc biệt tìm điện báo ảnh xem. Ta hận à quên hiện tại là nửa đêm, đem ta dọa gần chết. Ta sợ nhất phim kinh dị, cũng còn tốt Linker hơi động trực tiếp tìm thủ bận may đến tuần hoàn truyện phát tin. Ô, ô, ô, sau đó bẫn là 3 ngày gõ chữa quên đi, quả thực sợ sệt. Chương 208, chuẩn bị tiến vào chương 208, chuẩn bị tiến vào cầm cẩn thận vũ khí sau khi, đoàn người cuối cùng cũng coi như là lần thứ 2 xuất phát. Trên đường, Dên cẩn thận từng ly từng tí một mà đến gần rồi Ezic, nhỏ giọng hỏi, cái kia, chúng ta đến cùng là cái gì khi độ mật quá? Ta đã từng cùng ngươi là cái gì quan hệ? Mặc dù là rất cẩn thận, thế nhưng đang chầm mặt một mảnh đột kích đội viên trong hai, cũng trên căn bản đều có thể nghe thấy, rất tình nguyện làm một đám ăn dưa quần chúng bọn họ rồ dập dựng thẳng lên lỗ thay của chính mình chuẩn bị nghe bắt quái. Mới vừa, Denzel đã cầm bức ảnh đi cho Chat xác nhận quá, không có tờ ES dấu vết. Chính mình đương nhiên rõ ràng chính mình trưởng ra sao, Denzel rất chắc thực tin trong hình người chính là mình. Như vậy, mình rốt cuộc là cái gì thời điểm cùng Ezit đập xuống tấm hình này? Denzel lật tung rồi chính mình sở hữu ký ức, nhưng vẫn là không tìm ra theo lý tưởng nhưng mà đến, không thể làm gì khác hơn là trực tiếp tìm đến Ezit dò hỏi. "Ta lừa ngươi, này bức ảnh là giả." Ezit cười ha ha, đem bức ảnh thu hồi, công nghệ cao kỹ thuật nhìn thấy không có. "Ta chỉ cần xem ngươi một ánh mắt, liền có thể chế ra tấm hình này đến." Denzel nửa tin nửa ngờ, "Ngươi chắc chắn chứ?" Đương nhiên, Ezit gật ủ. Chơi một hồi người còn kém không nhiều, Ezit đối với dần có thể không ý tưởng gì, còn tiếp tục như vậy khả năng gặp sự cố. Tuy rằng trên thực tế không phải một người, thế nhưng dáng vẻ giống như lúc, vẫn là không được tốt. Nói đến đây cái, Ezit liền không hiểu ra sao nhớ tới Mỹ tích đến. Có sao nói vậy, Mỹ tích năng lực tuyệt đối có thể thỏa mãn khắp thiên hạ tất cả nam nhân ảo tưởng. Vậy này loại cơ khí ở đâu? Dần đương nhiên không chịu liền dễ dàng như vậy tích tưởng. Khả năng là Edith trước hành động thực sự là quá tốt rồi, hơn nữa bức ảnh quá mức chân thực, cho tới Dần Chính mình cũng hoài nghi mình trước đây đến cùng có phải là cùng Edith từng có một đoạn. Ở biệt thự bên trong, Edith nói rằng, "Chờ lúc trở về ta có thể nhìn sao?" Dậy truy hỏi, Ngịch, "Đương nhiên không được, Edith quả đoán từ chối, đó là ta tổ chức cơ mật, tại sao có thể hướng người ngoài bại lộ." Dậy Liên không có hỏi nhiều, đi ra đến. Edith đương nhiên sẽ không cho là Dần La liền như thế tí tưởng, loại này tính khí nữ nhân làm sao có khả năng như vậy dễ dàng tin tưởng người khác. Tính toán là một xóa. Xem về dáng vẻ liền biết, vẫn nhíu chần mày, như là đang suy nghĩ gì, có điều không đáng kể, ngược lại Ezis sớm muộn là dự định rời đi lang tình. Đã có tinh tế liên minh tồn tại, như vậy không đi đến kiểm tra mà hồi, làm một ít công nghệ cao kỹ thuật, chẳng phải là uổng phí hết. 5 km lộ trình cũng không tính rất nhiều, chí ít đối với đột kích tiểu đội mà nói là như vậy. Rất nhanh, đoàn người liền đến cái kia ẩn giấu đi tổ ong lối vào biệt thự. Trong tài liệu biểu hiện, nơi này nhân viên bảo vệ là Alins cùng sở Ben surpass, hai người giả trang phu thê ở đây ở lại, lấy này để hộ tổ ong hậu bị đường nối tồn tại sẽ tìm đọc tư liệu sau khi báo cáo. Đột phá vào đi, hiện nay chúng ta không biết tình huống, khống chế thế cục, nếu như không có phát hiện tình huống ngoài ý muốn lợi nói, không muốn hạ sát thủ. Jim ra lệnh. Trực tiếp đi vào là tốt rồi. Ezil nói rằng, biệt thự đồng dạng có z quyền quản chế cùng phòng ngự phương pháp, z quyền phong tỏa tổ ong thời điểm cũng phong thích nơi này một loại đặc thù gây tê gas, hiện tại bọn họ còn ở hôn mê bên trong. Cái này ngươi cũng biết. Jim nghi hoặc hỏi. Ta biết muốn so với ngươi nhiều hơn có thể tưởng tượng đến nhiều lắm, có điều có thể nói cho, đã nói cho ngươi. Ezil vừa nói, trực tiếp hướng về biệt thự đi đến. Trên tư thế, đây chỉ là bởi vì Ezic xuyên tường thị giác để hắn có thể nhìn thấy bên trong biệt thự bộ tình huống. Khả năng là bọn họ đến thời gian còn tương đối sớm, Alyn hiện tại còn cả người trần trụi té xỉu ở trong đồn tắm đây. Nơi này thì có chút cùng nguyên bên trong không giống nhau, Ezic nhớ không lầm lời nói, đột tích tiểu đội đánh vào biệt thự là ở Alyn tỉnh lại còn mặc quần áo vào trung quanh nhìn một lần sau khi, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, có thể xác định chính là Alyn thật sự không lớn. Có điều vẫn là rất để mắt, khà khà. Biệt thự cửa không có khóa, Ezic đẩy cửa tiến vào. Sau đó không để ý tới phía sau những người trùng quanh trình chắc đột kích đội biên, mục đích rất rõ ràng thẳng đến phòng tắm. Thân là một cái thân sĩ, không dẫn đầu hào loại kia, yeah, Ezic đương nhiên muốn săn sóc địa cho nữ sĩ chuẩn bị che đậy thân thể y bật, đây là rất hợp lý. Nhưng mà, bất ngờ đều là sẽ phát sinh ở thân sĩ trên người, Ezic mới vừa cầm lấy một cái áo tắm đi vào phòng tắm, Alins cũng vừa vặn mở hai mắt ra. Người cần che chắn một hồi. Hai người bốn mắt đối lập, Ezic không có chút nào mang lúng túng cầm trong tay áo tắm đưa tới. Cảm tạ. Alinstein chăm chú địa che ngực. Cô may trên người nàng còn có ngã xuống đất thời điểm kéo xuống đến áo tắm che chắn, ngươi là ai? Tiếp nhận áo tắm, tuy rằng đại não còn có chút hỗn loạn, bởi vì hút vào gây tê gas mà ngã xuống đất, vì lẽ đó khái ở bề bên cạnh vai cũng mang đến từng kia từng kia đau đớn, nhưng nàng đại não cùng với bắt đầu bận chuyển lên, ta đây là ở nơi nào? Người đàn ông này là ai? Một bên suy nghĩ, Alins cũng bắt đầu đem áo tắm khoác lên người, che kín thân thể của chính mình, bởi vì Ezex biểu hiện thực sự là một điểm lặng tránh hoặc là lúng túng ý tứ đều không có, rất là bình thản dáng vẻ, vì lẽ đó Alins cũng không có làm sao che chắn, thoải mái điều độ. Hay là hắn cùng ta là có cái gì quan hệ thân mật người, vì lẽ đó trước đây nhìn thấy. A Linz tùm la tùm luôn đại náo suy đoán, không phải vậy làm sao có khả năng sẽ như vậy bình tĩnh đây. Người mất trí nhớ. Eriks kiên trì chờ đợi A Linz trọng lên áo tắm sau khi, lúc này mới nói rằng, đi theo ta, ngươi cần biết một ít chuyện. Thả ta ra. Bên ngoài, đột kích tiểu đội cũng bắt được Mata Tỷ Rồng, tổ bóng bên trong một cái tên là lỷ xạ nghiên cứu viên Kaka, trên thực tế là một cái dạ mạo cảnh sát. Mặt Tân vận thực sự trên thực tế là một cái phi pháp tổ chức thành viên, bọn họ tin tưởng công ty Hùm bờ dẻo là khẳng định đang nghiên cứu gì đó đáng sợ gen virus, vì lẽ đó bọn họ định tìm đến chứng cứ đến Bạch Trần công ty Hùm bờ dẻo là tội ác. Từ một góc độ khác tới nói, cái này phi pháp tổ chức làm ngược lại là chuyện tốt. Công ty Hùm bờ dẻo lạ gió thổi không loạn, vì đánh vào nội bộ, mà mọi mọi Lý Sảng Nghị trang sau khi tiến vào tổ ống nhậm chức, trở thành trong này một thành viên, đồng thời cùng tổ ống hậu bị đường nối người giám hộ viên Sở Benson, Alins liên lụy quan hệ. Alins cùng Sở Benson hôn nhân mặc dù là dạ, thế nhưng bọn họ nhi động chất tình. Nhưng mà, server có cái khác ý nghĩ, ngoại trừ mang ra tê vị rút thành tựu chứng cứ, còn dự định đem bán ra đổi lấy thùng lộ trợ đem tù lao lấy trải qua không buồn không lo sinh hoạt. Sau đó, bị che giấu chính mình ngồi xuống tất cả, hắn hết sức đem một bình tê vị rút đánh mở, làm cho cả tổ ong đều bị phong tỏa lên, những người ở bên trong cũng toàn bộ tử vong, biến thành zombie. Nhưng là, hắn thiên toán bản toán cũng không nghĩ tới cho dù là ở tàu điện trên cùng bên trong biệt thự cũng có phòng ngự phương pháp tồn tại, giẻ kín đông dạng khống chế phóng thích gây tê gas đem bọn họ ở lại tại chỗ, sau khi cũng không có tránh được bị tiêu diệt vận mệnh. Tôi dù bở lẹo lạ thu được tin tức này sau khi, thượng tầng trực tiếp quyết định thẳng thắn từ bỏ tổ ong đến thành phố TV rút thí nghiệm nơi, sau đó phái ra Zem bọn họ đột kích tiểu đội đi mở ra tổ ong, đóng kín Zequin. Đóng kín Zequin mang đến hậu quả chính là tổ ong thất thủ, mang theo virus dọm bị cùng lật cơ ngoại hàng lưu, nghề này động không khác nào đem trực tiếp toàn bộ thành phố giật cụn đến thành tiểu rẻ xì đẻ đẹ đẻ với căn cứ thí nghiệm. Đương nhiên, những tin tức này, ngoại trừ Ezit ở ngoài, những người khác là tạm thời còn không biết. Người này là ai? Zem hỏi, mặt thẻ At đi rỗng, không có phù hợp tư liệu. Chắp cầm từ trên thân mật thẻ tìm ra đến cảnh sát chứng nói rằng, "Ta mới vừa chuyển việc lại đây, bọn họ khả năng vẫn không có lập hồ sơ." Mạc Khệ hô to, "Bản địa đồn cảnh sát thiếu hụt nhân thủ, đây là có khả năng." Chắp nghe vậy nói rằng, thẳng thắn trực tiếp giết chết. Giờ hiện tại rất là buồn bực, bực, luôn cảm giác mình ký ức thật giống ít đi rất lớn một hồi, trực tiếp lấy ra súng lục đứng đứng mặt thẻ sau gáy nói rằng, "Ngươi nói xem." Ezic tiên sinh, James không có trực tiếp ra lệnh, mà là nhìn về phía mới vừa từ trong phòng tắm đi ra Ezic, "Không cần thiết, mang theo đồng thời là tốt rồi, còn có, ta mới vừa phát hiện một người." exit để để thân thể, đem phía sau khoác áo tắm alin dự dột đi ra, nàng chính là alins, thế nhưng hiện tại vẫn còn mất trí nhớ trạng thái. Nên còn có một cái mới đúng. Dêm cau mày, là gọi là sở bện sở pass, không có càng nhiều người. Dù ý sau khi đi vào liên lục soát chỉnh toàn biệt thự, cái kia sở bện sở biến mất rồi. Zequin đã biết chúng ta đến rồi. Chắp cầm trong tay cứng nhắc liên tiếp đến trên vách tường mới vừa bị hắn mở ra một cái ngắt lời, kiểm tra một chút Zequin trạng thái, ta cũng không đủ quyền hạn thu được càng nhiều tin tức. Đây là ta có thể xin đến quyền hạn tối cao tài khoản. Cùng lúc đó Cách nơi này còn rất dài một khoảng cách thành phố giặc củ sâu dưới lòng đất, tổ ong phòng điều khiển chính bên trong. Zqueen một cái trí tuệ nhân tạo, nàng trưởng máy liền ở ngay đây. Thông qua trại rộng tổ ong, hậu bị đường nối, thậm chí biệt thự mỗi một cái góc xó máy thu hình, hết thảy tất cả đều ở Zqueen nắm trong bàn tay. Ở Ezit mọi người tiến vào biệt thự thời điểm, Zqueen cũng đã thông qua máy thu hình phân biệt khuôn mặt của bọn họ, sau đó tra tìm ra tư liệu của bọn họ. Phát hiện chín người. Tư liệu, công ty hùng bờ dẻo là đột kích đội viên 6 người, phi pháp tổ chức thành viên một người, tổ ong hậu bị đường nối người giám hộ viên một người, 10 năm xuất ngũ lao binh một người to lớn nguy hiểm, đã gửi đi dè xì si đèn để một tin tức đến toàn bộ. Toàn bộ không tạm lại đã thử nghiệm gửi đi dè xì si đèn để cảnh cáo đến ngoại giới. Không năng đóng kín đã thử nghiệm cùng sắp tiến vào tổ ong nhân viên đạt được liên lạc. Thủ đoạn thiếu hụt, không cách nào bắt được liên lạc lấy tốt nhất phương án. Lưu lại tất cả mọi người, phòng ngừa vi rút tiết ra ngoài chuẩn bị tiến vào tổ ong. Edith nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt dừng lại ở vẫn như cũng có chút mê hoặc á lin trên người, tìm bộ quần áo đổi, ngươi muốn biết, ở trên đường ta sẽ nói cho ngươi. Đoàn ngươi chuẩn bị xong xuôi, mở ra thầm nói, tiến vào phòng dưới đất, đi đến đoàn tàu nơi. Cắt điện. Dụi leo lên tàu điện kiểm tra một phen sau khi nói rằng, 2 giờ 48 phút 53 giây, chắc ở một bên đem chính mình đồng hồ đeo tay cùng trên tường đếm ngược trung hiệp chỉnh. Vậy thì túa, Dêm rất có lãnh đạo diễn xuất, phát ra mệnh lệnh tuyệt đối là một tay hảo thủ. Ta tới. Dây móc ra trên người đèn tin cầm tay, cắn ở trong miệng, nhảy xuống quỹ đạo, kiểm tra một phen sau khi, phát hiện nguyên lai like chỉ là tàu điện cấp điện tiếp lời bằng giả, nối đường ray dây rất thoát ly quỹ đạo mà thôi, chỉ cần đem nối liền, để tốt là có thể. Thế nhưng Ngay ở rền xuyên vào hai cái cắt điện tiếp lời thời điểm, nghe được một trận rất là quỷ dị thanh âm hỗn náo. Dễn nhíu nhíu mày, cúi đầu đến, dùng đèn tiên cầm tay hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chiếu đi, phát hiện âm thanh là từ một mảnh rõ ràng là bị món đồ gì phá tan dây thép gai mặt sau truyền đến. Chính y hoặc trong lúc đó, đột nhiên, một thanh âm ở rền vang lên bên hai, đem nàng dọa thật lớn nhảy một cái. Hắt. Dụ y tham cái đầu hạ xuống, sợ rồi. Dễn trợn mắt kinh bị, đem lối đường dây dây dẫn phòng tới đường dẫn trên, nhất thời gây lên một đám lớn điện đốt lửa, đem dụ y dọa đến vội vã thu hồi đầu đi. Dễn tay đẩy một cái, Từ vị đà bên trong lên tới đoàn tàu bên trong. Phía dưới dây thép gai trên có cái rất kỳ quái động, như là bị món đồ gì mạnh mẽ phá tan. Dây nhớ tới Ezic trước nói tới giởm bị tồn tại, quyết định vẫn là đem chuyện này nói cho Ezic nghe. Hình thể rất nhỏ, không giống như là nhân loại, thế nhưng nếu như là loài của con chuột, sẽ không có khí lực lớn như vậy. Khả năng là bị virus cảm hóa con chuột, vì vậy mà có càng to lớn hơn khí lực, xem ra virus rất có khả năng theo hệ thống thoát nước hướng về thành thị quái tán. Ezic khẽ cau mày nói rằng, chúng ta dành thời gian sớm một chút bắt được chứng cứ. Ta là có thể hướng về ta tổ chức xin hành động cho phép, chung kết tất cả những thứ này." "Ngươi tổ chức?" Mặt Kinh ngạc hỏi. "Virus." "Adlins quan tâm nhưng là Edith nói tới một cái khác tự." "Kệ virus." Edith dàn lược đem trước tự mình nói quá lại cùng hai người này nói rồi một lần, nói tóm lại, nếu như muốn cứu vớt thế giới, như vậy biện pháp tốt nhất chính là tìm tới chứng cứ, sau đó đem công ty Húng bờ dẻo lại cho đổi đổ, không phải vậy, tuy rằng lần này chính là bất ngờ, thế nhưng bọn họ sớm muộn là sẽ ở những nơi khác kiểm tra bệnh độc của bọn họ. "Trời ơi." Theo Edith giải giải, Adlins nhớ lại một chút chi tiết ngoại trừ một ít mang tính khen chốt tin tức nàng vẫn không có nhớ tới đến ở ngoài, trên căn bản phần lớn nàng đều nghĩ tới. Cũng chính bởi vì như vậy, Alyn bỗng nhiên nghĩ đến một cái thật giống cũng vấn đề rất nghiêm trọng. Chính mình trước cũng không quen biết Ezita. Cái kia Ezit còn như vậy quang minh chính đại không một chút nào lúng túng xem chính mình thay quần áo. Alyn kinh ngạc. Cho tới ngươi, ta biết ngươi muốn làm cái gì, ngươi không phải cảnh sát, thế nhưng không liên quan, chúng ta lần này chuyện cần làm đều không khác mấy. Ezit còn không chú ý tới mình lở phép dở thân sĩ bạn chất bại lộ sự thực, nhìn về phía mạng, nói rằng, đi thôi, chúng ta xuất phát. Loạn người leo lên tàu điện, sau đó, tàu điện khởi động, hướng về tổ ong chạy mà đi, một đường đốm lửa mang tia chớp. Cái kia phá tan dây thép gai bên trong, mấy con cả người đẫm máu con chuột, bị cái kia tàu điện chạy âm thanh điều động, một đường theo chạy đi. Nhưng mà, theo theo, chúng nó liền theo mất rồi, sau đó theo bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Có con chuột rơi vào lại thủy đạo bên trong, trên người có chứa virus rò rỉ máu hỏa vào trong nước, ở nước bẩn hệ thống bên trong khuyết tán ra đến, có con chuột gặp phải cái khác vẫn không có cảm hóa virus con chuột, bắt đầu ra sức cắn xé. Vị rút đang lấy không cách nào khống chế mỗi cái con đường hướng về gần nhất đều sẽ trung tâm, thành phố giặc củn khuyết tán mà đi. TheS, ta sau đó không biết loại này điện ảnh nhìn sợ sẽ Oops. Chương 209, ta, Edit, không có BH. Chương 209, ta, Edit, không có BH. Tao điện trên, dần phát hiện có cánh cửa không mở ra, thử nghiệm hồi lâu, kết quả vẫn không được. Tuy rằng nàng là một cái thân kinh bách chiến lính đánh thuê, thế nhưng làm sao giải tính nguyên nhân trời sinh tố chất thân thể hạn chế, khí lực vấn đề, nàng cũng không có cái nào. Sau cửa có người, hôn mê. Ezith nói rằng, nên chính là cái kia biến mất sở Spencer. Nhìn xuyên màn, rất bình thường. Phi tiên độn địa Ezith đều còn chưa ở đây. Những người khác cũng đã quen thuộc. Không đúng, cái khác có thể là sớm biết đến tình báo, chuyện này Ezith là làm sao biết? Lẽ nào là căn cứ cái gì ẩn giấu giấu vết? Mọi người bắt đầu không khỏi rơi vào định hóa hình thức. Thật sự là Ezith trước một loạt biểu hiện quá mức toàn tri toàn năng, cho tới cho bọn hắn một loại Ezith biết tất cả mọi chuyện rất bình thường tiềm thức tâm lý. Để cho ta tới. Dụ ý đi đến cửa, dùng sức một bàn, mở cửa ra. Tuy rằng có Edis nhắc nhở mọi người đều đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng vẫn bị đột nhiên điều xuất ra sở Vensơ sở sở hết hồn. Nag nhớ tới rất nhiều ký ức, cả Lins đang nhìn đến sở Vensơ đầu tiên nhìn thời điểm liền đem nó nhận ra được, thôi thường lại càng nhiều ký ức. Nàng nhớ tới đến, chính mình thật giống là chuẩn bị trộm cấp tê virus, thế nhưng là bị sở Vensơ sớm lạm. Nhưng là virus thì tại sao sẽ bị đánh nữa? Nghĩ thầm trong lúc đó, A Lins lướt đem chính mình trên tay cái kia có khắc công ty ủm bợ dẻo là tài sản nhận lấy xuống, dấu ở một bên. Lời nói, này công ty ủm bợ dẻo là cũng không phải bình thường kiêu kiện cho bảo an nhân viên ngụy trang nhẫn lại còn khắc lên công ty tiêu chí, này không phải chỉ lo người khác không biết sao. Đừng lúc đích, đừng lúc đích. Đột kích trong tiểu đội trước chưa bao giờ mở miệng quá chữa bệnh binh công cụ người cuối cùng cũng coi như là phát huy tác dụng của nàng, đầu tiên là đem sở bệnh sở làm tỉnh lại, sau đó sẽ dùng đèn pin cầm tay chiếu con mắt các loại một loạt tiêu chuẩn cứu trợ phương pháp, xác định sở bệnh sở cũng mất đi trí ức. Thế nhưng hắn vì sao lại ở đây? Nếu hắn là nơi này nhân viên bảo vệ. Dậy đưa ra vấn đề, té xỉu ở hàng ngũ trên xe. Đặt câu hỏi đối tượng tự nhiên là Edith, có điều Edith cũng không có trực tiếp trả lời. Đối với Sở Benson, Ezic càng nghiêng về đề hắn ở tổ ong bên trong lại được nên có chừng phạt. Tuy rằng ở thứ 6 bộ thời điểm, trước hết thể đều bị lở đổ, bộ thứ nhất nhân vật chính ạ Linski thực vừa bắt đầu chính là người nhân bản, hết thảy đều là công ty hùng bợ dẻo là âm như loại hình ngủ lạ đủ lạ. Thế nhưng hiện tại Ezic cũng không muốn để ý tới nhiều như vậy, bởi vì ở hắn đến sau khi, này nội dung vợ kịch khẳng định là không có cách nào phát triển đến thứ 6 bộ đi tới. Bộ thứ nhất là bắt đầu, cũng là song sôi. Ta lại không phải toàn trí toàn năng ạ kìu vẽ đi ạ, Ezic nói rằng, mang tới đồng thời đi. Đến thời điểm dĩ nhiên là biết rồi, ta nghĩ, trưởng quản cả tòa tổ họng Z quyền tự nhiên rõ ràng đến cùng phát sinh những chuyện gì. Rất nhanh, tao điện chạy đến tổ họng Hậu bị Lôi Bảo, trực tiếp tiến vào sau. James đã đối với Edith nói tới sự tình tin bại phần, kiêm quyết 3 điểm cũng là chỉ là bởi vì không có nhìn thấy thực vật mà thôi, chỉ lo sau cửa chính là một đống zombie thời khắc chuẩn bị chao ra, hướng về Edith hỏi, coi như là có, cũng không cần lo lắng, Edith nói rằng, huống hồ, nơi này là Hậu bị và Miệng, Lôi Bảo, nắm giữ quyền hạn đến người nơi này cũng không nhiều. Vừa dứt lời, Ezit ánh mắt nhắm thẳng vào một bên máy thu hình trên tường. Nhưng là Zuin phát hiện được Ezit bọn họ đến nơi này, mở ra máy thu hình. Tổ ong rơi vào dãy sỉ si đèn đệ vụ bên trong, Zuin lấy phương pháp không thể nghi ngờ là nghiêm khắc nhất. Zuin cần bảo đảm mỗi một cái cảm hóa thể đều muốn ở lại tổ ong nội bộ, vì lẽ đó, tất cả các cổng toàn bộ khóa kín, tất cả thang máy toàn bộ đình chỉ, cổng lớn phong tỏa, triệt để đóng kín. Dưới tình huống như thế, tiết kiệm điện chính là tất nhiên, tuy rằng tổ ong có độc lập cung cấp điện hệ thống, thế nhưng ai cũng không cách nào bảo đảm rằng không có nhân viên giữ nhìn tình huống này cung cấp điện có thể kéo dài bao lâu. Zombie ở không ăn không uống tình huống, nhưng là có mấy cái tháng năng lực hoạt động. Thậm chí ở hết sức đối bụng tình huống, ăn đồng dạng là zombie thịt cũng không phải không thể, cân nhắc đến tiến một bước biến dị cùng với zombie tồn tại thời gian, virus tồn tại thời gian, thậm chí cần đối với lực cở tiến hành đông tồn các loại, Zệnh quyền chỉ có thể tiết kiệm tất cả có thể tiết kiệm tài nguyên. Ở leo lên bảng tàu trước, chấp đối chiếu cái kia đến ngược đồng hồ, chính là liên tổ hỏng hậu bị con đường đều cùng cắt đứt thời gian, hơn 2 giờ tận 3 tiếng, tính cả sự cố phát sinh thời gian, tổng cộng là 8 giờ, đây là chỉnh tự bên trong để cho tổ ong nhân viên rút đi thời gian. Đây là Z quyền không cách nào sửa chữa, bởi vì này điều chỉnh tự ngự trị ở nàng chính tự bên trên. Nếu không, đột kích tiểu đội bọn họ là căn bản không cách nào thông qua hậu bị đường nối đến bảo. Bởi vì vốn nên là là tất cả toàn bộ đều đăng ký mới đúng, trừ phi là nắm giữ công ty ủ mỡ dẻo lạ quyền hạn tối cao, bằng không căn bản là không có cái đến. Nhìn cái kia sáng lên một cái chấm đỏ nhỏ máy thu hình, Ezic không khỏi bộc lên một ý nghĩ, nếu như Z quyền có thể khống chế là tốt rồi. Z quyền cũng không phải là không thể cùng đột kích tiểu đội giao lưu, trên thực tế, nơi nào có máy thu hình Nơi nào thì có zép quân mật đồ phồn, đây là một bộ phương tiện hệ thống, không thể đông dừng thiếu một cái. Thế nhưng, zép quyền chính là không thể cùng đột kích tiểu đội giao lưu, không thể ngăn cản đột kích tiểu đội mở ra vện đỏ giả hồ ma. Bởi vì đây là nàng trình tự bên trong giả thiết. Tất cả những thứ này vốn là công ty ủ mỡ dẻo là âm mưu, cái gọi là tất cả đều là một hồi thí nghiệm, liền ngay cả Aliens, đột kích tiểu đội mọi người đều là người nhân bản mà tôi. Nói tóm lại, chính là công ty ủ mỡ dẻo là vì thí nghiệm T bị rút hiệu quả, bắt đầu chuẩn bị diệt thế hành động, lựa chọn Tokyo cùng với thành phố Jacun làm một thiết bắt đầu. Sau đó phục chế ra đột kích tiểu đội sở hữu thành viên, "Aclins mọi người, lấy này đến từ đạo tự diễn trình diễn vừa ra vở kịch lớn. Chỉ có điều, hiện tại, này ra hí, nhiều hơn một người. Edith xuất hiện, sẽ cho trận này cái gọi là tình thế kỳ thực diệt thế hành động mang đến một ít to lớn cái biến. Cũng chính là đem này cái gọi là tình thế biến thành chân chính tình thế. Đã có người điên muốn mà có năng lực hủy diệt thế giới, như vậy đem người điên giết chết, không liền có thể lấy tình thế giới sao? Cho tới Edith tại sao muốn cùng ZW giao lưu? Vậy dĩ nhiên là bởi vì Edith muốn để này ra hí kịch càng thêm chơi vui một điểm." Thử nghĩ một hồi, Zuyển quyền hiện tại là khống chế toàn bộ ong sở hữu zombie, cũng biết bọn họ vị trí, đồng thời thông qua các loại gắt cộng phương pháp đem những này zombie bướm vàng mà trao đổi. Nếu có thể cùng Zuyển quyền câu thông, cái kia không liền có thể lấy thương lượng đi, trực tiếp trước tiên chứng minh có tiêu diệt vị rút năng lực, sau đó sẽ từng cái từng cái gian phòng địa tiêu diệt qua thứ. Rất có một loại ma pháp trò chơi cảm giác, khác nhọ chính là ở phe mình cơ bản là không thể tụt mọ mà thôi. Ừm. Vậy thì là ma pháp vồi bản. Nhưng mà, này tràn ngập thú vị tính ý nghĩa cũng chỉ có thể là một ý nghĩ thôi. Trợ thủ là edit hacker kỹ thuật đầy đủ cao siêu, thế nhưng đang không có tương ứng thiết bị điều kiện dưới, cũng không thể trực tiếp đen một cái trí tuệ nhân tạo. Thật sự coi trong phim hành loại kia tùy tiện cầm lấy một cái máy tính bảng gõ 2 lần là có thể hack đi một cái trí tuệ nhân tạo tình huống tồn tại a. Trừ phi là viễn chỉnh điều khiển một đại siêu toán còn tạm được. Xà phụ cũng làm khó không bột đấu gột nên hồ mà. Rất nhanh, cổng lớn bị rủ dù ý dùng chuyên môn mang theo phá cửa nhiệt độ cao thiết bị phun phá hoại, đen ngòm không gian phản phất tận dấu đi vô hạn hoãn sợ đợi đến chắc điểm tới cung cấp điện phương tiện, người là khôi phục cung cấp điện sau khi, Hoa Minh lúc này mới xua tan hắc ám, ngoại trừ Ezil ở ngoài, những người khác toàn bộ tâm trạng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắc ám đại diện cho không biết, mà không biết chính là can nguyên của sợ hãi vị trí. Nếu như toàn trí toàn năng, vậy thì không tồn tại sợ sệt cùng hoang sợ. Lại như là hiện tại Ezil như thế, tuy rằng hắn vẫn không có đạt đến toàn trí toàn năng mức độ, thế nhưng đối lập với hiện nay tổ ông mà nói, hắn cũng gần như. Trong bóng tối coi vật, chỉ có điều là thao tác cơ bản mà thôi, đại ca chơi mệt rồi nghỉ tung cái toàn nhìn xuyên tự động hắc ám coi vật làm sao? Chúng ta đi, trực tiếp đi Z quần trưởng máy vị trí, trên đường gặp phải tất cả người, hoặc là sinh vật đều phải cẩn thận, nhất định không nên để cho bọn họ gần người. Jim nói rằng, nhớ tới dẫn đầu, phá hoại đại náo. Ezic nói rằng, còn có nửa câu nói sau, Ezic không nói ra. Dọc theo con đường này là sẽ không có nguy hiểm gì, bởi vì Z quần lúc này còn khống chế thế cục, cho sở hữu zombie bị biệt giam lại đây. Hơn nữa, coi như là thật sự gặp phải zombie, Ezic đếm đếm chính mình bên trong không gian bài bouquet, số lượng có chừng hơn 1000 tấn quân trừng, trái phải. Khoảng thời gian trước Ezic bỗng nhiên nghĩ đến một cái rất thú vị trang bức phương thức, cũng chính là dùng bài bộ kệ để giải quyết vấn đề. Sau đó hắn liền chuyên một chút ở hệ thống không gian bên trong. Vũ khí có thể tạo thành lý lực lượng, cũng không nhất định quyết định bởi với nó bản thân cường độ, sắc bén độ, chất lượng loại hình. Phương pháp đơn giản nhất, động năng công thức. Bất kể là cái gì vật thể, chỉ cần là tốc độ đầy đủ nhanh, cho dù bản thân chỉ là một cái chất lượng rất nhỏ vật thể, cũng có thể mang đến tổn thương thật lớn. Nói đến đây, Ezic đang nghĩ lên một chuyện cười, nói là một người tiến vào một cái học bá quân. Hoba trong đám thảo luận một giọt nước từ trời cao rơi tự do hạ xuống có thể hay không đập chết người vẫn là thế nào bụ lạ bụ lạ. Sau đó người này điếu yếu hỏi một câu, các ngươi liền chưa từng thấy trời mưa sao? Sau đó người này liền bị đá đi rồi. Cái chuyện cười này, ý tứ là trào phúng một đám học bá không dính khối bụi trần gian. Thế nhưng, trên thực tế, đối với trải qua trung học cơ sở người ta nói, người này bị đá đi chính là hoàn toàn nên. Bởi vì rơi tự do vốn là hẳn là không có lực cản ảnh hưởng, chỉ được trọng lực ảnh hưởng, hoàn toàn là một loại lý tưởng trạng thái vật lý mô hình giả thiết mà thôi. Cùng trời mưa hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau có được hay không? Liền rơi tự do cùng trời mưa khác nhau đều không phân ra được người, bị đá đi không phải nên sao? Cho tới cái này trên không rơi tự do giọt nước mưa có thể hay không đập chết người vấn đề đã án, tự nhiên cũng là không thể nào giải đáp, bởi vì trên không cái này định nghĩa thực sự là quá mơ hồ. Ít nhất phải phải có một cái thực tế chỉ số mới được áp vì lấy đó, học tập khả năng không thể để cho người trở nên thông minh, thế nhưng chỉ ít có thể làm cho người không ngu muội. Hân, thật giống là đề không liên quan, trở lại quỹ đạo. Nói chung, một tấm bài poker ở exit trong tay cùng viên đạn cũng không, có khác nhau, thậm chí còn có thể càng thêm lợi hại. Cho dù là một người bình thường, đi ngang qua thích hợp vận luyện sau khi, cũng có thể dùng bài bộ kệ cắt vào dưa hấu thậm chí sầu riêng, thậm chí phi bài mỡ bình rượu. Đoàn người bắt đầu xuống lầu. Mới vừa gia nhập đến tầng tứ nhất khu làm việc, bọn họ liền phát hiện, bốn phía khu làm việc đã toàn bộ đều bị nước ngập. Đây là phòng cháy phương pháp, nhìn dáng dấp rất quỷ là đem sở hữu phòng cháy bọt biển cùng nước đều dùng hết. Chắc nói rằng, nàng chỉ có thể dùng này một cái biện pháp đến giết chết sở hữu bị virus cảm hóa người. Edith gật gật đầu nói, Nhưng là tại sao không nhìn thấy đi? A a a. Dần mới vừa nói, Đông Nhiên khẽ mắt dư quang nhìn thấy hoạt động đồ vật, vốn là căng thẳng tâm tình trong nháy mắt bộc phát ra, bị dọa thật lớn nhảy một cái, rít gào lên tiếng, đội vẫy nhảy ra, rút vũ khí ra nhắm ngay cái kia thổi qua đến đồ vật. Một người mặc màu trắng thí nghiệm phục nữ tử trôi nổi lại đây, nàng nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt bình tĩnh, lại không có nửa điểm chết chìm chìm nên có dữ tợn dáng vẻ. Nàng thật giống không phải zombie. Giang Cơ một hồi lâu sau khi, dần cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Ngươi cảm thấy đến chết chìm người gặp có vẻ mặt như thế sao?" Ezith từ từ nói, nàng đã là cảm hóa thể zombie, vì lẽ đó cho dù là chết rồi, bắp thịt của nàng cũng vẫn như cũ có thể khống chế hoạt động, khôi phục lại bình tĩnh nhất trạng thái. Cái kia, nàng tại sao bất động? Gem trong tay súng ống nhắm ngay nữ thí đầu, cẩn thận hỏi. Khả năng là bởi vì còn chưa tới thời điểm. Có điều không cần lo lắng, ta có biện pháp. Ezith nói rằng, rất đơn giản, khà khà. Ezith hắng giọng một cái, đối với cái kia tuổi hổ bóng tối đẹp đẽ nữ thí nói rằng, ta, Ezith không có bất. Hợp. Thí ký năm mà, đương nhiên là muốn toàn bộ đều thử một lần. Trước mắt này không phải là thích hợp nhất cơ hội sao? Ejit âm thanh xuyên thấu qua pha lê, lan truyền đến trong nước, sau đó sẽ tiến vào cái kia zombie trong hai, màng tai chấn động, lan truyền tín hiệu cho đại não. Tuy rằng lúc này đầu óc của nàng đã chỉ có một ít yếu ớt sinh vật điện, thế nhưng trí ít vẫn là ở vận chuyển, có thể được gọi là sinh vật. Vậy thì thỏa mãn kỹ năng phát động điều kiện tiên quyết, nghe được âm thanh, hoặc đáng thương zombie cũng không biết phát sinh cái gì, khả năng là đối diện người trẻ tuổi kia không nói bó được, không muốn cho nàng đánh lén hù dọa, vì lẽ đó chuyên môn nói ra một câu nhất định phải làm cho tất cả mọi người toàn thể đứng lên lời nói đến mệnh lệnh nàng. Zombie tiểu tỷ tỷ cũng rất đáng thương mà, liền, nàng chỉ có thể lòng không cam tình không nguyện. Không đúng, nàng hiện tại không có loại kia tâm tình. Nói chung, nàng mở mắt ra, ở bên trong nước, Hoàn Mỹ làm ra một cái nghiêm tư thế, cùng nguyên bên trong lẫn nhau so sánh, thu dọa hiệu quả tự nhiên là không tồn tại, ngược lại là rất thất cảm. Đương nhiên, này không hù dọa cũng chỉ có điều là nhằm vào elite tới nói mà thôi, đối với đột kích tiểu đội cùng với những người khác mà nói, bọn họ trái tim đều bị dọa đến đình chỉ nháy mắt. Người chết mở mắt ra, động. Trong không khí nhất thời rơi vào một trận vị dị ý tĩnh. Bởi vì đột kích tiểu đội cùng Alins mấy người cũng cùng tiến vào nghiêm trận thái. Bọn họ cũng nghe được Ezit nói, kỹ năng này hiệu quả là không phân biệt ta. Đang lúc này, mẹ nó, Ezit vặn tụng, ngày mai nhật vận, hơn nữa mở ra hoạt động, hoạt động có chút tệ tiền lì xì có thể nắm, đại gia chỉ cần đến thời điểm đang hoạt động tiếp phía dưới hồi phục thiệp tự là được, ta ngày mai gặp tỷ bị giải thích. Chương 210, chúng ta con ngồi đây. Chương 210, chúng ta con ngồi đây. Ezit chủ tụng cũng không phải là bởi vì kỹ năng hiệu quả đang nhìn đến kỹ năng miêu tả thời điểm hắn kỳ thực cũng đã đại thể trên đoán được chính mình cái kỹ năng này khả năng là không phân địch ta hiệu quả. Hắn chửi tụng, là bởi vì cái kỹ năng này tác dụng phương thức cùng nguyên lý. Trước đây kỹ năng cũng là muốn tốn mana, cũng chính là tương đương với một cái phép thuật, từng người hiệu quả không giống, uy lực cũng quyết định bởi với Eris mà mana bao nhiêu. Nhưng mà, lần này cái này, dùng cũng không phải mana, mà là những thứ đồ khác. Eris tạm thời còn không biết vật kia nên được gọi là cái gì. Thế nhưng rồi cùng lần thứ nhất sử dụng kỹ năng thời điểm như thế, mãi đến tận lần này bị sử dụng, hắn mới biết nguyên lai like mình trong cơ thể còn có loại vật chất này, hoặc là nói là năng lượng tồn tại. Ngoài trừ thể lực cùng pháp lực ở ngoài, còn có cái khác. Ezith âm thầm suy nghĩ, thử khống chế sức mạch địa, cho mới vừa đồng dạng bị hắn kỹ năng hiệu quả tác dụng vì lẽ đó duy trì nghiêm tư thái đột kích đội viên cùng Aliens bọn họ tiếp xúc trên người khống chế hiệu quả. Mấu chốt nhất ở chỗ, tạm thời trước tiên mặc kệ cái kỹ năng này tiêu hao chính là cái gì năng lượng, Ezith hiện tại cũng có thể nói là lại nhiều một loại thủ đoạn công kích cùng năng lượng. Chỉ cần là năng lượng liền không thể chỉ có một loại công dụng. Sử dụng tới sau, Ezith cũng đã có thể rõ ràng địa nhận biết được cái loại năng lượng này nên làm sao điều động, đồng thời cũng biết năng lượng bắt nguồn từ nơi nào, đại não, cùng đại não tương quan năng lượng. Lực lượng tinh thần sao? Ezith âm thầm suy nghĩ sâu sắc. Lực lượng tinh thần áp chế, khống chế, vì lẽ đó không cần dùng đến pháp lực. Này thật giống xem ra rất nói xuôi đường. Nếu như là lực lượng tinh thần lời nói, cái kỹ năng này còn phải phải cẩn thận sử dụng, nếu như là đối phương lực lượng tinh thần cao hơn ta lời nói gặp tạo thành hậu quả như thế nào? Là đơn thuần không cách nào đưa đến khống chế hiệu quả vẫn là gặp phản thể. Ezith nhíu thẩm, kỹ năng trong miêu tả nói tới căn cứ vào thực lực không giống mà có sự khác biệt không chế hiệu quả cùng thời gian, nên chính là thực lực không giống dẫn đến lực lượng tinh thần không giống, cho nên mới phải như thế chứ. Mới vừa phát sinh cái gì? Ngươi là niệm cái gì thần chú sao? Bị giải trừ nghiêm trạng thái dẫm liền cái kia mở mắt ra zombie đều không lo nổi, sợ hãi không thôi điệu hỏi hướng về Ezith. Ở đây mọi trừ Ezith không có một cái là người hoa, cũng không có một cái nghe qua tiếng hắn, đối với chưa từng nghe qua nữ nữ, sát thực cùng thần chú không khác nhau gì cả, ngược lại đều nghe không hiểu. Vì lẽ đó, Đối với bọn hắn mà nói, chính là Ezic đột nhiên nói một câu bọn họ nghe không hiểu, nghe vào làn điệu rất thần bí lời nói, sau đó bọn họ thân thể liền không bị khống chế. Cho tới Ezic tại sao dùng tiếng hắn tới nói? Đó là đương nhiên chính là phòng ngự lúng túng. Ezic cũng không biết dùng tiếng Anh nói như thế lời nói có thể hay không đưa đến hiệu quả, thế nhưng đúng đấy, đây là một loại rất ngôn ngữ cổ xưa, phối hợp trên thể chất đặc biệt, liền có thể phát huy thần kỳ tác dụng. Ezic đang hoàn chỉnh trọng nói rằng, chỉ có điều ta nắm giữ vẫn không tính là thông thạo, cho nên mới phải đối với các ngươi cũng đưa đến hiệu quả. Đúng rồi loại này thần chú chỉ đối với vật con sống đưa đến tác dụng, ta vẫn cho là những thứ đồ này chỉ có điều là truyền thuyết mà thôi. Zaim nuốt một miếng, ở trong mắt hắn, Ezic càng thêm thần bí. Đương nhiên, không chỉ có là hắn, đột kích tiểu đội những người khác, thậm chí Aliens bọn họ, toàn bộ đều là như vậy. Rõ ràng rất khoa học khoa nghiên địa phương bỗng nhiên nổ ra một cái làm nền học, làm sao đều cảm thấy đến kỳ quái. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng không biết là nên kinh ngạc cái nào được, là nên vì là T vị rút thật sự có thể để người chết một lần nữa nắm giữ ý thức khiếp sợ đây. Cần phải vì là thần chú phép thuật thứ này thật sự tồn tại ở trên thế gian mà cảm khái đây. Chuyên thuyết đều là có một ít căn cứ, có một ít là quyết đại, cũng có một chút là sự thực. Ezic bung bung tay nói sang chuyện khác, các ngươi cũng nhìn thấy, đây chính là zombie, nàng. Không, phải nói nó, hiện tại nó đã không thuộc về loài người, vì lẽ đó tại hạ tay thời điểm không cần nó có bất kỳ lòng tương hại, trực tiếp đánh đầu, một đòn tức chết là tốt rồi, virus ở cảm hóa triệt để biến thành zombie sau khi hoàn toàn không có có thể khôi phục tính, trừ phi là trên người sớm có kháng thể hoặc là tiêm vào quá thuốc giải người mới có thể sợ bị cảm hóa cũng chỉ là có tỷ lệ mà thôi. Kháng thể, thuốc giải." A Liên hỏi, "Đúng, có bệnh độc tự nhiên cũng là có thuốc giải, cũng sẽ có người trời sinh trong cơ thể thì có kháng thể có thể miễn dịch loại vi khuẩn này." Ezic lật cũ, vừa đi vừa nói, "Chúng ta liền như vậy đem nàng đặt ở này." Diêm nhìn một chút gái kia ở bên trong nước mở to hai mắt duy trì tư thế đứng zombie. vốn là zombie là nhân vật rất đáng sợ, thế nhưng bởi vì này tư thế, liên biểu lộ ra khá là đến có chút mơ người. Không cần thiết quản, sau khi tự nhiên sẽ có càng thêm thẳng thắn biện pháp giải quyết, hơn 500 người hơn 500 zombie, từng cái từng cái giết tới không khỏi quá lãng phí thời gian, Ezic lắc đầu nói, đi thôi. Phía dưới một tầng đều bị nước ngập, chúng ta chỉ có thể đi một con đường khác, chắp kiểm tra một hồi phía dưới tình huống sau khi nói rằng, đi phòng ăn B. Đây là phòng ăn B. Zem nhìn về phía trước mắt cái kia một loạt hàng loại cỡ lớn đông lạnh giường, vô số thô to đông lạnh quản liên tiếp mỗi một cái giường. Liền ngay cả bước đi đều có chút khó khăn. Zem vừa nhìn về phía một mặt choáng váng quan trác, người xác định người không có nhị lầm. Nhà ngươi ăn cơm là ở đông lạnh trong giường ăn. Chắp một thân mồ hôi lạnh. Thân là đột kích trong tiểu đội kỹ thuật viên nhân vật, hắn bình thường là phụ trách dẫn đường cùng tư liệu tình báo các phương diện sự tình, thế nhưng ngày hôm nay, ngắn ngắn trong vòng mấy tiếng, hắn đã hai lần phạm sai lầm. Hơn nữa còn toàn bộ đều là phạm sai lầm ở tr tiết trên bản đồ. Ta, trên bản đồ này viết chính là phòng Lan B, chắc bất đắc dĩ nói rằng, có thể hay không là ngươi nhìn lầm?" Giấy nghi vấn nói. "Không, tuyệt đối không phải. Chắc quả đoán lắc đầu. Tuyệt đối không phải vấn đề của hắn, mà là công ty hùng bợ dẻo lại cung cấp bản đồ có vấn đề. Các ngươi quên tổ ong bên trong nghiên cứu chính là cái gì sao?" Làm sao có khả năng cho các người chân thực bản đồ? Ezith thở dài, mở ra nhìn xuyên, chuẩn bị lại tới một làn sóng người trước hiện thánh, này cái gọi là phòng ăn B, nói là ăn đồ ăn, chẳng bằng nói là ăn thịt người. Nói đến một nửa, Ezith liền dừng lại. Nhìn xuyên rất tiện dụng, đem đóng băng trong dương tất cả mọi thứ đều biểu diễn ở Ezith trong tầm mắt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong này chính là công ty ủng bờ dẻo lạ TV rút cảm hóa thể thí nghiệm kết quả, là cơ một loại nhìn qua rất đáng sợ vật thí nghiệm, bề ngoài đặc thủ vì là cả người khổng lồ, con mắt hoánh hóa, ngón tay khớp xương to to mà tiến hóa thành lợi trảo. Đại não trực tiếp bại lộ ở bên ngoài, có thật giải khẩu khí. Lạc Cở do tê vị rút cảm hóa hóa đạt đến điểm giới hạn zombie dị biến mà thành, chỉ có điều là có chút dị hình, nhưng tỉ lệ vẫn cứ không có biến hóa quá lớn. Nói cách khác, Lạc Cở kỳ thực đã từng cũng là loài người. Nói tóm lại, cô dù cái công ty này đã sớm không có bất luận nhân vật nào cần phải. Edith dừng lại, vậy dĩ nhiên là bởi vì có ngoài ý muốn. Co như Edith trong ký ức cũng chỉ là có Lạc Cở mơ hồ ấn tượng, thế nhưng đối với Lạc Cở cùng trước mắt cái con này toàn thân ngăm đen giáp xác sinh vật có phải là một cái đồ vật, hắn vẫn có thể phân chia đi ra. Hắn đầy miêu không phải dị hình sao? Ezith đều kinh ngạc. Lấy chính mình chứng kiến sinh thể, Ezith rất xác định, ở đông lạnh trong dương bị đông cứng tổn, chính là dị hình thành tụ công binh hình thái. Trước tiên không nói công ty ủ mỡ dẻo lạ là làm sao đem dị hình cho đóng băng, bọn họ là từ đâu chào đổ chơi này a? Lam tinh viên hành tinh này như thế địa linh nhân thế sao? Xuất hiện công ty ủ mỡ dẻo là nhân vật như vậy không nói, lại dị hình cũng tới nơi này xây tổ. Chờ đã, bình tĩnh suy nghĩ. Tuy rằng tâm trạng rất kinh ngạc, thế nhưng Ezith là gì khen người cũng. Ở bên ngoài tự nhiên là một điểm vẻ mặt cũng không hề biến hóa. Nội tâm cũng rất nhanh phản ứng lại. Cái gọi là dung hợp thế giới nội dung vở kịch biến hóa, chính là như vậy. Ezic suy đoán, nội dung vở kịch dung hợp. Đây là một bộ nào dị hình nội dung vở kịch. Vẫn là nói cũng có biến hóa, không ở trong đó. Chỉ chốc lát sau, Ezic liền lại bình tĩnh hạ xuống. Ngược lại không là đã nghĩ ra cái theo lý tưởng nhưng mà đến, chỉ là binh ơi tướng đỡ, nước tới đã ngăn. Tuy rằng nội dung vở kịch bắt đầu hướng đi không biết, Ezic không biết sau khi sẽ phát sinh gì đó, càng không biết tê vị rút cùng dị hình kết hợp sau khi sẽ là như thế nào thực lực. Nhưng tổng không đến nỗi không thể địch lại được. Ăn thịt người cái gì?" Aliens thấy Edith nói còn chưa dứt lời liền dừng lại, hỏi: "Ta phát hiện một điểm ngoài ý muốn của đồ vật, cần thí nghiệm một hồi." Edith nói rằng, không biết đợi lát nữa có hay không nguy hiểm, các người hơi hơi lùi lại một điểm. "Cái gì?" Aliens có chút không rõ, sờ vẹn sờ cùng mặt cũng đờ đẫn, nhưng mà bọn họ phát hiện, chính là mấy giây ngắn ngủi này bên trong, đột kích tiểu đội thành viên trực tiếp lùi về sau ít nhất 10 mét trở lên. Đột kích tiểu đội thành viên cũng đã gặp qua Edith nắm chương bài bộ kệ đều có thể phi xuyên tường mít trắng cử, đó là người có thể làm được sự tình càng không cần nhắc tới sau khi Edith thần chú, hiện tại Edith nói gặp nguy hiểm, bọn họ tự nhiên là 100 điệp trăm chú để phòng. Tuy rằng nghi hoặc không rõ, thế nhưng thấy cầm vũ khí người đều như vậy, Alins bọn họ cũng không đốc, quả đoán lùi về sau. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy, Edith từ bên trong tay áo rút ra một thanh rõ ràng ở trong tay áo không chứa nổi trường kiếm, rơi xuống lên, trên thân kiếm liền thả ra tia cho đến. Không chờ mọi người chợn mắt lên nghĩ rõ ràng chuyện gì thế này, Edith liền thẳng tắp mà đưa tay bên trong trường kiếm đâm vào trước mặt đông lạnh trong vải. Edith sử dụng chính là hắc đen thành kiếm. Dị hình dòng máu là axit mạnh, có thể ăn mòn phần lớn kim loại, Eris lần này chính là muốn trực tiếp làm một cái kiểm tra. Hắn không rõ ràng cái đen thánh kiếm kim loại là cái gì kim loại, vì lẽ đó cũng không biết đồ chơi này có thể hay không chịu đựng dị hình dòng máu ăn mòn. Nếu như không thể lợi nói, báo hỏng liền báo hỏng, vấn đề không lớn, thí nghiệm thời điểm trực tiếp báo hỏng tổng so với sau bạn nhất gặp phải lượng lớn dị hình lúc rút ra đen thánh kiếm đến tính tướng kết quả kiếm phá hủy. Cái kia chẳng phải là hết sức khó xử. Sắc bén đen thánh kiếm như là chọc thủng một tờ giấy, như thế dễ như ăn cháo gai đất phá sắt thép hợp kim chế đông lại quý đâm thẳng vào, ở tao ngộ dị hình đầu lâu bộ xương ngoài giáp sắt thời gian, dĩ nhiên cũng chỉ có điều là có một ít một chút dừng lại, sau đó liền đâm đi vào. Dị hình đại não trực tiếp bị hắc đen thánh kiếm chẹt để đâm xuyên, sau đó, bên trên cũng không biết là hà nguyên lý kích phát mà ra dòng điện cao thế trực tiếp đem đoàn kia lại não điện thành một mạch hỗn dán. Coi như là dị hình, loại này mà mỹ, vì rất chóc ma sinh, có thể căn cứ hoàn cảnh ký chủ mà tiến hóa cứu cực sinh vật, ở đại não bị phá hỏng sau khi, cũng sẽ triệt để tử vong. Acid e đen đen thánh kiếm rút ra, bên trên liền khắc thưởng hình dòng máu. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ là ở Eden thánh khiếm mặt ngoài lưu động, rơi xuống, phát sinh TT âm thanh, đem mặt đất đều ăn mòn ra một cái hố nhỏ. Không thể là thần khí a. Ezit lại một lần kích hoạt điện lưu, trực tiếp đem trên dòng máu triệt để điện giật cháy, hơi phun lên, toàn bộ rơi xuống, trường kiếm liền lại mới tinh như lúc ban đầu. Nếu trong tay có một cái có thể không thương giải quyết dị hình vũ khí, cái kia Ezit đúng là ung dung hơn rồi. Đó là cái gì? Alin hỏi. Một loại sinh vật, không thuộc về thế giới này sinh vật, gặp gỡ loại sinh vật này, đối với người bình thường tới nói, trên căn bản không hề có chút sức chống đỡ. Ezit nói rằng Ta cũng không biết công ty ủm bờ dẻo lạ là từ nơi nào đem loại sinh vật này bắt được đồng thời nuốt ở đây. Ta chỉ biết bọn họ phạm vào một cái sai lầm rất lớn. Nếu nơi này khác thường hình tồn tại, như vậy, công ty ủm bờ dẻo là cái khác địa điểm văn phòng chi nhánh gặp không có sao. Lam Tinh vẫn không có nắm giữ vũ trụ lưỡi hành khoa học kỹ thuật, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, dị hình nên chính là trên trái đất bị phát hiện. Trên trái đất dị hình. Địa phương cư dân là không thể, không phải vậy viên hành tinh này đã sớm là khắp nơi dị hình nở hoa rồi. Lấy dị hình năng lực chiến đấu, người bình thường có thể nắm lấy nhiều như vậy, tuyệt đối là mơ ảo co như là năm giữ công nghệ cao thiết bị cũng hy vọng sang rồi, chỉ có một loại giải thích. Ở công ty ủ mỡ dẻo là người phát hiện dị hình thời điểm, dị hình cũng đã là không cách nào nhúc nhích, bị đóng băng trạng thái. Nhiều như vậy dị hình, nên cũng không có khả năng lắm là cái gì rơi dụng phi thuyền cái gì, nếu như công ty ủ mỡ dẻo lạ có thể nhân công sinh sôi dị hình đồng thời còn chưa bị nổi khủng cái kia Ezic thật là chính là muốn khâm phục bọn họ. Thiết viết chiến sĩ nội dung ở kịch. Ezic trong lòng hiện lên một cái suy đoán. Nghĩ thì nghĩ, Ezic trong tay động tác không có nửa điểm định trí. Một bên trả lời Alyn đưa ra sinh vật ngoài hành tinh là cái gì ngươi, vì sao lại biết các loại vấn đề?" Ezith vừa bắt đầu đối với nằm ở ngủ đông trong trạng thái dị hình môn mù lao. Một lần thí nghiệm không đủ nghiêm cẩn, nhiều lần thí nghiệm mới có thể làm cho thí nghiệm kết quả càng có sức thuyết phục mà. Chỉ chốc lát sau, Ezith trực tiếp đem toàn bộ phòng ăn B bê bên trong dị hình toàn bộ thanh lý xong xuôi, hắc đen thánh kiếm vẫn như cũ không mất một sợi tóc, sau đó đoàn người lúc này mới bắt đầu tiếp tục hành động lên. Đối với Alyn những vấn đề kia trả lời, Ezith lần thứ 2 lấy nửa thật nửa giả ra dao động tình tức, đem chính mình tình thế liên bang 10 năm suất ngủ lao binh thân phận cho nói rồi đi ra ngoài rút lại sau khi Eth cũng làm muốn rời khỏi, đem thân phận này nói ra cũng không đáng kể. Vì để cho hành động của chính mình càng thêm có sức thuyết phục, Eth còn bịa đặt một cái cái gọi là Tình tế Liên bang trị an điều lệ sự pháp pháp. Nói chung ý tứ chính là công ty ủng hộ dẻo lại hành động là trái với những này pháp luật vì lẽ đó bắt được chứng cứ sau khi Eth là có thể xin ngoại giới tham gia can thiệp loại hình bộ lạ đủ lạ. Đoàn người lại xuyên qua vài tầng, lúc này mới cuối cùng cũng coi như là đến z viện phòng máy vị trí cấp độ, dọc theo đường đi đúng là cũng không còn gặp phải dị hình, lật cờ hoặc là giọm bị bình thường càng là một cái đều không thấy. Ta đến phá giải chắc đang chuẩn bị bắt đầu hành động, lại bị Ezit đánh gãy, tiếp nhận trong tay công tác. Từ vị trí của bọn họ đi về dãy quân phòng máy trong lúc đó còn có một cái laze đường nối, nếu để cho chắc đến. Đột kích tiểu đội ít nhất muốn ở bên trong lương đi 34. Cũng không biết tại sao công ty ủn bở dẻo lại muốn tại đây đường nối chứt thả một tổ máy tính. Khả năng là đưa đến khống chế công năng loại hình đi, nhưng ngược lại hiện tại, những này máy vi tính cuối cùng cũng coi như là để Ezit hacker kỹ thuật có đất dụng võ. Ngay ở Ezit bắt đầu phá giải đường nối đồng thời, cách xa ở châu Nam cực một cái địa phương. Trên bầu trời Một đại to lớn ẩn hình tiến hành chậm chậm mà Lặng Yên không một tiếng động địa đỉnh trì ở sông băng bên trên, sau đó, từ trên nhảy xuống ba cái ẩn hình hình người sinh vật, bọn họ rơi xuống đất không hề có một tiếng động, thẳng đến một chỗ điểm mà đi. Nhưng mà, dọc theo đường đi, thêm ra đến một ít kiến trúc vật để bọn họ ý thức được tình huống có thể có chút không đúng. Đợi đến đi đến một cái sâu đến mấy trăm mét chốc động, phát hiện không ngừng mà có nhân loại hoạt động, bọn họ giận tím mặt. Bãi săn bị dùng để chế tác dị hình nô lệ làm ẩn. Bọn họ chế tạo một hồi rất tróc, sau đó tiến vào thâm động, đi đến kim tự tháp bên trong, lại phát hiện nơi này đã bị dọn sạch bọn họ ở trong không khí tái hiện ra, chính là ba cái thiết viết chiến sĩ. Bọn họ đang thất đảo, nhưng vị thực trong giọng nói ý tứ là: "Chúng ta con ngồi đây, kéo dài chứng làm sao bây giờ a a a a a." Viết sách mới đại cương thời điểm đúng là cấu tứ như dự tuyển. Hay, khó định. Ta mau chóng khôi phục trạng thái đi. Còn có chính là, hoạt động xin còn không thông qua, chờ sau khi thông qua chuyên môn mở đơn chương giải thích làm sao thu được điểm tệ chương 211, vị giám ngươi có liên quan gì tới ngươi? Chương 211, vị giám ngươi có liên quan gì tới ngươi? chính đang phá giải tường chống lửa axit đại thể trên cũng đoán được công ty ủm bợ dẻo là thật sự lấy phàm nhân thân làm đến bắt lấy thậm chí đông tàng chờ đi nhiều như vậy dị hình, hơn nữa còn không có dẫn đến dị hình thức tình thế giới bị dịệt sự tình. Còn có thể nói cái gì đây? Như thế nhu bức công ty, nghiên cứu cái gì không được, tại sao một mực đến muốn làm rẻ sỉ đẻ đẻ ở đây? Hắn so với ngươi lợi hại sao? Dụ ý cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi hướng về chất, không phải bình thường lợi hại. Chắc vừa bắt đầu còn có chút tức giận bất bình, thế nhưng sau đó nhìn thấy axit nước chảy mây trôi thao tác sau khi cũng đã triệt để chuyển thành kính nghệ thậm chí xuống bãi. Đối với không hiểu người tới nói, bọn họ khả năng chỉ cần chỉ là xem é riz cái kia ở trên bàn gõ hầu như nhận ra tản ảnh tay cảm thấy rất lợi hại. Nhưng sự thực là, trong phim hành loại kia đánh tốc độ trên căn bản không có mấy người có thể làm được đến. Đơn thuần tay đánh khả năng có thể có nhanh như vậy, thế nhưng đầu óc theo không kịp a. Tay thì ta có thể. Đầu óc, ngươi nói cái gì đó? Tuyệt đại đa số lập trình viên phần lớn thời gian là con mắt động, thỉnh phảng tham một hồi chuột, nhấn vào enter, nhấn vào delete, hoặc là liền dứt khoát là mặt hướng bài đủ Google, sau đó con chuột xe lại con chuột V điều này cũng làm cho là cái gọi là CB chuyên sĩ mà hướng bãi đủ Google biên trình, thực sự không được lại mặt hướng CSGN diễn đàn, lại không được nữa. Vậy thì trên nào đó bảo dùng tiền tiêu thay mà. Thế nhưng Ezit người như vậy tự nhiên cùng người bình thường là hai khái niệm. Hắn tay có thể gõ nhanh như vậy, tư duy cũng hoàn toàn có thể cùng được với. Đối với chất loại này hiểu người tới nói, Ezit thao tác không có chỗ nào mà không phải là sách giáo khoa cấp bậc, thậm chí vượt qua sách giáo khoa cấp bậc. Quyết định, Ezit thỏa mãn được đầu. Trước mặt, laze đường đối cùng với laze đường đối cửa đối diện cũng thuận theo mà mở ra. Ezit cũng không phải đem Zuyển trực tiếp điều khiển, mà là phá giải Zuyển phòng ngự cơ chế, bao quát nguyên bên trong dẫn đến đột kích tiểu đội đội trưởng Gem ở bên trong nhiều người như vậy toàn bộ bỏ bình hôn mê phòng ngự cơ chế. Trong thời gian ngắn như vậy, coi như Ezit có năng lực có biện pháp triệt để khống chế Zuyển, hắn điều khiển máy tính toán lực cũng không đủ. Công cụ cũng là thực lực một phần, tại đây loại đặc biệt tình huống, vẫn là quyết định thực lực phát ra phần quan trọng nhất. Đoàn người thông qua laser đường nối, thành công tiến vào Zuyển phòng máy nội bộ, cho dù đột kích tiểu đội cũng mang theo cái kia có thể làm cho Zuyển rơi vào tắt máy lại một lần nữa trạng thái lắp ráp. Z-Quinn phát hiện được đoàn người tiến bảo, đồng thời còn mang theo đủ khiến nó tắt máy lại một lần nữa lắp rác, không thể làm gì khác hơn là sử dụng phòng máy bên trong độc nhất ảnh toàn ký thiết bị hệ thần, màu đỏ tia sáng xây dựng lên một cô bẻ răng dốc, trôi nổi giữa không chung bên trong. Người rất đặc biệt. Z-Quinn nhìn về phía Edith. Đây còn phải nói. Edith nếu mày, phất tay một cái, ngăn lại đột kích tiểu đội muốn đóng kín Z-Quinn động tác. Hắn vẫn có một vài vấn đề cần hỏi một câu Z-Quinn. Trong hồ tư liệu của ta biểu hiện thân phận của ngài là một cái 10 năm lao binh, thế nhưng này cũng không thể giải thích ngài lúc trước một loạt biểu hiện, tỉ như chuôi này rất đặc thù trở kiếm, vẻ ngoài như là kim loại, lại có thể tỏa ra cực cường điện lưu kia chớp, thậm chí ở dễ dàng đánh chết ra số 04 sinh vật vật thí nghiệm sau khi cũng không có chịu đến an ổn, mấy tu hình biểu hiện, thanh kiếm này cũng không phải tồn tại với ngài trên người. Ta có thể hỏi một chút đây là cái gì nguyên lý sao? Dọc theo đường đi đều có Z quyẩn quản chế, hết thảy tất cả, nó toàn bộ đều xem ở trong mắt. Ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi liền sẽ trả lời vấn đề của ta sao? Ezit không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi: "Quyết định bởi với thân phận của ngài cùng quyền hạn, Z quyền trả lời: "Liên quan với lời ngươi nói A số 04 sinh vật, là nơi nào đến?" Ezit hỏi: "Xin lỗi, ngài quyền hạn không đủ." Z quyền lộ ra ánh mắt mỉ cười. "Vậy coi như." Ezit lắc đầu một cái, "Ta có thể kiểm tra những người cảm hóa thể tư liệu sao?" "Phổ thông, quản chế cũng có thể." "Xin lỗi, ngài quyền hạn không đủ." Z quyền trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lộ ra một tia nghi hoặc, thế nhưng ngài lạ là làm sao biết, đây là cơ mật hàng ngũ, khả năng là nằm mơ đến. Ezit thở dài, Xem ra ta cần bắt được tương ứng quyền hạn mới có thể nhượng ngươi đồng ý trả lời ta. Ngài hacker kỹ thuật rất cao siêu, cho dù là ta cũng không thể bảo đảm ở ngài công kích dưới hoàn hảo không chút tổn hại, Zepin nói rằng, thế nhưng, sắp tới đem thất thủ tình huống, ta sẽ khởi động phòng ngự cơ chế, lại một lần nữa để khôi phục tường chống lửa, khả năng này gặp dẫn đến ta đối với những người cảm hóa thể cấm chế mất đi hiệu lực. Không cần lo lắng, ta luôn luôn không phải rất yêu thích sử dụng bạo lực. Ezith khẽ mỉm cười. Ta tin ngươi cái quỷ. Tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều bốc lên câu nói này. Nếu không là bọn họ trước tận mắt nhìn Ezit từng cái từng cái đâm chết những người ở trong tủ lạnh diện không biết là cái gì sinh vật sinh vật, bọn họ hay là liền thật sự tí tưởng. Người nơi này nên có xác minh công ty hùng bờ dẻo là nhân viên vân tay địa phương chứ? Ezit lại hỏi, xác minh quyền hạn. Đương nhiên. Giáp quyền vừa dứt lời, một khối màu trắng vân tay bản lên tới Ezit trước mặt, ngài tư liệu tựa hồ đang trong kho tài liệu vẫn chưa chứa được. Không nên hiểu lầm, không phải ta rủ. Ezit đánh gãy, nhìn về phía Alins, Alins, tới nơi này. Cái gì? Alins sững sờ. Ngươi đến? Ezit chỉ chỉ cái kia vân tay bản. Ta, ta không phải chỉ là một cái nhân viên bảo vệ sao?" Alyn có chút sững sờ, nhưng vẫn là đi tới. Ở bên ngoài đến xem, sát thực như vậy, thế nhưng trên thực tế, Ezith nắm lấy Alyn tay, đem nhẹ nhàng đặt ở vân tay bàn trên, ngay dính đến một cái rất việc phức tạp, "Zamba câu không nói được, nếu như ngươi mà biết, sau đó ta sẽ cùng ngươi nói." Thân phận đã nghiệm chứng, công ty Humble Dẻo là cấp bậc cao nhất quyền hạn đã được mở. Hoang nên ngài, Zé Quín lộ ra nụ cười sắt lạnh, âm thanh cũng biến thành xung sướng lên, nhưng lời nói ra nội dung lại làm cho Alyn nội tâm một trận phát lạnh, "A Lily Si A Mã Cất chủ tịch." Chuyện này là xảy ra chuyện gì. Alins nhìn về phía Edith, chỉ cảm thấy đầu óc của chính mình một đoàn tùn la tù lung. Trong trí nhớ của nàng, chính mình chỉ là một cái phổ thông hậu bị bảo miệng, lối vào nhân viên bảo vệ mà thôi à. Đây là công ty hùng mợ dẻo lạ một hồi âm ỉu. Edith chăm chú hỏi, "Ngươi xác định ngươi muốn biết? Khả năng này gặp đối với ngươi sản sinh một ít thú kích." Alins cảm nhận được Edith trong giọng nói chăm chú thái độ, nhưng do dự một lúc sau, vẫn là mở miệng, "Đúng, ta nghĩ biết." Nói tới cái này, liền muốn nói tới tệ vị rút khỏi nguồn. Nếu Alins kiên trì như vậy Ezit cũng không ngăn cản, ngược lại sớm muộn cũng là muốn biết đến, liền, hắn liền đem sự tình đem hai nói. Tê bị rút khỏi nguồn, trên thực tế là một cái phụ thân đối với mình con gái cứu rỗi. Công ty Humble Lio La có hai cái chủ tịch, một cái là Marcus bác sĩ, một cái là Isa FS bác sĩ. Marcus bác sĩ con gái Alice à Lý sĩ à Marcus bị mắc bệnh sớm ra chứng, mà Marcus bác sĩ rất thương con gái của chính mình, liền ngay cả công ty Humble Lio La trí tuệ nhân tạo Z quy ngoại hình lấy đều là Alice à, à Ni đồng thời kỳ dáng dấp, vì cứu bất con gái của chính mình, Marcus bác sĩ nghiên cứu phát minh tên dược thể Loại thuốc này có thể hữu hiệu, hiệu giảm bớt ạ Lisi ạ sớm già trứng. Cái kia sát thực có thể làm cho người chết tế bảo sống lại đồng thời còn tiếp tục phân liệt dự tế, làm được điểm này cũng không có. Nhưng mà ạ Lisi ạ thể chất rất là khủng, vì lẽ đó cho dù là tê dược tể cũng không thể hoàn mỹ, vĩnh cửu thành công đưa nàng thân thể sớm già trứng chữa lành. Cùng lúc đó, Isa Fes bác sĩ thông qua nghiên cứu loại này thần kỳ dự tế, phát hiện dự tế một loại khác công dụng. Phương diện quân sự công dụng. Trên dự tế, ở đối với người bình thường, thậm chí tuyệt đại đa số người thời điểm, tạo thành hiệu quả là tính chất hủy diệt chỉ là á lý lý ạ thể chất là tù, mới có thể sợ bị loại thuốc này phá hủy mã biến thành zombie. Tên dự đề đối với đại đa số người tới nói, trên thực tế hẳn là T virus. Yisa F phát hiện sau chuyện này, vì càng thêm vĩ đại lợi ích, cũng vì thực hiện trong lòng mình lý tưởng, hắn cho rằng nhân loại quá độ bành trướng cuối cùng rồi sẽ hủy diệt trái đất, vì lẽ đó nên do hắn đến bảo tồn ứng cử viên phù hợp, sau đó đối với toàn thể nhân loại tới một lần đại thánh tẩy, cũng chính là thông qua tản tê virus đến đạt thành mục đích của hắn. Lại sau khi, hắn dự định lại dùng T virus đến cảm hóa toàn cầu bị Diên Sở Hữu không có bị hắn chọn lựa người bình thường, sau đó sẽ dùng có thể không khí truyền bá TV rút thuốc giải độc đến để Sở Hữu TV giúp người lây toàn bộ tử vong, lại để may mắn còn sống sót ứng cử viên Tuyết An, do đó đạt đến hắn thống trị trái đất mục đích. Má Cất tự nhiên là không đáp ứng, thế nhưng Isa FF đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn trực tiếp để cho mình thủ hạ án bắt Master giết chết Má Cất. Má Cất tử vong, hắn cổ phần vận lý thành chương rơi vào đến A Lị Xỉ ạ trên tay, thế nhưng A Lị Xỉ ạ tính cách mềm yếu, ở Isa FF hiệp dưới chỉ có thể bị ép đáp ứng rồi cái gọi là định thế kế hoạch. Atlisi đã đặc thủ thể chế để y sa FF khá là độc lòng, hắn lấy ra ạ lụy sĩ ạ tế bào, sau đó dùng công ty ủ mỡ dẻo lạ thành tục vô cùng nhân bản kỹ thuật tiến hành một ít gen điều chỉnh thử, đồng thời nhân bản ra ạ Lin đến, còn ở tại hắn căn cứ cũng nhân bản ạ Lin thành tiểu nghiên cứu. T virus không chỉ là virus, nếu như có thể hoàn mỹ trị được, như vậy bị tiêm vào người còn có thể thu được siêu năng lực. Sau đó, chính là rẻ sĩ để để bị một cố sự, chỉ có điều, tham gia ESX biến số này, hơn nữa công ty ủ mỡ dẻo lạ còn không biết từ nơi nào làm ra dị hình mà thôi. Ân chỉ có điều là rẻ xi si đèn lễ vũ nội dung vở kịch tuyến hoàn toàn thay đổi, liền bộ thứ nhất nội dung vở kịch đều đi không xong liền nguồn kết thúc mà thôi. Vì lẽ đó, ta làm một cái cơ thể nhân bản. Alins có chút thất thần chán nản. Đối với bất cứ người nào tới nói, trong nháy mắt nghe được tin tức như thế, đều là rất khó có thể tiếp thu. Nay dính đến tự mình cùng người khác một loại nhân luân triết học trên xung đột. Nói chung rất phức tạp, hiểu điều hiểu, vì lẽ đó liền cùng nói, Ezit cũng không có quên bảo Alins, lấy kỳ đẩy người đổi vị suy nghĩ một hồi. Nếu như chính Ezic trên người phát sinh chuyện như vậy, chính hắn cũng phòng trừ trong thời gian ngắn không chịu nhận, càng không thể cho rằng vô sự phát sinh như vậy dễ dàng nghĩ thông suốt. Tương tự với của người phụ ta chuyện như vậy Ezic khẳng định là sẽ không làm. Thế nhưng hiện tại, hắn không thể không để Alin trước tiên trợ giúp hắn làm một ít chuyện. Chuyện này chờ sau khi nói sau đi, tất cả mọi chuyện, ngươi có thể đi tìm A luật sư A ngay mặt dò hỏi, mà hiện tại, chúng ta cần cứu vớt thế giới. Ezic đã lấy thất thần đến gần như chạm không được Alin vai, cho ta quyền hạn, mở ra quyền sở hữu hạn, sau đó, sau đó, ta cần hỏi rõ ràng một ít chuyện, đồng thời, cùng Zuy nó tác Giải quyết này đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới nguy cơ, rẽ sĩ đen nệm hữu. Ta đem ta. Á quý sĩ ạ quyền hạn đối với ngươi mở ra. Phản phất là từ edict trong tay được vô hạn sức mạnh, Á linh tránh mắt một lần nữa trợn lên tia địch lên. Như vậy, hiện tại ngươi có thể nói cho chuyện của ta sao? Edict vừa nhìn về phía Zetsu quân. Như ngài mong muốn. Zetsu quân mỉm cười cuối cùng. Zetsu quân trên thực tế cũng chính là ngăn cản vị rút quyết tán mà làm ra rất nhiều hành động, chỉ có điều ở Isa FS thiết kế bên dưới, ở nguyên bên trong không thể thành công mà thôi. Vị hạn chế với chính trị Z Quinn không cách nào làm ra bất kỳ hành động trả thù. Thế nhưng hiện tại, Ezit trực tiếp kích hoạt rồi chủ tịch Ada Lucy đã ủy xi á mã cất quyền hạn. Sau đó lại để cho Ada Lind đối với hắn mở ra loại này quyền hạn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Ezit hiện tại có thể biết được Z Quinn biết được tất cả tư liệu, đồng thời vẫn có thể mệnh lệnh Z Quinn làm sở hữu không trái với cơ bản chính trị sự tình. Cái gọi là A số 04 sinh vật sở hữu tài liệu tương quan, toàn bộ đều thả ra, ở màn hình trên, lấy một chánh một mặt tư liệu tốc độ, Ezit sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc, lấy ra một cái USB sen vào đến cơ bên trong, đồng thời copy một phần đến bên trong này một tránh một cái hình ảnh sao? Zetsuwin tìm kiếm xác nhận, ngài xác định. Đúng, Ezik đầu, ta có thể thấy rõ. Như ngài mong muốn. Zetsuwin đem sở hữu có quan hệ dị hình tư liệu toàn bộ đưa lên đi ra, không giống bắt tự, hình ảnh tư liệu ở trên màn ảnh lấy người thường hoàn toàn thấy không rõ lắm tốc độ chuyển phát tin, phối hợp ở Ezik trên khuôn mặt, để Ezik vốn là mặt mũi bình tĩnh trở nên hơi quỷ dị lên. Đối với người thường mà nói hoàn toàn chính là một đoạn hoàn toàn ở bừa bãi lấp loé hình ảnh, đối với trực tiếp tiến vào kĩ sĩ hệ thống Mở ra viên đạn thời gian Ezic mà nói, nhưng chỉ là lấy từng cái từng cái tự đọc còn thêm vào phân tích thời gian đều hoàn toàn đầy đủ bình thường hình ảnh mà thôi. Cho dù là không mở ra kỵ sĩ hệ thống, Ezic bản thân tốc độ phản ứng, quan sát năng lực, suy nghĩ tốc độ các loại cũng đã đến người thường hơn 30 lần trở lên. Lại mở ra kỵ sĩ hệ thống, làm được chuyện này quả thực là dễ như ăn cháo. Ở kinh khủng như thế xem tốc độ bên dưới, cái kia một đống lớn tư liệu rất nhanh liền bị Ezic toàn bộ đọc xong xuôi, mà Ezic cũng coi như là rõ ràng công ty hùng bợ dẻo lạ là làm sao làm được bắt lấy dị hình vẫn không có bị diệt thế sự tình. Atli và VSC tở dẻ đã tỏ nội dung vợ kia. Ngay con muội đều bị dọn sạch, những người thiết huyết chiến sĩ còn đi trải qua cái gì thành niên rèn luyện đây? Dạo chơi lòng đất kim tự tháp cảnh điểm sao? Ezit nghĩ thầm, vẫn là nói, bọn họ sẽ tới nơi tìm kiếm dị hình hướng đi, sau đó sẽ tìm tới cửa, thả ra dị hình, làm ra dị hình cuồng chiều đến, lại dùng toàn bộ Lam tinh đến rèn luyện. Đối với thiết huyết chiến sĩ như vậy bọn mình, Ezit không hoài nghi chút nào bọn họ có thể làm ra chuyện như vậy. Dù sao, đối với bọn hắn tới nói, Lam tinh trên trái đất văn minh chỉ có điều là nô lệ văn minh mà thôi. Huệ diện ngươi Có liên quan gì tới ngươi? Run rề chết sống cùng bọn họ có quan hệ gì đây? Đặc biệt là vẫn là như vậy ham mê chiến đấu trung tổng. Hiện nay còn không biết đối phương thực lực mạnh như thế nào, thế nhưng có thể tưởng tượng được chính là, có thể dễ dàng tiến hành tình thế lữ hành văn minh trình độ khẳng định cũng yếu, còn bảo lưu như vậy rèn luyện truyền thống. Phiền phức a. Ngay ở Ezit nghĩ thầm đồng thời, cách xa ở nam cực, ba cái kia phát hiện chính mình khu rừng toàn bộ hết rồi, thiết viết chiến sĩ trở lại trên chiến hạm, đem tất cả mọi chuyện bẩm báo cho thiết viết trưởng lão nghe, tìm tới chúng nó. Thiết viết trưởng lão nghe vậy, không chút do dự mà nói rằng, đưa chúng nó thả ra để chúng nó chiếm lĩnh nguyên hành tinh này, sau đó chúng ta sẽ cùng chúng nó tiến hành quyết chiến. Thiết huyết chiến sĩ môn đã có một khoảng thời gian không có trải qua loại này quy mô chiến đấu, để ta không khỏi hoài nghi, các ngươi có phải hay không còn nắm giữ kế thừa vinh quang tư cách. Vì lẽ đó, chiến đấu, cho đến kết quả cuối cùng xuất hiện. Thắng lợi, các ngươi đều sẽ thu được anh dũng nhất chiến sĩ khen thưởng. Thất bại, các ngươi đều sẽ tự vong, thu được thất bại sĩ đũ. Chiến đấu đi. Thiết huyết chiến sĩ môn cho tới những người nô lệ. Nếu nô lệ dám to gan nâng cấp chủ nhân con người, như vậy liền để bọn họ chịu đựng nên có hậu quả. Đợi lát nữa còn có một canh, ta tìm tới trận thái. Chương 212, vậy hãy để cho ta đến gặp vỡ bọn họ đi. Chương 212, vậy hãy để cho ta đến gặp vỡ bọn họ đi. Đối với thiết viết chiến sĩ cái này có thể tiến hành tinh tế đi tiên tiến văn minh mà nói, phá giải Lam tinh trên máy vi tính trình tự, cho dù là ngôn ngữ mã hóa loại hình đều không giống nhau, cũng không cần tiêu tốn quá nhiều thời gian. Rất nhanh, bọn họ liền phá giải hệ thống, thu được sở hữu có quan hệ tư liệu. Tổ ong bên trong, Ezith chính đang yêu cầu Z quyển cung cấp càng nhiều tư liệu, chuyển đạt đến hắn cái kia USB bên trong. Một cái phân căn cứ hệ thống bị công phá, cứ việc ta đã cố gắng nhanh cắt bỏ phần lớn tư liệu, thế nhưng vẫn bị đối phương lưu lại rất nhiều. Z Quinn bỗng nhiên nói rằng, thông qua sự công kích của bọn họ dấu vết, bọn họ là thẳng đến A số 04 sinh vật tư liệu mà đến. A số 04 chính là dị hình công binh hình thái, mà dị hình là còn có rất nhiều loại hình thái, tỉ như Xenol Maqueen, Phẩy i Kugor, dị hình chứng vân vân. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, công ty hùng bờ dẻo lạ rất có khả năng là đem sở hữu dị hình toàn bộ tận diệt. Không thể không nói, bọn họ là thật sự như bậc Nếu không là vẫn không có tìm tới có thể gánh chịu dị hình huyết dịch công cụ. Phòng trưng bọn họ cũng đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu mà không phải đơn thuần đem dị hình đông cứng trong tủ lại mặt. Là cái gì người? Có video sao? Ezit tâm nhấc lên. Có thể công phá Z quyển hệ thống thu được tư liệu người có bao nhiêu cái? Gặp thẳng đến dị hình tư liệu mà đến, lại sẽ là người nào? Ezit theo bản năng đã nghĩ đến chính mình mới vừa mới hướng về nguy nhất phương diện thiết tưởng quá thiết huyết chiến sĩ môn. Sẽ không chính mình ngày hôm nay là quả đen đầu thể chất, cho nên muốn cái gì không tốt liền đến cái gì chứ? Sở Hu Mai Tu hình gấp lại chỉ quay chụp đến nãy mấy cái hình ảnh. Z quét quyền trả lời, đồng thời đem hình ảnh ở trên màn hình đưa lên đi ra. Ezit nhìn lướt qua, xem ra ngày hôm nay đúng là quạ đen đầu thể chất, muốn cái gì không tốt đến cái gì. Vậy đối phương có thể hay không chấp hành chính mình dự đoán quá tình huống xấu nhất, tìm kiếm dị hình, trả ra dị hình, để dị hình sinh sôi nảy nở, sau khi lại. A phi phi, Ezit hơi lay độc đầu, phản ứng lại, nhưng nội tâm đã có dự cảm không tốt. Dựa theo ngày hôm nay này thể chất, đó là cái gì? Alins dò hỏi. Đó là một loại người ngoài hành tinh. Cùng ta trước ở phòng ăn bên nơi đó giết chết loại kia sinh vật lạ từ định. Ezith thở dài, trả lời: "Ta nhớ được ngươi đã nói loại kia sinh vật rất nguy hiểm, lời nói như vậy, đối với chúng ta không phải rất có ích lợi sao?" Thế đi đánh nửa ngày rồi đặt câu hỏi. "Loại kia sinh vật gọi là gì hình? Tới vì lẽ đó gọi là danh tự này, là bởi vì nó là một loại hoàn mỹ cô may rất tróc, có thể căn cứ ký chủ thể chất mà thay đổi tự thân nắm giữ năng lực, không hề định hình, vì lẽ đó xưng là dị hình." Ezith nói rằng, chúng nó sinh sôi nảy nở phức thức, là một loại khác dị hình bị công ty húm bỏ dẻo lạ xưng là a số 02 sinh vật, loại sinh vật này là một loại đuôi rất dài con nệm hình thái, ta cảm thấy đến xưng là phỉ hủ gờ càng thêm chuẩn xác. Bởi vì, sứ mạng của nó chính là nhảy lên đến, con nệm như thế móng đuôi ôm lấy sinh vật mặt, sau đó dùng đuôi lắc sinh vật cái cổ, lại đem ấu thể dị hình từ trong miệng vươn ra, chổng vào đến sinh vật trong cơ thể. Cái con này ấu thể dị hình liền sẽ ở ký chủ trong cơ thể không ngừng sinh trưởng, thu được ký chủ gen, cường hóa chính mình, đợi được thành tụ sau khi, phá thể mà ra, trở thành một chỉ tân dị hình. Mà cho nên ta thở dài, là bởi vì, này dị hình là người ngoài hành tinh kia, được gọi là thiết huyết chiến sĩ người ngoài hành tinh rèn luyện công cụ. Thiết huyết chiến sĩ lại chọn một ít hành tinh làm cơ sở địa, ở trong đó thành lập nơi tập luyện, nuôi trồng dị hình, đợi đến trong bộ lạc có tuổi thơ thiết huyết chiến sĩ sắp thành niên, liền sẽ dẫn dắt những người tuổi thơ thiết huyết chiến sĩ đi đến thí luyện hành tinh, lợi dụng tình cẩu kia trên sinh vật, bị bọn họ coi là nô lệ sinh vật, thành cự dị hình bổ dưỡng thể, đợi đến dị hình thành thục sau khi, sẽ cùng dị hình trăm giết, sống sót thiết huyết chiến sĩ là có thể thành niên. Vì lẽ đó, các người có thể tưởng tượng một chút, làm thiết huyết chiến sĩ đến lâm tinh Phát hiện bọn họ bãi săn đã bị công ty ổ mỡ dẻo lạ, trong mắt bọn họ bọn đầy tớ bị dọn sạch, con ngồi cũng bị vận tải đến các nơi trên thế giới mỗi cái công ty ổ bờ dẻo lạ trong căn cứ. Bọn họ gặp làm thế nào? Một cái tôn trọng chiến tranh, máu tươi, giết chóc trùng tổng, bọn họ gặp đối với văn minh trình độ kém xa bọn họ một cái văn minh làm thế nào? Me bother. Alins chỉ cảm thấy đầu óc của chính mình đại nào đã sắp muốn nổ tung, những người khác càng thêm không cần phải nói. Ezit nói tới này một chuỗi lớn tin tức, thực sự là quá mức đi người. Kẻ địch chưa diện, lại thêm cường địch. Cố Liêu, điều, điều này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hơn nữa cho dù là xấu nhất tình huống, chúng ta cũng chỉ có thể bình tới tướng đỡ nước đến ngăn. Ezic khoát tay náo một cái, lời nói xoay một cái, ta mới vừa xem qua sở hữu có quan hệ tư liệu. Giéz Quỷ, nếu như có thể quản chế đến những người thiết huyết trợ săn tình huống lời nói, lập tức đem bọn họ hành động toàn bộ thu lại hạ xuống gửi đi cho ta. Như ngài mong muốn, tiên sinh. Giéz Quỷ cuối cùng, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào nói rằng. Được rồi, như vậy đó lấy. Chúng ta muốn đi tới truyền cứu nạn nơi. Ezic nói rằng, có một ít sự tỉnh có thể hiện tại giải quyết, vẫn là hiện tại giải quyết cho thỏa đáng. Tiên sinh, xin mời rời bước phòng ngự đường nối trước bàn điều khiển ơi. Zé Quỷ nói rằng, đoàn người đi đến phòng ngự đường nối trước bàn điều khiển ơi, sau đó, Zé Quỷ khởi động bàn điều khiển, khiến cho rơi thẳng mà xuống. Bàn điều khiển tạm tích, cũng rốt cục lộ ra tổ ong dưới chốt nhất bộ mặt thật, truyền đo ảo dụ sở hữu cao tầm truyền đoạ. Ngoại trừ ố dụ cao tầm ở ngoài, còn có cái khác, có quyền thế có tài nhân vật, bọn họ đều ở nơi này, ở đông lạnh trong khoang hư mê. Tại đây thành phố giặc cuồn dưới nền đất nơi sâu xa, tổ ong nhất là cơ mật địa phương, liền ngay cả đạn hạt nhân cũng cần khả năng trên 10 viên mới có thể nổ đến địa phương, lặng lặng mà nằm, chờ đợi cái gọi là ạ bộ ca Lis Nhật Giang Lâm. Nói đơn giản, Isa Fs Baxi đem chính mình coi là tự đế, lấy TV rút thành tựu hùng thủy, dự định đến một hồi diệt thế hành động, sau đó sẽ tỉnh lại, phóng thích có thể giết chết sở hữu TV virus sinh vật dự đề, thành công đạt đến hắn cái gọi là tận thế mục đích, trở thành thời đại mới đế hoàng. Chỉ có điều, e zip đến nơi này, đồng thời dự định cho bọn họ lưu lại một ít lễ vật nhỏ nhỏ. Ezic còn nghĩ thầm, tình huống của nơi này, nếu như Xenô Mạc Quỷ tới nơi này lợi nói, quả thực chính là hoàn mỹ nhất có điều bồi dưỡng sao huyện. Nhiều như vậy cũng không núc đích, có sinh mệnh hoàn mỹ ký chủ. Xenô Mạc Quỷ nếu như nhìn thấy, quả thực mừng như điên. Ezic lưu lại lễ bật không nhiều, cũng không nặng. Chính là một cái phổ thông trạch nam hơi hơi hật có một điểm thu gom vật phẩm mà thôi. Nếu bọn họ cho bên ngoài những người chính mình cơ thể nhân bản tương ứng ký ức, như vậy, cơ thể nhân bản thay thế được bọn họ, cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, chỉ cần bọn họ toàn bộ chết rồi. Bên ngoài người như bạn cũng sẽ biến thành chân chính người. Hơn nữa rất có khả năng là không có những này không tốt tính cách. Quả thực là một núi tên hạ hai chim. Đây là một viên đạn hạt nhân. Ezic bỗng dưng móc ra một tảng lớn vali sách tay như thế, từ biệt thự trong tuất đến đạn hạt nhân, nói rằng có thể mang nơi này tất cả toàn bộ đưa đến bọn họ muốn đi địa phương. Thiên đường vẫn là địa ngục. Cái kia không phải ta quyết định, ta chỉ phụ trách đưa bọn họ đi gặp Thượng Đế. Hạt có nặng chất đạn hạt nhân, không cái gì tầm số mà. Zuyển, ngươi ở trên vệ tinh diện cũng có chuẩn bị phân đúng không? Ezic dò hỏi. Đúng. Tiên sinh, Zuin trả lời. Vậy thì không có một chút nào cần lưu ý, bắt đầu rút đi thành phố giặc củ tư dân, sắp xếp như thế nào nguyên lên rõ ràng. Ezic gật đầu, đem đạn hạt nhân trực tiếp đặt ở một cái trên bình đài, giả thiết được rồi làm nổ thời gian là 48 giờ sau khi. Thời gian lâu như vậy trên căn bản đã đủ rồi. Đến cuối cùng, Ezic phát hiện, công ty hủ bờ lẹo là đáng giá cứu vớt, thật giống cũng chỉ có một đài Zuin, cái khác lại còn thật không có gì hay cứu. Được rồi tiên sinh. Zuin lập tức bắt đầu ở công ty hủ bờ dẻo lạ bên trong truyền đạt mệnh lệnh. Dù tự nhiên là Alice ạ quyền hạn cùng thân phận Này một làn sóng, liền gọi là vật tận nó dùng. Chính trong khi nói chuyện, bàn điều khiển cũng đã hạ xuống tầng thấp nhất. Công ty Hùng Bờ Dẻo là quyền hạn cao nhất hai người đóng băng giấc ngủ địa phương. Đoàn người đi vào cái kia quảng đại phòng họp, phòng họp bên trong, các loại công nghệ cao thiết bị, còn có xa xỉ tinh xảo trang trí các loại, đầy đủ mọi thứ. Nàng đang ở bên trong sao? Alice nhẹ giọng hỏi. "Đúng, Alicia Marcus, công ty Hùng Bờ Dẻo là chủ tịch, nói đến, ý gia FF cổ phần đều không có nàng nhiều lắm, đáng tiếc mềm yếu một điểm." Edith nói rằng, "Giết quỷ, tỉnh lại bọn họ đi." Giới quy trình tự thiết kế là trừ phi đến hạ bộ Kallis triệt để hoàn thành hoặc là khẩn cấp nhất tình huống mới có thể tình lại ý sa FS cùng Alice à, à hai người. Thế nhưng, hiện tại, Ezit quyền hạn chính là cao nhất, tự nhiên không tồn tại vấn đề thế này. Hơn nữa, muốn nói trước mắt tình huống như thế, thật giống cũng đã đến khẩn cấp nhất thời khắc không sai rồi. Tuyết An, khôi phục sinh lý hoạt động. Rõ ràng cái này khoa học kỹ thuật bị dùng ở tinh tế lư hành bên trong đều là hoàn toàn có thể, thế nhưng công ty ủ mỡ dẻo lại nhưng đem dùng để nốt ở dưới nền đất. Đồng dạng kỹ thuật, đặt ở người khác nhau trên tay, tác dụng có thể nói là khác nhau một trời một vực. Công ty ủ bỏ lẹo là nghiên cứu khoa học năng lực 4 là có thể trở thành dẫn dắt thời đại khoa học kỹ thuật nhân vật thủ lĩnh, nhưng bởi vì y sư FS bác sĩ bản thân tự giúp mà rơi vào địa ngục. Chỉ có thể nói, đức không xứng vị, ánh mắt thiền cận. Đông lạnh giá trừ, y sư FS bác sĩ mới vừa khôi phục ý thức, đi ra đông nguyên quảng, còn không thấy rõ tình huống, liền bị một cái tóm chặt tóc, sau đó một tớp chúng bảo trô yếu nơi. Cứ việc y sư FS thân thể đồng dạng chịu qua cải tạo, có thể phân tích kẻ địch động tác do đó làm ra tương ứng ứng đối phương thức, thế nhưng đối với hắn tạo thành thương tổn người kia quá nhanh, quá mạnh mẽ. Isa FS trong đầu máy móc chíp phản ứng lại, thế nhưng hắn thân thể chưa kịp phản ứng. Từ trên thân Isa FS móc ra cái kia bình tốt giải, thu vào hệ thống không gian sau khi, Ezith lại thẳng thắn rút hắc bệ gảy Isa FS tứ chi. Đối với điều này chờ Tà Ma ngoại đạo, hoàn toàn không cần đem cái gì lòng dạ từ bi. Lại tàn nhẫn thủ đoạn đều không quá đáng. Còn lại giao cho ngươi." Ezith nói với Alins, "Ta còn cần đi xử lý một hồi những người ngoài hành tinh kia sự tình, chúng ta đi thôi." Câu cuối cùng chúng ta đi thôi, tự nhiên là đối với đột kích tiểu đội các thành viên nói tới. Nơi này đã không có bọn họ chuyện gì. Zuyển báo cáo những người thiết huyết chiến sĩ tập kích địa phương, Ezit dò hỏi, cùng với bọn họ đã làm những gì sự? Tokyo, London, New York thì là ai cỡ? Những chỗ này căn cứ đều bị tập kích, Zuyển nói rằng đã bị tập kích thành công trong căn cứ, bọn họ phóng thích đá CG sinh vật, đồng thời rời đi. Có hai cái thiết huyết chiến sĩ, chính đang tập kích tổ ong căn cứ mặt đất bảo miệm, lối bảo. Ta quả nhiên không có đoán sai. Có điều cũng sát thực không ngoài ý muốn, Ezit đầu tiên là cảm khái một câu nói, sau đó hoạt động một chút tay chân, trong tay xuất hiện cái đen thành kiếm. Vậy hãy để cho ta đến gặp gỡ bọn họ đi. Chúc đại gia năm mới vui sướng. Chúc đại gia năm mới vui sướng. Bọn họ ở đâu? Một cái công ty hùng bờ dẻo lạ bảo an nhân viên hướng về đồng bạc quát, đích nhân ở đâu? Hắc. Một cái tay đáp đến trên bả vai của hắn, phản phất cho hắn vô cùng sức mạnh cùng giữ khí bình thường, để hắn không tự chủ được bình định hạ xuống. "Đừng kích động, huynh đệ." Ezit khẽ mỉm cười, "Ngày hôm nay hắn hết, toàn thể nghỉ." Chúc đại gia năm mới vui sướng. Khắc khắc, ngày hôm nay giao thừa, vì lẽ đó hoàn toàn không có gõ chữ tâm tư, suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra được. Ngụy phiến cho ta bui sướng ha ha ha. Tuy rằng trên lý thuyết mạng văn tác giả cả năm không nghỉ, thế nhưng giao thừa ngày này thật sự không muốn động nha. Xin nghỉ một ngày, xin nghỉ một ngày. Chúc đại gia năm mới bui sướng. Một năm mới bên chồng, làm việc tất cả đều đường bằng phẳng, gặp gỡ tất cả đều quý nhân, tìm kiếm tất cả đều kỳ ngộ, thân tất cả đều an khang. Đang nhìn thư mỗi ngày nhật bạn. Chương 213, lãnh ập vị thành niên người bạn nhỏ bị gia trưởng nắm lấy chương 213, lãnh ập vị thành niên người bạn nhỏ bị gia trưởng nắm lấy bọn họ ở đâu? Một cái công ty hùng mợ dẻo lạ bảo an nhân viên hướng về Đồng Bắc Quốc địch nhân ở đâu? Không nhìn thấy. Không nhìn thấy. Một cái khác bảo an nhân viên biểu hiện căng thẳng, nhìn xung quanh, năm ngón ống tay đều có chút trở nên trắng, rõ ràng đã là dùng tới toàn lực, căng thẳng đến mức tận cùng một loại trạng thái. Làm sao có khả năng gặp không nhìn thấy? Vừa bắt đầu gọi hàng người kia quát, nhưng hắn phút chính là không nhìn thấy. Bảo an bề lông quá thứ, ta liền cái cái bóng đều không nhìn thấy. Giáp bọn họ liền toàn bộ chết sạch. Theo dõi bên trong cùng cái gì đều không. A a a. Chính trong khi nói chuyện, bảo an bỗng nhiên hét thảm một tiếng, trước nghi vấn tên này bảo an bảo an nhất thời nhìn sang. Cuối cùng cũng coi như là lý giải cái gọi là không nhìn thấy đến tận cùng là sẽ ra chuyện gì, bởi vì thật sự không nhìn thấy. Một cái ẩn hình đồ bật từ cái kia phát ra tiếng kêu thảm bảo an lồm ngực đâm ra, nếu không là bên trên dính vào huyết dịch mơ hồ hiện ra một cái cây giáo hình dạng, thật sự hoàn toàn không nhìn thấy. Bảo an lập tức phản ứng lại, trực tiếp hướng về tên kia bị đâm xuyên bảo an phía sau bàn phá. Nhưng mà, viên đạn tuy rằng đánh trúng rồi mục tiêu, nhưng chỉ là gây nên một mảnh đánh trúng kim loại đổ lửa, không có huyết dịch phun ra tung tóe. Đốm lửa lấp loé trong lúc đó, nhiệt độ phái đi đến thị giác hiệu quả phát sinh khúc xạ bật mèo cố rốt cục để cái tia nghi thái đạt đến ẩn hình hiệu quả bị cắt dạng không ít, hiển lộ ra người chân tử khuôn mặt. Ngươi là cái gì quỷ độ bật? Bảo an giơ to, trong tay có súng chưa từng dừng lại. Thiết viết chiến sĩ bình tĩnh đem cây giáo rút ra, sau đó cất bước hướng đi bảo an. "Nô lệ, sự phản kháng của ngươi bé nhỏ không đáng kể, ngươi sẽ vì ngươi làm phạm vào tội nghiệp mà đánh đổi mạng sống đánh đổi." Thiết viết chiến sĩ dùng tiếng nói của bọn họ đe dọa, đương nhiên, ở bảo an nghe tới, này hoàn toàn cùng quái vật gào thét không khác. Bảo an tiếp tục nổ súng, mà thiết viết chiến sĩ liền như vậy cầm chính mình cây giáo hướng về hắn chậm rãi đi đến, viên đạn bay tán loạn. Nhưng đối với Thiết Viết Chiến Sĩ không có tạo thành nửa điểm thương tổn. Đối với Bảo An mà nói, này không thể nghi ngờ là một loại làm người tuyệt vọng tự vung đến. Có cái gì so với một cái không cách nào xúc phạm tới kẻ địch càng thêm đáng sợ. Đã đem viên đạn đánh hụt đều không có đối với Thiết Viết Chiến Sĩ tạo thành từng kia một thương tổn, Bảo An đã rơi vào tuyệt vọng bên trong, xoay người bắt đầu chạy trốn, tuy rằng hắn không biết chính mình có thể hay không chạy thoát, thế nhưng nhân loại bản năng đối với sợ hãi tử vong, đây là rất nhiều người đều khó mà khống chế. Nhưng mà, ngay ở Thiết Viết Chiến Sĩ giơ lên trong tay cây giáo, sắp ném mà ra, đem vào an triệt đệ giết chết lấy kết thúc này, một hồi hắn nhất thời hưng khởi đối với run rế trêu chọc thời điểm, thiết huyết chiến sĩ thân thể không hiểu ra sao cứng lại rồi, dừng lại động tác của chính mình. Hắn cảm nhận được, một luồng rất mạnh mẽ sát khí chính đang nhắm vào hắn, lấy hắn làm mục tiêu. Sát khí, đây là một loại khí thế, cũng là chân thực tồn tại, chỉ có điều rất khó hiện lộ với ở ngoài cùng tự mình khống chế một loại đồ vật. Chó lợn nhìn thấy đồ tệ liền sẽ sợ sệt, đạo phạm nhìn thấy cảnh sát liền sẽ hoảng hốt, học sinh nhìn thấy tùy cơ quét mới chủ nhiệm lớp liền sẽ trong nháy mắt câm miệng. Đây chính là không giống khí thế không giống hiệu quả. Sát khí là một loại trong đó, cũng là khó khăn nhất nổi giữa một loại, bởi vì này nhất định phải trải qua lượng lớn giết chóc mới gặp có sát khí sinh ra. Đặc biệt là đối với thân là sát phạt chủng tộc Thiết huyết chiến sĩ, bọn họ đối với sát khí thứ này cảm ứng vậy thì càng thêm mạnh cảm. Sao lại thế? Tại sao có thể có bật như vậy, là sẽ nổ mạc vì sao? Thiết huyết chiến sĩ cương trực thân thể thậm chí đều có một ít mơ hồ run rẩy, chỉ có điều ở toàn thân áo giáp bao khỏa bên dưới vì lẽ đó xem không phải rất rõ ràng, thế nhưng Thiết huyết chiến sĩ biết, điều này cũng mang ý nghĩa, coi như kẻ địch còn chưa có xuất hiện, chính mình cũng đã bắt đầu khiếp đảm bắt đầu sợ sệt. Sao có thể có chuyện đó? Đối với Hamme Zóc, xung thượng vũ lực thiết huyết chiến sĩ tới nói, đây là tuyệt đối dị nhũ. Nhưng mà, có như là thiết huyết chiến sĩ trưởng lão, cô không từng đã cho bọn họ kinh khủng như thế áp lực. Thật giống như là, vị diện thế giới, thế giới Termina tỏ bình thường sát khí mới có thể mang đến áp lực. Sát khí như vậy, sẽ là ai? Sẽ nô ma quỷ, gặp đáng sợ như thế sát khí sao? Không, tuyệt đối không thể. Như vậy, sát khí này khởi nguồn, đến cùng là cái gì, thì tại sao muốn nhằm vào ta? Không được, ta không thể liền từ bỏ như vậy không thể ở vẫn không có nhìn thấy kẻ địch thời điểm liền lưới bước, đây là thất bại sĩ nhục, đây là từ bỏ ta tổ tông binh quang. Coi như thất bại, cũng nhất định phải ở chính thức trong chiến đấu chết đi. Hú hổ, nếu như là kẻ địch mạnh mẽ, như vậy, cho dù chết ở thủ hạ của hắn, cũng không không phải là một loại binh quang. Thiên huyết chiến sĩ trong lòng không khỏi bốc lên một đống lớn ý nghĩ, thậm chí cũng đã bắt đầu lòng sinh chất trí, cuối cùng cũng coi như là nhắc lên trong lòng đã vì là tổn không nhiều dục khí, khống chế lại chính mình thân thể, miễn cưỡng hoạt động lên, nhìn về phía sát khí kia khởi nguồn phương hướng, một đoạn cuối hành lang. Sát khí khởi nguồn càng ngày càng gần. Gần rồi. Thiết huyết chiến sĩ thậm chí đã nghe được tiếng bước chân, hắn trừng lớn hai mắt, trong tay cây giáo len ken một tiếng triệt để phóng thích mà ra, hai đầu bước lên càng thêm sắc bén mũi mâu, đây là ở tiến vào tuyệt đối trạng thái chiến đấu dưới mới gặp mà ra, trước hắn chỉ có điều vẫn là đang đùa bỡn những người công ty ủm bờ dẻo lạ bảo an mà thôi. Một tia điện quang xuất hiện ở thiết huyết chiến sĩ trong tầm mắt. Sau đó, lại là một tia. Ngay lập tức càng ngày càng nhiều cuồn bão điện quang sau khi là một đoạn sắc bén cổ điện trường kiếm. Ngay điện quang chính là từ trường kiếm kia bên trên phóng thích mà ra. Lại sau đó, cầm kiếm ngay, tay chủ nhân, toàn thân truyền qua cuối hành lang, xuất hiện ở thiết huyết chiến sĩ trước mắt. Sao? Làm sao có khả năng? Thiết huyết chiến sĩ trưởng lớn hai mắt, ở trong mắt hắn, đối với nhân loại ngoại hình tự nhiên là không có một chút nào phân biệt, dù sao hoàn toàn không phải một cái bất chủng, không, có nửa điểm tương tự địa phương, vì lẽ đó thẩm mỹ quan tự nhiên cũng là hoàn toàn không giống nhau. Ở trong mắt hắn, nhan chỉ tuyệt đối là bóng thảo cấp bậc Ezic cũng cùng những người cái khác trái đất người dài đến gần như xem. Tướng mạo không đáng kể, đối với thiết huyết chiến sĩ tới nói, càng quan trọng chính là Ezic thân phận. Nô lệ. Thiết huyết chiến sĩ tự lẩm bẩm thậm chí cũng đã có một ít thất thần, làm sao có khả năng sẽ là nô lệ, làm sao có khả năng sẽ là một tên đầy tớ mang cho ta áp lực lớn như vậy. Hắn thực sự là không thể nào tiếp thu được, một tên đầy tớ lại cũng có như thế mạnh mẽ sát khí, để cho mình chút nào sinh không nổi lòng kháng cự. Ngươi ở nói nhỏ gì đó đây? Ezith nhíu nhíu mày, từng bước một mà hướng về cái kia thiết viết chiến sĩ đi đến, trong tay hắc đen thành kiếm thả ra tia chớp càn cuồng bạo lóa mắt. Tuy rằng nghe không hiểu lời của ngươi nói, thế nhưng không thể không nói, các ngươi bộ tộc này quả nhiên không thẹn chính là chiến đấu mà chiến đấu chủng tộc ta. Ezith vừa đi, một bên cảm khái, có thể chịu đựng được ta nhiều như vậy sát khí người không nhiều. Người xem như là một cái, ngươi là trường hợp đặc biệt, vẫn là phổ thông. Trước tiên không nói Ezith thích khách trong thế giới giết chết nhiều người như vậy loại. Những người đối lập với Ezith to lớn nhất một bút giết chóc tới nói hoàn toàn chỉ có điều là mưa bụi mà thôi. Ezith nhưng là chân chính hủy diệt quá người của một thế giới bật. Hắn nổ tung toàn bộ người mở đường thế giới, tàn sát một chủng tộc, hủy diệt vô số cư thú. Như vậy thay chất thành núi, máu chảy thành sông bình thường giết chóc, mang đến tự nhiên cũng có mạnh mẽ sát khí bổ trợ. Tuy rằng Ezic cũng không rõ ràng có phải là bởi vì chính mình niệm vài câu kiếm ma lời kịch dẫn đến bờ UFF gia thần, nhưng sau khi kết quả Ezic vẫn là rất rõ ràng, Ezic ở chế tạo cái kiếm một hồi rất chót sau khi nhưng là tiêu tốn không ít khí lực mới hoàn mỹ khống chế lại sát khí của chính mình. Mà đối mặt thiết thiết chiến sĩ thời điểm, Ezic lựa chọn là đem sát khí này phóng thích một phần 3, chỉ nhắm vào một cái thiết thiết chiến sĩ. Này thiết thiết chiến sĩ lại trùng nữa. Điều này làm cho Ezic không khỏi không cảm khái một hồi chiến đấu chủng tộc đặc thù thiên phú, quả nhiên không tầm thường. Nếu như là người bình thường, đừng nói một phần 3 co như là một có thể không bị uy hiếp đến động cũng không dám động, cơ bản đều là không thể. Chỉ có điều Edith rất ít như vậy đi làm thôi. Dù sao Edith là một cái rất yêu thích giảng đạo lý người, am hiểu nhất chính là cùng người khác giảng đạo lý. Cái gì? Người khác bất hòa Edith giảng đạo lý? Không phải vậy Edith không ngừng trở nên mạnh mẽ chính là cái gì? Không phải chính là để cho người khác ôn hòa nhã nhặn địa cùng mình giảng đạo lý sao? Ngày hôm nay vốn là là cái rất vui mừng tháng ngày, ta nguyên bản là muốn ngừng có chứ mới. A phi, ta nguyên bản là không muốn ở hôm nay với người, Edith từ từ nói, thế nhưng ta lại nghĩ lại vừa nghĩ để cho các ngươi đắc sát lâu như vậy, thật giống cũng không tốt lắm, huống chi, các ngươi vốn là không phải là cùng nhân loại chúng ta một chủng tộc, vì lẽ đó giết các ngươi liền không tính giết người. Cứ như vậy liền nói đến thông, coi như giết gà giết vịt rõ ràng lắm thế. Ngươi có thể hiểu được chứ? Thiết viết chiến sĩ ẩn dấu ở mặt nạ bên dưới thú mặt một mặt tròn váng. Hắn tự nhiên là nghe không hiểu Ezic lời nói, chỉ nhìn thấy Ezic một bên đi tới, lai dạ bất tiện khí thế hùng hổ, trên người tỏa ra sát khí ngập trời, rõ ràng là nhằm vào chính mình, hơn nữa còn đang nói chuyện gì vậy? Lẽ nào là uy hiếp chính mình, muốn cho chính mình đội hàng? Không Ta là không thể lùi hàng. Thiết viết chiến sĩ hai tay nắm nắm trong tay cởi giáo, phẩy ngừng, bày ra tiêu chuẩn chiến đấu chuẩn bị tư hái, đến đây đi, cùng ta chiến đấu. Ta có phải hay không phải đến làm cái máy giết dịch. Giảng đạo lý hệ thống nếu an bài cho ta tính tế liên minh thân phận, không thể không cho liên lạc tương ứng Vương thân đi. Chư bên trong biệt thự thật giống cũng không có xem xong, đến thời điểm trở lại tìm kiếm. Ezit nghe được thiết viết chiến sĩ hướng về chính mình rất có cảm giác thiết đấu gào thét hai tiếng, như là đang nói cái gì nói như thế, một bên nghi thẩm, một bên duy trì bước đi bất biến tiến lên. Giết tự nhiên là muốn giết. Không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường, tuy rằng công ty hùng bờ dẻo là công chức trên căn bản cũng không có mấy cái là vô tội, thế nhưng này cùng Ezic muốn giết chết này, một đám đem nhân loại cho rằng nô lệ thiết huyết chiến sĩ cũng không có một chút nào quan hệ. Hừ a. Thiết huyết chiến sĩ rít gào một tiếng kiềm chế không được nhanh chóng một mâu đâm ra, đồng thời, năm đấm chấn động, xuất hiện hai cái nhanh chóng xoay tròn vào nhận. Cái kia bởi vì khoảng cách càng gần mà mang đến càng ngày càng khủng lỗ áp lực cho hắn biết, nếu như chính mình không nữa chủ động tấn công lời nói, chính mình liền cũng không còn dũng khí xuất thủ. Ezic giơ tay lên bên trong lấy đen thành kiếm, đỡ thiết huyết chiến sĩ này một mâu. Hắn khảo nghiệm qua hắc đan thánh kiếm đối với dị hình có thể tạo thành tương tổn, cuối cùng được kết quả là có thể hoàn hảo không chút tổn hại mà dễ dàng đối với dị hình tạo thành sát thương. Như vậy hiện tại, Ezic đồng dạng muốn thử một chút đối với thiết viết chiến sĩ vũ khí, hắc e đan thánh kiếm có thể không đạt đến đồng dạng hiệu quả. Thiết viết chiến sĩ khí lực tuy rằng đối lập với người bình thường tới nói là nghiền ép trạng thái, thế nhưng đối đầu Ezic, vậy thì là bị nghiền ép. Ezic nắm chặt hắc e đan thánh kiếm tay vẫn không lúc nhích tương tự, ở Ezic quan sát bên dưới, hắc đan thánh kiếm cũng không có nửa điểm dao động, vẫn như cũng là trước sau như một tấm vách. Sơn Mạnh cùng tốc độ đại khái là ở thể 500 khoảng trường, trái phải. Tốc độ phản ứng đây, Ezreal một cước đem thiết huyết chiến sĩ làm băng, sau đó nhanh chóng một kiếm vọt tới. Sắc bén kim loại đụng vào nhau thành churen ra, nửa mảnh kim loại bắn bay mà ra. Chính là cái kia thiết huyết chiến sĩ mặt nạ, trực tiếp bị Ezreal một kiếm chọt tứ bay. Thiếu một nửa tấm mặt mặt nạ tự nhiên không được che chắn tác dụng, thiết huyết chiến sĩ mặt cũng hiện lộ ra một nửa, giữ tận thú mặt đối với trái đất nhân loại mà nói hoàn toàn là có thể dùng quái vật để hình dung. Tốc độ phản ứng đại khái là ở thể 200 khoảng trường, trái phải. Tinh thần sức để khám đây. Ezith thôi híp lại mắt, sau đó một cái đầu độc lòng người phép thuật trực tiếp gây mà tiến lên. Thiết viết chiến sĩ bắt nhân loại làm nô lệ. Tuy rằng Ezith không phải tinh cầu này người dân bản địa loại, thế nhưng đối với chuyện như vậy tự nhiên là không ưa. Ai nắm đấm đại ai có đạo lý, Ezith chính là muốn thử thử một lần, đối phương nắm đấm, cùng mình nắm đấm so ra, đến cùng cái nào đại. Ở Ezith bắt đầu lấy cái này thiết viết chiến sĩ làm khuôn tiến hành lượng lớn kiểm tra thí nghiệm cũng chính là các loại kỹ năng trực tiếp hướng về trên mặt truyện thời điểm, lơ lửng ở giữa không trung, chính đang khắp nơi phi hành tốc độ cao. Đem thiết viết chiến sĩ đưa lên đã có dị hình địa phương ẩn hình tự hạng bên trên. Trưởng lão, một cái thiết viết chiến sĩ hướng về thiết viết trưởng lão báo cáo, y đi khách bị thương, tình trạng cơ thể rất tồi tệ, đồng thời còn đang không ngừng mà gặp đủ để đối với hắn tạo thành thương tổn đặc kích. Mỗi một cái thiết viết chiến sĩ trên người trang bị đều là có chứa số liệu giám sát công năng, uy rằng thiết viết chiến sĩ thành niên sát hoạch không được tham gia ngoại lực trợ giúp, nhưng là mình người giải chính mình người là chết như thế nào, cái này cũng là tất yếu, dù sao vậy cũng là máu rơi giáng hấn. Cũng chính bởi vì chức năng này tồn tại, Ezith đánh đập vị thành niên người bạn nhỏ sự tình, bị người khác tóc dài phát hiện. Hắn đau nổ con ngồi. Thiết huyết trưởng lão nhắm hai mắt, hờ hững hỏi, "Ta không phải đã nói, trợ săn cũng là có khả năng bị con ngồi giết chết, chỉ cần bị con ngồi giết chết người, vậy thì mang ý nghĩa hắn không có tư cách trở thành chân chính thiết huyết chiến sĩ, tử vong là hắn nên có quy tụ." "Cũng không phải. Thiết huyết chiến sĩ có chút do dự." "Đó là cái gì?" Thiết huyết trưởng lão có chút kỳ quái, có điều vì duy trì bức cách vẫn là nhắm mắt lại, "Chúng ta giám sát viên hành tinh này sở hữu có khả năng đối với chúng ta tạo thành thương vong vũ khí." Phản ứng của đối phương tốc độ không thể nhanh như vậy. Không phải cái gì quy mô lớn tính sát thương vũ khí, cũng không phải công nghệ cao vũ khí, mà là một cái. Nhìn qua thật giống là cùng nô lệ một chủng tộc sinh vật. Thiết viết chiến sĩ rất rõ dự, nhưng vẫn là nói ra, hắn thân thể tố chất hoàn toàn vượt qua ý khách. Cái gì? Thiết viết trưởng lão không tìm được, mở hai mắt ra, sao có thể có chuyện đó? Thực lực của các ngươi, Vinh Thương à, Ezic đứng ở bị hắn lốn vào trong vách tường hoàn toàn không thể động đậy mà đã thoi tóc thiết viết chiến sĩ ý khách bên người, có công nghệ cao không cần, cần phải muốn tôn trọng cá thể vũ lực, khiến cho ta còn tưởng rằng các ngươi nắm giữ cái gì ta không biết đặc thụ sức mạnh đây. Không thể không nói, vũ trụ to lớn, thật sự không gì không có. Rõ ràng là một cái năm giữ tinh tế lưu hành khoa học kỹ thuật trung tổng, nhưng một mực tôn trọng cá nhân võ lực, hơn nữa còn là không chứa đặc biệt gì công nghệ cao vũ lực. Này không phải tỏ rõ lãng phí sao? Nếu như ngoại trừ ẩn hình nghĩ thái ở ngoài hơn nữa cái gì la rẻ vũ khí, hộ thể từ trường, độc lực bộ xương ngoài áo giáp vân vân. Cái kia Edit nói không chắc thật sự còn phải muốn dưới một phen công phu mới có thể giải quyết. Kết quả hiện tại, vậy thì là nghiêng về một phía tản sát a. Lách cách, lách cách. Một tiếng động tĩnh gây nên Ezis sự chú ý, Ezis nhìn về phía cái kia động tĩnh truyền đến phương hướng, đem cầm lấy, phát hiện là thiết viết chiến sĩ trên cánh tay một khối lở cỡ dở như thế đồ vật. Nếu như Ezis như không lầm lời nói, mặt trên thật giống là thiết viết chiến sĩ trên người số lượng không nhiều công nghệ cao vũ khí một chồng, một viên đạn hạt nhân. GS, ngày mai về nhà rồi. Đại gia năm mới vui xuống nhà. Chương 214, đại ca đại tẩu ăn kết tốt. Chương 214, đại ca đại tẩu ăn kết tốt. Ở Ezis chú ý tới cũng cầm lấy khối này loại nhỏ đạn hạt nhân sau khi Mặt trên liền xuất hiện một cái đếm ngược, khoảng chừng là 10 giây đồng hồ dáng vẻ. Loại này công nghệ cao vật phẩm đương nhiên là có thể viễn chỉnh khống chế làm nổ, vậy phân bọn hắn tại sao còn hết sức để đạn hạt nhân phát sinh tiếng nấc nhở, còn để lại 10 giây đồng hồ thời gian. Ezit nghĩ lại vừa nghĩ liền đại thể rõ ràng, phòng trường chính là để cho mình trải nghiệm đến tự vong tuyệt vọng. Đáng tiếc, chữa lợn lành thành lợn quái a. Ta vốn cho là các ngươi là chuẩn bị đánh thằng nhỏ đến rồi lao, kết quả các ngươi thẳng thắng chơi thắng. Ezit đẹp trai thở dài, thân hình lượn lên, biến mất ở tại chỗ. Hắn có rất nhiều loại xử lý cái này đạn hạt nhân biện pháp. Tỷ như có thể lựa chọn trực tiếp đem này đạn hạt nhân cho hủy đi, phải biết, tuy rằng đạn hạt nhân uy lực khủng lồ, thế nhưng nó làm nội điều kiện cũng vô cùng hà khắc, vật lý cường phá đều rất khó làm nổ. Thế nhưng cuối cùng, Ezic quyết định vẫn là lựa chọn một cái phù hợp nhất hiện tại cái này, giai đoạn nên có bầu không khí vương thức xử lý. Siêu lại chiến thế giới người mở đường thế giới. Ezic trực tiếp điều khiển bá thiên kiếm ma giáp máy, xuất hiện ở đây. Đây là Ezic lần thứ nhất lựa chọn xuyên việt thời gian, cũng là trước nay chưa từng có trải nghiệm. Không gian ba chiều, tốc độ dài, độ rộng, độ cao tạo thành ở click không gian. Mà Ezith hiện tại vị trí không gian, ngoại trừ này 3 cái chỉ tiêu ở ngoài, còn nhiều một cái, đó chính là thời gian. Ezith nhìn trước mắt cảnh tượng, trong đầu bộc lên cái này tự bừng. Đây là một loại rất kỳ diệu cảm giác. Thứ ở không gian 4 triệu bên trong, nguyên bản 3 vị tổ gia một cái thời gian tọa độ, hết thảy đều bắt đầu trở nên không giống nhau lên. Đó là đi lại ở trong thời gian sức mạnh. Ngoại trừ không thể đi đến đã trải qua quá khứ, cái khác, bất luận xa xôi bao nhiêu tương lai, Ezith đều có thể làm được dễ dàng đi đến. Đối với người mở đường Văn Minh mà nói, Edith dẫn dắt bạo cái kia mười mấy viên đạn hạt nhân tuyệt đối là để bọn họ thương gần động cốt nghiêm trọng bầm tím. Thế nhưng, này cũng không ý nghĩa bọn họ từ đây liền sẽ thất bại hoàn toàn. Thân là một cái kỹ thuật đạt đến có thể xâm lấn những văn minh khác văn minh, người mở đường văn minh còn không đến mức ở dưới tình huống như vậy liền triệt để mất đi sức phản kháng. Ở cái kia một hồi có thể gọi diệt thế cấp bậc hủy diệt đã kích bên trong, vẫn có một ít người mở đường mượn công nghệ cao tiếp tục sống sót, chuẩn bị mở ra lỗ sâu đối với những các thế giới phát động xâm lấn. Vô số dòng thời gian ở Edith trước mắt triển khai, vô số khả năng, vô số tương lai. Cú máy Exit đại não đủ khiến hắn có lựa chọn tiếp thu muốn tin tức. Một chủng tộc sức sống quả nhiên không thể khinh thường a. Exit càng khái, trực tiếp lựa chọn một cái thời gian điểm tiến vào. Chít chít chít chít. Chít chít chít chít. Một cái ăn mặc sinh vật áo giáp người mỡ đường đứng ở bàn điều khiển trên, tâm tình rất kích động nói gì đó. Đại thể trên chính là, nửa năm trước, kẻ địch thừa dịp chúng ta không chú ý, đến đánh lén, chúng ta bất cần rồi, không có phòng bị, cho nên mới phải gặp khủng lột như thế tổn thất. Hiện nay, nửa năm kỳ hạn đã đến, chúng ta cuối cùng từ lần đó nguy cơ bên trong đi ra. Tu hợp nội chúng ta cuối cùng tài nguyên Chúng ta nhất định phải một lần nữa đánh vào cái tinh cầu kia, đối với bọn họ tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, cướp đi bọn họ tất cả, nô dịch nhân dân của bọn họ. Cũng trước kia tình huống lẫn nhau so sánh đã còn lại không nhiều người mở đường môn cùng theo lên hoàn ô. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, liền tại thời khắc này, lớn lao, hùng bí, thanh âm quen thuộc vang vọng bầu trời, đồng thời do người mở đường môn độc nhất tụ quần ý thức mà lan truyền đến mỗi một mỗi người thể trong đầu. Chính là nói ngữ không quá phù hợp bầu không khí. Không đúng, rất phù hợp bầu không khí, chỉ có điều không phải thế giới này bầu không khí. Đại ca đại tỷ An Tetsu chúng người mở đường. Bởi vì trước đã có nhân loại cùng quái thú trông càng quá, vì lẽ đó người mở đường môn cũng biết nhân loại ngôn ngữ, tự nhiên, bọn họ cũng có thể nghe hiểu được lời nói này bên trong ý tứ. Thế nhưng, lời này, là ai nói? Còn có, này thanh âm quen thuộc, cùng với giáp mã ấy tiếng nổ vang dội. Ta ở đây, cho các ngươi chúc cái rồi." Một đám người mở đường xác định em thanh khởi nguồn, ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại. Gánh vác cự kiếm Bá Thiên kiếm ma, phía sau cánh ánh sáng mở ra, hai tay o quyền, nhìn qua một bộ rất tiêu chuẩn chúc tiết rằng rớp. "Chúng người mở đường, về đút giờ nở mở giờ." Cái này điếu người là cái gì lại tới nữa rồi? Hơn nữa, chúng ta lần này còn giống như không có mở lỗ sâu đi. Hắn là làm sao mà qua nổi đến? Một đám người mở đường hoàng hồn, bá thiên kiếm ma cho bọn họ lưu lại sâu sắc ấn tượng còn sợ sờ, sờ ở trước mắt, chưa từng quên mất. Đó là hầu như hoàn toàn hủy diệt bọn họ toàn bộ thế giới, toàn bộ chủng tộc hy vọng cuối cùng nhân vật đáng sợ trong truyền thuyết diệt thế người. Thế nhưng hiện tại, hắn lại trở về. Năm nay chúc Tết cũng không có lễ vật gì thật đường, liền cho đại ca đại tỷ môn đưa lên một phần lễ mọn, đồ vật tuy nhỏ, thế nhưng của ít lòng nhiều, các vị tính xin không cần để ý, thông cảm nhiều hơn a. Tốc độ nói cực nhanh địa nói xong một đoạn này nói, Bá Thiên kiếm ma trong nháy mắt biến mất ở giữa không trung. Chúng người mở đường. Chỗ này biến hóa để bọn họ không biết nên làm phản ứng gì, dựa theo tháng ngày coi một cái đúng là thế giới kia mới vừa qua tiết xuân không lâu. Người này chẳng lẽ đúng là đến bái cái năm? Có ý nghĩ này người mở đường trực tiếp bị cái khác người mở đường bằng cái mấu chó đầy đầu, kẻ ngu si rủ sao vẫn là số ít. Hắn nói, để lại một phần lễ mọn. Lễ vật là cái gì? Ý nghĩ rất nhiều, nhưng thời gian kỳ thực còn chưa tới một giờ, đương nào người mở đường liền phản ứng lại. Nhìn về phía cái kia Bá Thiên kiếm ma xuất hiện biến mất địa phương, cách đến gần nhất người mở đường phát hiện Ezit nói tới phần kia lễ mọn đem tầm nhìn cậu hướng cho sở hữu người mở đường môn. Liền, cái kia một bộ hình ảnh xuất hiện ở sở hữu người mở đường trong đầu. Đó là một khối nho nhỏ màn hình lờ cờ giờ như thế độ bật, ở xanh sao mộ nhật ánh mặt trời chiếu bên dưới, khúc xạ ra trắng sáng vô lực ánh sáng, cũng làm cho bọn họ thấy rõ mặt trên hình ảnh. "Không không, không không, không một vế đút giờ nở mở giờ, thật con mẹ nó cảm tạ ngươi lễ mọn." Không ít người mở đường trong đầu chợt lóe lên câu nói này. Bọn họ tự nhiên đều có thể ý thức được đây là vật gì. Chỉ cần không phải cái kẻ ngu si, liền đều có thể đoán được không không. Không không, không không không kém chút nào trước Ezic làm nổ sở hữu đạn hạt nhân uy lực nổ tung trong nháy mắt bắn ra, to lớn tiếng gầm hướng bốn phía cấp tốc quét tán ma đi, phóng thích mà ra ánh sáng, trong nháy mắt che lại cái kia một vòng kẻ bên tiêu vong bộ nhận. Đã trở lại không gian 4 chiều bên trong, lấy tốt nhất xem phim vị trí thưởng thức xong xuôi này một hồi nổ tung Ezic thỏa mãn gật gật đầu. Antima, thả cái pháo hoa pháo ứng ứng cảnh, đây là nên, một điểm tần số đều không có. Ezic nghi thẩm, thân hình lóe lên, trở lại dị hình rẽ xi đẻn đệ đẻ biểu dung hợp bên trong thế giới. Giới đi cái kế tiếp phần nhìn giây, exit lần thứ 2 trở lại vị trí cũ của mình, có thể gọi vô cùng hàm tiệp, ngoại trừ đem thiết viết chiến sĩ cho hắn chúc Tết lễ vật chuyển tặng cho người mở đường môn ở ngoài. Nghe này bị là, lạ như là đem ngày Tết ngày lễ đi nhà xuyên hộ chúc Tết thời điểm người khác đưa tới gói quà lớn thuận tiện đưa cho nhà khác như thế. Hoàn toàn không tặt xấu, làm việc đều vì chính nghĩa. Exit đáp ý mà cho mình thêm vào như vậy danh hiệu, sau đó, hướng về cái kế tiếp thiết viết chiến sĩ vị trí mà đi. Có z queen quyền hạn chống đỡ. Ezic có thể thời khắc biết được sở hữu liên quan với thiết viết chiến sĩ tình báo, tuy rằng bởi vì kỹ thuật thủ đoạn chiến lệnh, Zé Uyển không cách nào thông qua vệ tinh biết được thiết viết chiến sĩ ẩn hình chiến hạng tức thì vị trí cụ thể, thế nhưng cái nào phân bộ căn cứ bị tập kích, những tin tình báo này, Zé Uyển đều là rõ ràng. Mà Ezic năng lực, chỉ cần hắn cam lòng hòa kinh nghiệm trị, hắn là có thể tùy ý xuất hiện ở hắn muốn địa điểm, chỉ cần hắn có tọa độ. Cùng lúc đó, ẩn hình bên trong chiến hạng. Đạn hạt nhân. Mất tích. Thiết viết chiến sĩ không dám tin tưởng, nhưng là vừa không thể không tin tưởng địa hướng về thiết viết trưởng lão báo cáo sự thực này. Cái gì gọi là Mất tích. Thiên Thiết huyết trưởng lão đứng dậy, thân hình cùng trước mắt hướng về Hàn Báo cáo Thiết Thiết chiến sĩ so ra thậm chí còn có chút héo úa tơ bé, thế nhưng là tỏa ra một luồng khó tả khí thế khủng bố, để Thiết Thiết chiến sĩ trong lòng run mình. Chính là, không đặng. Thiết Thiết chiến sĩ dùng nghiêm nghị ngữ khí nói rằng, chúng ta đối với đạn hạt nhân lần theo phạm vi không chế đủ để bao trùm toàn bộ hệ mặt trời, thế nhưng nó chính là ở khởi động sau khi đột nhiên biến mất. Có nhảy bọn phản ứng sao? Không có, chúng ta không có giám sát đến bất kỳ phản ứng. Tình cầu này bản địa khoa học kỹ thuật vẫn không có phát triển đến mức đi kia. Chứ như vậy liền ngay cả chúng ta đều khó mà làm được, không sử dụng nhảy vọt kỹ thuật. Hắn là dùng phương pháp gì triệt để phá hủy đạn hạt nhân sao? Đây là chúng ta thu được cái cuối cùng hình ảnh. Thiết huyết chiến sĩ nói, ở cánh tay mình đeo cứng nhắc kiếm bộ đạn thiết bị giám sát đạn hạt nhân các loại chức trách tập hợp thể ra thao trường làm mấy lần, sau đó đem một cái ảnh toàn ký đưa lên đi ra. Ảnh toàn ký biểu diễn hình ảnh, chính là Ezit từng làm tất cả, đem thiết huyết chiến sĩ một phen ở thiết huyết trưởng lao xem ra hoàn toàn chính là ngược đãi đánh sau khi, phát hiện lách tách vang vọng đạn hạt nhân, sau đó đem cầm trong tay, lộ ra một cái kinh bị mỉm cười sau khi hình ảnh liền hoàn toàn biến mất. Kẻ địch rất mạnh mẽ, thế nhưng hành vi của hắn, Thiên huyết trưởng lão rút ra bên hông một cái ngắn thanh sát, chăm chú sờ một cái sau khi, ngắn cột hai đầu liền bắn ra, trong nháy mắt biến hình, trở thành một cái cây giáo. Cùng con lại thiết huyết chiến sĩ không giống chính là, Thiên huyết trưởng lão cây giáo trên nhiều hơn một chút hoa văn, còn có chính là một ít quần áo lông thú ba khóa. Khả năng là bởi vì người lớn tuổi sợ cảm lạnh loại hình đi. Hắn tuy rằng có thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là không có thân là một cường giả tự chất cùng phẩm đức, ở rõ ràng chiếm cứ ưu thế dưới tình huống, lại còn như vậy ngược đãi chiến sĩ của chúng ta. Điều này cũng làm cho đại diện cho tính cách của hắn vô cùng ngông cuồng tự đại. Cương giả như vậy, hoàn toàn không xứng được gọi là chiến sĩ, bởi vì hắn không có cho mình kẻ địch nên có tôn kính. Vì lẽ đó, chúng ta muốn hủy diệt hắn, trả thù hắn, đem hắn tất cả triệt để phá hủy, vì chúng ta nhận hết huyết nhục mà chết đi thiết huyết chiến sĩ báo thù. Thiết huyết trưởng lão giơ lên cao trong tay cây giáo, gào thét. Còn lại thiết huyết chiến sĩ cùng gào thét đáp lại. Etis tự nhiên là không rõ ràng thiết huyết trưởng lão náo bổ đáp bao nhiêu đồ vặn. Dù sao theo Etis, chính mình chỉ có điều là đối với một cái chưa từng gặp chưa bao giờ cùng với chiến đấu quá kẻ địch kiểm tra mà thôi. Cái gì ngược đãi, trò gian trộm chất ngược đãi. Cái kia không phải là không có biện pháp mà. Ai bảo chính mình kỹ năng nhiều đây? Kỹ năng nhiều, nhắm vào phương diện khác nhau cũng nhiều, kiểm tra tự nhiên cũng là hơn nhiều, đây là hoàn toàn chuyện không có biện pháp mà. Có điều, coi như là Ezil biết rồi, cũng sẽ không lưu ý ngược lại là không giống vật chúng, hoàn toàn đối lập quan hệ, vậy còn tất yếu nói cái gì vội được sao? Thủ đoạn gì hữu dụng, liền trực tiếp hướng về trên bắt chuyện là được rồi. Có điều, Ezil cũng không có lập tức hành động. Hắn cũng không có quên chứng minh bản trước chính mình là một cái 10 năm lão binh, là muốn kiếm tiền thăng cấp nghề nghiệp. Có điều, 10 năm lão binh làm sao kiếm tiền đây? Zé Quỷn. Ezipay về máy thu hình nói rằng: "Vị ngài phục vụ, tiên sinh." Máy thu hình sáng lên, Zé Quỷn nói rằng: "Công ty Hủ Bờ Dẻo lại có cái gì quân đội biên chế nghề nghiệp cơ vì sao?" Ez hỏi: "Đương nhiên, tiên sinh." Zé Quỷn nói rằng: "Công ty Hủ Bờ Dẻo lại có ẩn dấu hợp pháp quân đội biên chế, căn cứ ngài yêu cầu, ta vì ngài tìm tới tổng cộng 4.653 cái." Không cần văn bộ nói ra. Ezic buông tay, cho ta tùy tiện đến cái cư vị, đem ta thân phận tư liệu điều bảo, lý do là, phát hiện 10 năm lão binh Ezic vẫn như cũ có rất mạnh mẽ năng lực chiến đấu, xét thấy kẻ địch thực lực mạnh mẽ, lập tức gọi vào mội mọc. Đã vì là ngài giải quyết được rồi, tiên sinh. Zedd Quỳnh siêu toán tốc độ đương nhiên là không có một chút nào dừng lại sẽ làm lý được rồi chuyện này, trực tiếp bẩm báo đi ra, đã tùy cơ vì là ngài phân phối nghề nghiệp, bếp lúc ban minh sĩ. Bếp lúc ban. Ezic một mặt chán vắng. Tuy rằng ta là nhượng người tùy cơ, thế nhưng ngươi điều này cũng không khỏi có chút quá tùy cơ đi. Hơn nữa rì cơ cái cái gì cái khác không tốt, một mực là cái bếp núc ban. Không đúng, thật giống những người quân sự tiểu thuyết binh vương loại hình, hiện đại đa số đều là trải qua bếp núc ban cái này cương bị a. Ezit nghĩ lại vừa nghĩ, phát hiện lại thật giống không cái gì tật xấu. Như vậy, cũng chỉ còn sót lại một vấn đề, ta ở Thiên Kinh, bếp núc ban binh sĩ, ở đánh chết xem thiết nhất chiến sĩ kẻ địch như vậy, chính là ta mới vừa giết chết cái kia như vậy sau khi, nên có bao nhiêu thủ lão khen thưởng. Toàn bộ chiết khấu thành USD lời nói, căn cứ vào đối phương thực lực, đã đạt thành phá hoại, còn có hiện nay chống lại hành động hiệu quả cùng với kẻ địch thi thể khoa học kỹ thuật giá trị đến tính toán. Z Queen dừng một chút, báo cáo, đánh chết một cái thiết viết chiến sĩ, ngài có thể thu được 10 tỷ USD khen thưởng. Bắt súng một cái, ngài có thể thu được 50 tỷ đô la Mỹ khen thưởng. Ezik, mặc dù biết công ty ủm bờ dẻo là phú khả địch quốc quyền thế thông thiên, thế nhưng phần dương này không khỏi cũng quá tơm. Nếu có thể tính toán đến kinh nghiệm trị bên trong lời nói, cái kia không phải từng phút giây mất cấp. Ezik con mắt trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng đến. Thức tỉnh, săn giết thời khắc. Ezik thân hình ló lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Sau đó xuất hiện ở một cái phân bộ trong căn cứ, một cái chính đang đại khai sát giới thiết viết chiến sĩ phía sau. Lâm Lưng, phát động. Lưu Tử Kỳ hiểu, về nhà xem một đường sóc này hoa mắt chóng mặt, cũng còn tốt có muội muội đầu gối trầm. Không phải vậy hơn nữa buổi trưa hôm nay cùng buổi tối gộp lại tổng cộng 8 ly rượu đến hộ, ta sợ là không có cách nào chữa mới. Cảm tạ em gái của ta bà các bị Sa sôi trắng non chi dự phát tới biểu hiện sa sôi trắng non chi dự phát tới biểu hiện trí, vĩ đại cao vĩ độ những người quan sát, trắng non chi dự thành viên có thể mộng không một nhân với trong thời gian ngắn dùng một loại lượng lớn đựng với nhiệt độ bình thường thường đè xuống làm một loại dễ cháy, thay đổi phát huy vô sắc trong suất chất lỏng, mà rơi vào tầm tư môn loại, thèm mũi, các mặt trái trạng thái, trong thời gian ngắn không cách nào loại bỏ, đánh mất năng lực làm việc. Nên chất lỏng biểu hiện là thấp hấp tính, trộn chất lỏng không thể trực tiếp dùng để uống, cấp một gây ung thư bật, có đặc thổ lưu vị, cũng mang theo kích thích, vi càng cũng kèm theo kích thích thay độc tư vị, dễ cháy nó hơi nóng có thể cũng không khí hình thành rất bùng nổ hỗn hợp vận, có thể cùng nước lấy tùy ý so với hòa tan, có thể cùng chớ lọ dọ phẩm, diethyl ether, mện tăng ẩn, acetol hiện cùng cái khác đa số hữu cơ dung môi mượn dùng. Bổ sung giải thích, nên vật chất công thức hóa học vì là cho, tên khoa học lệ thảo luận. Bởi vậy, Trắng Non Chi giữ xét duyệt quyết định, thông qua thành biên có thể mộng không 1 tháng này một lần cuối cùng nghỉ ngơi phê chuẩn, cũng hướng về vĩ đại cao vĩ độ người quan sát bẩm báo việc này, đi lại trong danh sách. Trắng Non Chi giữ trường, một con mẩu trắng cánh đồ án, tu vô cùng, xử đi, cuối cùng Chúc cao vĩ độ những người quan sát ngày lễ gỗ sưởng. Nói đơn giản, ta uống quá nhiều rồi. Chương 215, Vương ký Hiệu Nam thịnh yêu. Chương 215, Vương ký Hiệu Nam thịnh yêu. Cố ý cũng hy sinh. Thiết huyết chiến sĩ kia sở ngữ khí có chút trầm trọng hướng về Thiết huyết trưởng lão báo cáo, nhân loại kia thể hiện ra dịch chuyển tức thời năng lực, vượt qua cự ly rất dài, đồng thời đem gọi ỉ một đòn chém giết. Dịch chuyển tức thời. Thiết huyết trưởng lão trầm ngâm một hồi, vẫn chưa đối với Ezic một đòn chém giết một vị thiết huyết chiến sĩ mà cảm thấy kinh ngạc. Học theo trước Ezith hành hạ đến chết y khách, thời điểm hắn cũng đã nhìn ra Ezith thực lực hoàn toàn đủ để đối với phổ thông thiết huyết chiến sĩ hình thành nghiền ép tuyệt biết, vì lẽ đó hắn hiện tại càng thêm lưu ý chính là Ezith bày ra thuần dị năng lực, có phát hiện được năng lượng cao phản ứng sao? Không có, Dụ Sở trả lời. Không có năng lượng cao phản ứng tình huống, thể hiện ra nhảy qua không gian bình thường năng lực, giải thích không phải thông qua công nghệ cao máy móc làm được, mà là một loại đến từ năng lực của bản thân, cùng không gian có quan hệ nguyên tố. Thiết huyết trưởng lão căn cứ đã có tình báo phân tích Ezith năng lực. Ở trong mắt hắn, Ezith đã là một cái uy hiếp rất lớn. Nhưng hắn không nghĩ đến Ægis sự đáng sợ muốn vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Vừa bắt đầu, hắn liền phát hiện Ægis thực lực rất mạnh mẽ, vì lẽ đó lúc này mới mệnh lệnh cho sở thông qua viễn chỉnh thủ đoạn làm nô lõi nhỏ máy vi tính, dự định trực tiếp trung kết Ægis cái này cho bọn họ thiết thiết chiến sĩ mang đến to lớn sĩ nhỏ người, mà không phải phái ra thiết thiết chiến sĩ đi chịu chết. Tiêu chuẩn kép quy tiêu chuẩn kép, ngược lại chính mình không cho là như vậy là được. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới chính là Ægis không chỉ có không có bị phá hủy trung kết, ngược lại là không biết sử dụng thủ đoạn gì, trực tiếp đem bọn họ có thể thành tựu cuối cùng đồng quy vu tận thủ đoạn nắm giữ đạn hạt nhân nổ tung uy lực loại nhỏ máy vi tính cho báo hỏng. Như vậy trước, hắn phòng trừng cũng chính là sử dụng biện pháp như thế đem chúng ta triển sĩ trên người loại nhỏ máy vi tính đưa ra quản chế bên trong phạm vi làm nổ. Thiết viết trưởng lão cảm thấy đến sự tình bắt đầu trở nên hơi khó làm lên, trước tiên không nói hắn đến cùng là cái nào chủng tộc, sau lưng đến cùng có hay không những thế lực khác. Nếu như hắn loại năng lực này vẫn có thể sử dụng, chúng ta căn bản không có cách nào xử lý hắn. Dịu sợ do dự một hồi, đưa ra kiến nghị, nếu không thì trước hết để cho cái khát thiết viết chiến sĩ rút về đến. Không, không thể làm như vậy. Thiết huyết chiến sĩ tuyệt đối không thể lui lại, cho dù là đối mặt cường địch. Thiết huyết trưởng lão lắc lắc đầu, cho bọn họ phân phát vũ khí. Nay không còn là một hồi săn giết, mà là một trận chiến đấu. Còn có tìm kiếm cơ sở dữ liệu, tìm kiếm sở hữu cùng không gian năng lực có quan hệ hình người trung tổng. "Phải." Dịu sợ theo tiếng trả lời. Chỉ chốc lát sau, Sở Hữu Thiết Huyết chiến sĩ đều nhìn về trên cánh tay mình cái kia nhiều chức năng loại nhỏ máy vi tính, mặt trên xuất hiện một cái tân chỉ thị. Nhiệm vụ tạm thời bỏ dở, toàn viên tu được nhiệm vụ mới, cường địch kẻ địch mạnh mẽ không có bó được, hắn gặp sử dụng tất cả thủ đoạn các chỉ sĩ nhục chiến sĩ của chúng ta, bởi vậy, vì đạt đến công bằng chiến đấu điều kiện, sở hữu thiết viết chiến sĩ môn, các ngươi đều nên thu được mạnh mẽ vũ khí chống đỡ. Sau khi, chính là mỗi cái thiết viết chiến sĩ trang bị đưa lên địa điểm. Thiết viết chiến sĩ đương nhiên không chỉ là có những người vũ khí lạnh. Thân là một đẳng cấp rất cao văn minh, bọn họ đương nhiên là nắm giữ một chút công nghệ cao vũ khí, thế nhưng ở đối với con ngồi săn giết bên trong, thành niên nghi thức bên trong, còn chưa thành niên, không có trở thành một hợp lệ thiết viết chiến sĩ, bọn họ đương nhiên không thể mang theo những vũ khí này, nếu không sẽ không có biện pháp chứng minh bọn họ anh dũng. Tuy rằng tối phát những người vũ khí cũng không ra sao, cũng chính là một cái trên bả vai tự động tìm địch laser vũ khí tở lật mã pháo bay, ở Aliend VSC tở rẻ đã tỏ bên trong vũ khí này liền đã từng xuất hiện, đối đầu địch hình trực tiếp chính là thuần sát, thế nhưng khóa chặt kẻ địch cần thời gian, hơn nữa còn muốn thời gian tụ lực loại hình, không tính là rất cường lực. Ngoại trừ này tở lật mã pháo bay ở ngoài, còn có tở lật mã súng lục, laser máy định vị vân vân. Ngoại trừ trang bị tin tức điệu điểm tin tức ở ngoài, thiết viết chiến sĩ muôn còn thu được đến từ é trước đánh chết cái kia hai cái thiết viết chiến sĩ ảnh toàn ký video. Duy ý đại khái chính là để thiết viết chiến sĩ môn đối với Ezic thủ đoạn công kích có nhiều biết. Tuy rằng, như vậy hiểu rõ trên căn bản có chút ít còn hơn không, dù sao Ezic thủ đoạn công kích ở lần thứ 2 sau khi liền trở nên rất thuần ý, nhanh. Thiên hạ võ công, không gì không xuyên thủng, duy nhanh không phá. Cùng đều theo công kích, lấy cái gì đến phản kích. Cũng chỉ có dùng công nghệ cao trang bị để đền bù chiến lệnh. Ezic ở đánh chết xong cái thứ 2 thiết viết chiến sĩ sau khi, cũng không có đợi ba đi đến cái thứ 3, mà là đem thiết viết chiến sĩ thi thể thoảng xử lý một hồi. Hắn cũng không có cái gì muốn tôn trọng kẻ địch quân thuộc. Thế nhưng đối với gặp nổ tung thi thể, vậy còn là cần xử lý một chút. Công ty Hùng Bờ Lẹo lạ rất ít người có tội không chí tử, thế nhưng làm sao thiết nhất chiến sĩ trên người gái kia loại nhỏ đạn hạt nhân uy lực nổ tung thực sự là quá lớn, mà ô dù căn cứ lại là xây dựng ở lòng đất. Như vậy nổ tung uy lực cùng nổ tung địa điểm chỉ có thể mang đến một cái hậu quả nghiêm trọng, vậy thì là chân chính biến cố lớn, càng gọi nói những người phóng xạ, nhiệt độ cao cao áp có độc khí thể, cùng với công ty Hùng Bờ Lẹo lạ bên trong tự mang các loại virus. Tuy rằng ở dưới tình huống như vậy virus phòng trường đã bị rễ sạch sẽ. Trên căn bản nuôi một cái công ty ủ mỡ dẻo là căn cứ nghiên cứu mặt trên đều là thành thị. Ezit tuy rằng không phải cái gì đại thánh nhân, thế nhưng càng không phải cái gì đại ác nhân, dưới tình huống như thế, đương nhiên là có thể cứu liên cứu, phong ngựa tốt nhất, hắn có thể không dự định đem cái kia mấy triệu người sinh tử đặt ở thiết viết chiến sĩ trong một ý nghĩ, càng khỏi nói đối với thiết viết chiến sĩ tôi nói nhân loại vốn là nô lệ bình thường tồn tại. Vì lẽ đó, Ezit lựa chọn trực tiếp đem cái kia thiết viết chiến sĩ trên thi thể loại nhỏ máy vi tính thu được chính mình hệ thống bên trong không gian. Không giống không gian, tín hiệu tự nhiên là trực tiếp ngăn cách Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa thiết viết chiến sĩ không cách nào biện chỉnh điều kiện từ xa loại nhỏ máy vi tính nội dung, có điều vì địa phương đồ chơi này còn có cái gì thoát ly khống chế tự động làm nội loại hình giả thiết, Ezit còn phân thần quan sát một hồi, chỉ có điều lập tức mắt đi cầu trúc đến chính hắn một cái hành động náo tàn địa phương. Hệ thống không gian là thời gian bất động. Vì lẽ đó, muốn thí nghiệm có hay không cái chỉnh tự này giả thiết, Ezit phải muốn đến những thế giới khác nếm thử nữa. Ngược lại cũng không đổi. Cho tới thiết viết chiến sĩ thi thể, đó là đương nhiên là không có cách nào hưởng thụ đến đãi nội loại này, tuy rằng vật chết ảnh hưởng không lớn thậm chí có thể nói không có ảnh hưởng. Thế nhưng Ezic có nhẹ nhàng tình thần bệnh thích sạch sẽ, trực tiếp đem dấu ở Z bình có thể điều khiển địa phương che dấu lên. Cuối cùng cuối cùng, Ezic còn để lại một viên đúng giờ vali xách tay đạn hạt nhân, lúc này mới rời đi. Cuối năm, đến đều đến rồi, vẫn là hại tử. Không mang theo chút lễ vật không tốt lắm, không lưu lại chút lễ vật thì càng không tốt, Ezic nhưng là rất nói lễ phép. Này tất nhiên là không tiêu chuẩn phép. Nhân vật chính sự tình có thể gọi tiêu chuẩn cả ạ. Ezic nhưng là thiết kế được rồi đúng giờ, đủ khiến Z quân đem phía trên cùng phụ cận thành thị sở hữu cư dân toàn bộ rời đi sau khi lúc này mới nổ tung. Tuy đối là một cái đầy đủ long trọng pháo hoa, Ezic cũng không có hết sức khống chế thời gian, vì lẽ đó làm xong những chuyện này cũng tiêu tốn một chút thời gian. Vì lẽ đó, ở hắn lần thứ 2 tiêu tốn kinh nghiệm trị đến sử dụng dịch chuyển tức thời năng lực, đi đến một cái khác phân căn cứ sau khi, nhìn thấy trước mắt thiết viết chiến sĩ, không khỏi sửng sốt một chút. Đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng này ngồi chồm hổm trên mặt đất viết lên cái mông lạ xảy ra chuyện gì? Ezic nhìn kỹ lại, phát hiện không phải cái gì Vương ký hiệu Nam Tịch yêu, mà chỉ là trên đất kiểm tra một cái có vẻ như là trực tiếp thả dù hạ xuống trang bị giưng sau khi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sợ đến Ezic còn tưởng rằng Thiết huyết chiến sĩ là một loại có rất kỳ quái đặc thù tập tục, tỉ như gặp phải cái gì đánh không lại kẻ địch liền bày ra loại này tư thế lấy đó đầu hàng chúng tộc đây. Bởi vì Ezic là tiến vào tiềm hành trạng thái trước khi đến, vì lẽ đó cái này Thiết huyết chiến sĩ cũng không có nhận biết Ezic đến, còn ở từ cái bọc kia bị bên trong giường không ngừng lấy ra trang bị lắp đặt tại trên người chính mình võ trang chính mình. Ezic hơi có chút tò mò đi đến nơi này cái xem ra có chút kích động cho tới tư thế như vậy kỳ quái Thiết huyết chiến sĩ bên người. Sau đó một cái đâm lưng, chủ yếu là giao lưu ngôn ngữ không thông. Không phải vậy, Ezic đúng là rất có hứng thú tới một lần ngươi đang làm gì? Ta ở lắp đặt vũ khí. Lắp đặt vũ khí làm cái gì? Đương nhiên là đối phó tên kẻ kia. Các loại, ngươi là? Hải da, đối thoại, ngẫm lại liền cảm giác rất thú vị. Có điều kết quả ngược lại là tương đồng, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ cần kỳ hữu. Lại đeo, ấn chỉnh tự lấy đi loại nhỏ máy vi tính, dấu ký thi thể, lắp đặt đạn hạt nhân sau khi, Ezic lại một lần mở ra cái này tuần hoàn. Đối với thiết huyết chiến sĩ môn tới nói, đây là tự thần thu gặt tuần hoàn, mỗi một cái tuần hoàn hoàn thành đều đại diện cho trong bọn họ một thành viên bỏ mình, của Dạ Kỳ Hữu, Venta Kỳ Hữu, Lever Endazi. Exit ở đây giết chính này thời điểm, Thiết Viết Trưởng lão cuối cùng cũng coi như là ngồi không yên. Hoặc là nói, ở sở hữu Thiết Viết chiến sĩ có phải là lặng lẽ nhìn sang ánh mắt bên dưới, để Thiết Viết Trưởng lão ngồi không yên. Chỉ cần không phải cái kẻ ngu si, liền có thể có thể thấy, ở Exit trên tay, Thiết Viết chiến sĩ môn không hề có chút sức chống đỡ, hầu như chính là đợi làm thịt ỉu con. Bọn họ chờ mong, dùng công nghệ cao vũ khí giải quyết vấn đề, cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Chuẩn xác tới nói vẫn có một điểm, cái kia laze hàng ngũ để Ezic không thể không thay đổi đánh chết phương thức. Thứ đâm lưng đổi thành ném, chỉ đến thế mà thôi. Đồng thời, mỗi một cái thiết viết chiến sĩ bị Ezic đánh chết sau khi, trên người bọn họ loại nhỏ máy vi tính đều biến mất, cho tới không cách nào khống chế làm nổ đạn hạt nhân. "Chà được chưa?" Thiết viết trưởng lão nhìn về phía trước hắn dặn dò đi điều tra tài liệu tương quan dịu sở. "Không có phù hợp tư liệu." Dịu sở trả lời, "Thế nhưng, nếu như phóng to hạn chế lời nói, đúng là có một cái." "Là cái gì?" Thiết viết trưởng lão cao máy hỏi. "Không gian cổ thú." Thiết huyết trưởng lão trầm mặc một hồi, ngươi là cảm thấy cho ta mù, vẫn là ta ngốc? Không gian cổ thú, nhưng là tuổi sơ kỳ hình thể liền so với viên hành tinh này còn muốn lớn hơn tồn tại, hơn nữa cũng chỉ là trong truyền thuyết sinh vật, làm sao có khả năng sẽ biến thành một cái con người bề ngoài? Rất xin lỗi. Kinh hoàng cái sở đội vàng xin lỗi. Quên đi, Thiết huyết trưởng lão vung vung tay, ý thức được chính mình phát hỏa căn bản đối với giải quyết chuyện này không dùng được. Hành tinh mẹ cách nơi này quá mức xa xôi, hơn nữa nếu như trực tiếp xin cứu viện lời nói, đối với ta danh dự không phải rất có lợi. Thiết huyết trưởng lão suy tư, thân là một cái thiết huyết trưởng lão Tính cách của hắn ngược lại là càng thêm trầm ổn cùng bình tĩnh, sẽ không bị cái gọi là vinh dự làm choáng váng đầu óc. Chỉ có trải qua những người sống và chết trong lúc đó đại khủng bố, ở trong đó bồi hồi quá, rẫy rụt quá, mới có thể rõ ràng sinh mệnh đáng quý. Đương nhiên, đối lập so với người những người khác, vẫn là chính mình đáng quý một ít, vì lẽ đó mãi đến tận hiện tại, Thiết huyết trưởng lão đều không có chính mình chủ động hạ tràn ý tứ. Nói thật, đang quan sát qua Ezik những người hành động sau khi, Thiết huyết trưởng lão cũng không cảm thấy chính mình có chiến thắng Ezik nắm, coi như là đối đầu nhiều nhất cũng chính là dựa vào kinh nghiệm phong phú, ký ức cùng với hơi cao hơn một ít thân thể tố chất cùng công nghệ cao trang bị nhiều chống đỡ một hồi mà thôi. Như vậy vấn đề liền đến, dựa theo thiết huyết chiến sĩ chủng tộc này quy định, nếu như thiết huyết trưởng lão không có hạ trạng chiến đấu quá lời nói, là không thể hướng về hành tinh mẹ phát sinh tín hiệu cầu viện, bởi vì chủng tộc này tôn trọng chính là không hề biệt khu thổ dân chiến đấu. Ở mạnh nhất thiết huyết trưởng lão không có đi chiến đấu qua trước, tự nhiên chính là có bảo lưu. Thiết huyết trưởng lão lại không muốn đi chịu chết. Có sao nói vậy, hắn cảm giác mình nếu như thật đi tới trở về không đến. Chờ đã, Nếu như là lợi dụng cái khác thế lực đến một tay họa thủy đông gì lời nói, Thiết viết trưởng lão dông nhiên nghĩ đến một cái hữu dụng biện pháp. Hắn còn không biết Ezic không thể thông qua dịch chuyển tức thời đến chiến hạm của bọn họ bên trên sự tình, ở trong sự nhận thức của hắn, Ezic khẳng định là có thể làm được, thế nhưng dự định trước đem trên trái đất những người thiết viết chiến sĩ toàn bộ giải quyết sau khi lại đối với bọn họ đột thủ. Trên thực tế, Ezic là không làm được, bởi vì hệ thống truyền tống cũng tương tự có hạn chế, vậy thì là chính xác tọa độ trừ phi là lần thứ nhất tiến vào thế giới, vào lúc ấy là không có cái này hạn chế chỉ cần nói ra một cách đại khái là được. Sau khi cần tiêu tốn 10 giờ kinh nghiệm trị suy biệt, phải cần chính xác chỉ định thời gian địa điểm. Thiết huyết trưởng lão vị trí ẩn hình trên hầm là không đứng ở di động, hơn nữa Ezit không cách nào quan sát được, cũng không có leo lên đi qua, vì lẽ đó tự nhiên là không thể thông qua hệ thống truyền tống trực tiếp dịch chuyển tức thời đến mặt trên đi. Nơi này là tinh tế liên bang phạm vi quản hạt, đúng không? Thiết huyết trưởng lão hướng về Dụ Sở hỏi. "Đúng, trưởng lão." Dụ Sở trả lời, "Nơi này ở 100 năm trước đây bị nhét vào tinh tế liên minh phạm vi quản hạt bên trong, nếu là bọn họ quản hạt lĩnh vực, như vậy chúng ta ở đây ra tay, tự hồ không tốt lắm." Huyết trưởng lão giả vừa trầm ngâm một lát sau nói rằng, kẻ nhân loại này, xem ra như là nhân loại sinh vật rất có khả năng là một loại nào đó mới mẹ của chủng, hơn nữa rất có khả năng cùng nhân loại nơi này có quan hệ rất lớn, nếu nơi này không phải chúng ta phạm vi quản hạt, như vậy căn cứ tinh tế pháp luật mà nói, chúng ta đối với hắn không có quản chế quyền lực. Lần này đến riêng cửa sở chờ mặc, tuy rằng Thiết huyết trưởng lão nói không có vấn đề gì, thế nhưng tại sao đều là cảm thấy đến nơi nào không đúng lắm đây? Chúng ta lần trước đi tới nơi này là 2000 năm trước, lần này đi tới nơi này, chính là đem nơi này con người toàn bộ tiêu diệt. Lấy tiêu chuẩn chúng ta đối với tình cẩu này ảnh hưởng, đây là chúng ta phải làm, bởi vì nơi này không còn là nơi vô chủ. Thiên huyết trưởng lão càng nói càng cảm thấy đến mức hoàn toàn có thể được, thế nhưng không nghĩ đến lại xuất hiện nhiều như vậy bất ngờ, tuy rằng chúng ta hy sinh rất nhiều, thế nhưng vẫn để cho nơi này quản hạt người đến xử lý đi. Người đến thông báo tinh tế liên bang, quên đi, vẫn là ta tới nói mình đi. Túng, đây tuyệt đối không phải túng. Ta này rõ ràng là dựa theo tinh tế pháp luật làm việc, chỉ có điều trước có một ít nho nhỏ chỉnh tự trên lỗ thủng, không có sớm thông báo tinh tế liên bang mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục mà. Hiện tại ra một điểm vấn đề nhỏ nhỏ, không có cách nào, vì lẽ đó ta mới làm như vậy, ta chỉ có điều chính là pháp luật phục tùng pháp luật mà thôi, cái này gọi là tùy tùng chính nghĩa chi tâm chỉ dẫn. Thiết huyết trưởng láo nghĩ thầm, rất mau đem chính mình cho thuyết phục. Đợt, về nhà. Cuối cùng kết thúc chúc tiết từ quê nhà trở về. Sau khi nên liền không có việc gì. Ngày hôm nay tu dưỡng một hồi, ngày mai bắt đầu. Tận ta có khả năng gõ chữ. Trưng 216, tiểu nghệ tiểu nghệ. Trưng 216, tiểu nghệ tiểu nghệ. Tinh tế liên bang là do rất nhiều cái văn minh cộng đồng xây dựng lên đến một cái tập thể thế lực, thiết viết chiến sĩ văn minh cũng không ở trong đó, thế nhưng chỉ muốn thực lực mà nói, ở tinh tế liên bang bên trong cũng có thể tính làm là khá là mạnh mẽ. Thực lực mạnh chính là đạo lý quyết định, vì lẽ đó, coi như là thật sự sùng đột lên, thiết viết chiến sĩ môn cũng hoàn toàn không hoàng hốt, bởi vì bọn họ có tự tin, tinh tế liên bang sẽ không vì chỉ là một cái vẫn không có bước vào tinh tế thời đại văn minh cùng bọn họ không nề mặt mũi. Không phải vậy, đã sớm biết nơi này là tinh tế liên bang phạm vi quản hạt, thiết viết chiến sĩ môn thì sẽ không tiếp tục đi tới nơi này cử hành thành niên nghi thức xác hạnh. Bọn họ trước làm như vậy, hoàn toàn chính là không đem tinh tế liên bang để ở trong mắt. Bọn họ có tự tin có thể giấu giếm được tinh tế liên bang, hoặc là đang bị phát hiện thời điểm cũng có thể lông tóc không tổn hại nhiều lắm là lẫn nhau cái cỏ mọ fen. Không phải là một cái phổ thông, vẫn không có bức bảo tinh tế lưu hành thời đại văn minh sao? Hoàn toàn không có gì hay lưu ý chỉ có điều hiện tại. E giữ hành động hiển nhiên để thiết viết chiến sĩ môn chịu đựng tổn thất khó có thể tiếp thụ. Muốn đều có thể nghĩ đến Dựa theo thiết viết chiến sĩ loại này trưởng thành nghi thức, có thể thành niên sát suất khả năng là một nửa cũng chưa tới, thậm chí càng cần điếu. Không nắm công nghệ cao vũ khí, cùng dị hình đột lộ. Tuy rằng thiết viết chiến sĩ sát thực đủ mạnh, thế nhưng dị hình cũng không yếu, hơn nữa về số lượng chiếm cứ ưu thế a. Mỗi một lần như vậy trưởng thành nghi thức bên trên, trên căn bản đều phải chết đi hai, ba cái thiết viết chiến sĩ, thậm chí có lúc là toàn quân bị diệt. Còn nữa, thiết viết chiến sĩ như vậy một cái ham mê chiến đấu chủng tộc, trong ngài thưởng cũng là hiếu thắng hiếu chiến chiếm đa số, chiến đấu hơn nhiều, thương vong tự nhiên cũng là càng nhiều. Có thể tưởng tượng được, mỗi một cái thiết huyết chiến sĩ đối với thiết huyết văn minh mà nói đều là rất trọng yếu. Thế nhưng, liền như thế một hồi, thời gian 1 tiếng cũng chưa tới, bọn họ liền tổn hại mười mấy vị thiết huyết chiến sĩ, hơn nữa toàn toàn bộ đều là không hề có chút sức chống đỡ bị tuân sát. Bất kể là mất đi quý giá sức chiến đấu tổn thất, vẫn là thất bại sĩ nhũ, cũng hoặc là bản thân mình nội tâm cùng thiết huyết chiến sĩ tín điều cũng không tương xứng cầu ổn phát tác. Tất cả những thứ này tất cả, cũng làm cho thiết huyết trưởng lão làm ra quyết định, lúc này liền thông qua băng tần công cộng liên lạc với tinh tế liên bang gen, sau đó, giới thiệu xong chuyện này, Trong đó tự nhiên là có ân dấu, thậm chí có thể nói là rất khắt nhau, hoàn toàn ngược lại. Tỷ như, bọn họ nguyên bản mục đích là mang theo thiết huyết chiến sĩ đến đây làm tình thành niên thí luyện, đồng thời trực tiếp bắt lấy trên trái đất nô lệ đến thành tựu bồi dưỡng dị hình sinh vật ống môi được đấy mà ở thiết huyết trưởng lão giải thích thời điểm, mục đích của bọn họ liền biến thành, biết Lam Tinh bị xếp vào tình tế liên bang phạm vi quản hạt bên trong, vì lẽ đó đặc biệt đến đây xử lý bọn họ ở làm tình trên lưu lại bãi săn cùng với trong đó dị hình, để ngừa dị hình đối với. Lam Tinh trên nhân loại tạo thành ngập đầu tai ương. Lại tỷ như, bọn họ nguyên bản hành động là Phát hiện trên trái đất bọn họ con người dị hình bị loài người lấy đi sau khi trực tiếp tìm tới dị hình vị trí bắt đầu đại khai thác dưới, dự định tới một lần toàn cầu cấp bậc sản bản. Thế nhưng ở thiết viết trường lão trong miệng, bọn họ chính là phát hiện dị hình bị loài người lấy đi nghiên cứu đi tới, bọn họ biết rõ dị hình khủng bố địa phương, người rõ ràng loại nếu như một cái sơ sẩy liền rất có khả năng gặp dẫn đến dị hình tràn lan đến toàn cầu. Huệ Diệt Lam Tinh Văn Minh, vì lẽ đó bọn họ chuẩn bị đối với dị hình thực thi bắt lấy hành động. Ai biết, ở chúng ta bắt lấy trong quá trình Xuất hiện một chút vấn đề, đám nhân loại kia không nói lời gì liền bắt đầu đối với chúng ta phát động công kích, vì tự vệ, chúng ta không thể không đánh chết một chút nhân loại, Thiết vết trưởng lao sắc mặt đau xót. Được rồi, hắn mang theo mặt nạ không thấy được, ngược lại ngữ khí là rất nặng nề dáng vẻ, thực sự là rất xin lỗi, ở chưa qua cho phép tình huống tạo thành sự tổn thất của các ngươi, chúng ta gặp đối với này tiến hành bồi thường. Phụ trách liên lạc công nhân. Ngươi là tưởng tang đốc, vẫn là khi ta suẩn. Ta lập tức gặp hướng về cấp trên của ta phản ứng việc này, quyết định phương tức xử lý. Công nhân trên mặt mang theo nghề nghiệp già cười, đến rồi một cái chính thức trả lời, cảm tạ ngại đúng lúc thông báo. Tuy rằng hắn hoàn toàn có thể nghe được Thiết huyết trưởng lão trong giọng nói những người tỏ rõ lôi thuần cùng không hợp lý địa phương, thế nhưng hắn chỉ là một cái nhân viên trực tổng đài mà thôi, xử lý sự tình không phải do hắn đến quyết định xử lý như thế nào. Rất nhanh, công nhân liền đem chuyện này báo cáo cho thứ cấp. Ngoại giao sự kiện, phụ trách xử lý quan chức nhìn thấy tin tình báo này sau khi nhíu nhíu mày. Hắn là biết Thiết huyết văn minh những người kia đi lại tính, trước đây coi như không từng qua lại, cũng đã từng nghe nói một ít tiếng xấu vang xa sự tình. Dựa theo thiết viết văn minh làm chuyện này, quả thật bị rất nhiều văn minh đều xem thường, dù sao cũng đã là tình thế thời đại cấp bậc văn minh, lại còn bảo lưu như vậy cổ lão tập tục, bảo lưu cũng coi như lại còn nắm có chí khôn sinh vật đến thành tựu cơ thể sống ống ngươi thấy. Tuy rằng các đại văn minh cũng không phải là không có trải qua những chuyện này, thế nhưng tốt xấu bọn họ làm việc thời điểm là ẩn dấu đi, dù sao không có bị phát hiện chính là không có trải qua. Thiên viết chiến sĩ trực tiếp là nói rõ đến làm, tự nhiên là bị bọn họ ở bề ngoài phỉ nhổ nghị luận. Ta nhớ rằng không sai lời nói, Lang Tinh văn minh là một cái vẫn không có bước vào tình thế thời đại văn minh. Đưa Tuần Sếp vào đến phạm vi quản hạt bên trong, thành cựu quan sát đối tượng, thật giống hẳn là không có chuyên môn phụ trách người đi. Quan chức nói thầm, dặn dò trí tuệ nhân tạo tra tìm tương ứng tư liệu. Ha, nhìn thấy tư liệu trong nháy mắt đó, quan chức sửng sốt một chút, phát sinh giọng nghi ngờ. Lại có một cái. Quan chức mở ra ảnh quân ký trên tư liệu, "Ezic, 10 năm lão binh, Vinh quang quân đoàn xuất ngũ binh sĩ." làm tinh bên trên, Ezic lần thứ 2 giết chết cái cuối cùng Z quyẩn có thể quản chế đúng trô chí thiết huyết chiến sĩ, thuận tiện căn cứ Z quyẩn nhắc nhở giải quyết những người thiết huyết chiến sĩ thả ra dị hình cùng với bị phê ý hộ GP sinh nhân loại sau khi, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cái toán, Ezic nói rằng, đem tiền đánh tới trong chương mục của ta. Trước tiên mặc kệ những người ẩn hình trên chiến hạng thiết huyết chiến sĩ, nếu như đối phương không chủ động dừng lại mà bị Z quyẩn phát hiện được sau đó bị Ezic biết vị trí lời nói, Ezic vẫn đúng là không có cái nào. Muốn trong nháy mắt truyền tống là có thể, thế nhưng cũng đến phải biết chỗ cần đến mới được a. Vì lẽ đó, còn không bằng trước tiên xử lý song trong tay sự tình, thì như trọng yếu nhất, kinh nghiệm trị kết toán. Vâng, thiên sinh. Z-Quinn đáp lại nói, sau đó, đem sở hưu E-Z-Z chết thiết huyết chiến sĩ, dựa theo đầu người, đem đối ứng con số tiền tài cho hắn. E-Z chú ý một hồi chính mình mời năm láo binh nghề nghiệp bảng điều khiển, kết quả phát hiện, ở mấy chục tỷ tới sổ sau khi. Kinh nghiệm trị thậm chí ngay cả một điểm cũng không có thay đổi động. Xem ra như vậy không được. E-Z nhữ nhữ mày. Như vậy khổng lồ số tiền bốn là là có thể trực tiếp đem Exit 10 năm láo binh nghề nghiệp trực tiếp lên tới mắc cấp, thế nhưng hiện tại một điểm Exit đều không nhúc đích, nhiệm vụ cũng đã triệt để kết thúc kết toán. Vậy thì giải thích một chuyện, số tiền này không tính chính quy kinh nghiệm trị khởi nguồn, hoặc là nói không phải tương quan nghề nghiệp thù lao, không thể đưa vào. Vậy hẳn là là làm sao đưa vào đây? Exit suy tư. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Tuy rằng 10 năm láo binh nghề nghiệp kỹ năng đều rất cường lực thậm chí còn cho Ezith khai phá một loại tần có thể dùng năng lượng, lực lượng tinh thần, thế nhưng nếu như không tìm được thang cấp biện pháp lời nói, vậy cũng không có tác dụng lớn gì nơi a. Ezith chính cân nhắc thời điểm, đột nhiên lại nhận được Zequin tin tức. "Tiên sinh, ngài điện thoại." Zequin nói rằng, đến từ ngài biệt tự. "Biệt tự của ta." Ezith có chút ngượng chuyển động. "Tiên sinh." Một cái thoáng trầm trọc âm thanh vang lên, hiển nhiên không phải Zequin nói tới, ngài nhận được một phần đến từ Tinh tế Liên bang video thì cậu, cần ta vì ngài chuyển được sao? "Ngươi là" Ezit ý thức được chính mình trước khả năng không có đem chính mình biệt thự cấp loạn sạch sẽ, sẽ. Lời nói này giọng điệu nghe tới như là một cái trí tuệ nhân tạo. Ta là ngài tư nhân quản gia, cũng là ngài công tác trợ thủ, ngài gọi ta là tiểu nghệ, cái thanh âm kia lần thứ hai vang lên, cần ta vì ngài chuyển được video sao? Ezit, thần con mẹ nó tiểu nghệ, ta còn nhỏ yêu bạn học đây. Có điều, tiểu nghệ tồn tại cũng đại biểu một chuyện, vậy thì là, Ezit trước đầu óc giận. Ezit trước có ý thức từ tới, hệ thống nếu an bài cho hắn tính tế liên bang thân phận, như thế nào có thể sẽ không cho hắn lưu liên hệ thủ đoạn? Thế nhưng lúc đó hắn còn chính đang tổ ong bên trong xử lý sự tình, sẽ không có đội vã trở lại lúc soát. Bây giờ nhìn lại, e dịch trước suy đoán chính là đúng vậy. Chính mình không chỉ có liên hệ thủ đoạn, còn có một cái trí tuệ nhân tạo. Nếu là từ tinh tế liên bang mang tới trí tuệ nhân tạo, có thể cùng tinh tế liên bang giao thông. Như vậy khẳng định là trong thái không có cái bệ tinh, mới có thể liên lạc. Ca. Z Quỷn không tìm được thiết viết chiến sĩ ẩn hình chiến hạm là bởi vì làm tinh nhân loại vệ tinh khoa học kỹ thuật trình độ vẫn không có đạt đến cái mức kia, thế nhưng tinh tế liên bang nói vậy là có thể Mình muốn tìm tiết vết chiến sĩ ẩn hình chiến hạ vị trí, trực tiếp thông qua cái này đến tra tìm, cái kia không phải thuận tiện nhiều lắm sao." Ezic tâm niệm lưu chuyển, một bên phân tâm để suy nghĩ, một bên quan tâm cái kia chuyển được video trò chuyện. Z quyền tiếp nhận rồi tiểu nghệ tin tức lưu, sau đó đem hành toàn ký đi ra tại trước mặt Ezic. Ezic đã thu cẩn thận trong tay ghế đen thành kiếm, thuận điện tìm một cái trắng non bối cảnh. Tuy rằng mới vừa mới giết tới siêu thần, thế nhưng còn không rõ ràng lắm đối diện rốt cuộc là ai tình huống, vẫn là trước tiên truyền lộ chính mình người hiện lãnh một mặt tốt hơn. Này tất nhiên là không cái gì lão ơ bị Nhân vật chính sự tình có thể gọi lão âm bị sao? Được kêu là làm bữa bạn cho ngươi. Ezicer, vì đêm cô một chuyến được, đối diện, một người lính lợi dụng nghiêm tư thái cho Ezic chào theo tiểu nhà binh. Điều này làm cho Ezic có chút không thể giải thích được cảm giác thân thiết, bởi vì đối diện nói chính là tiếng Trung. Ta không có mặc quân phục, liền không đáp lễ. Ezic vắt tay một cái nói, "Thì ta có chuyện gì? Là như vậy." Đối diện quân nhân đem liên quan với Thiết huyết trưởng lão tìm tới bọn họ sự tình đem hai nói, "Trải qua tìm đọc tư liệu, ta phát hiện ngài là làm tình chuẩn bị đóng giữ sơ." Vì lẽ đó đặc biệt hướng về ngài báo cáo, dò hỏi ngài xử lý ý kiến. Như vậy à?" Ezit mặt ngoài nghiêm túc, không có nửa điểm dị thường vẻ mặt, trong lòng nhưng là một trận buồn cười. "Đúng vậy, này một làn sóng lạ là tự trui lầu bảo lưới a. Thiên huyết trưởng lão đánh chính là cái ý định gì?" Ezit chỉ là nghĩ lại vừa nghĩ trong lúc đó, liền đại thể trên nghĩ đến cái thất thất bát bát. "Chỉ là, Thiên huyết trưởng lão phòng trừng là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn họ bị giết sợ, vì lẽ đó dự định mượn lực đạt lực hơn nữa còn cho mình lưu danh tiếng tốt, kết quả một tới, chính là đem bọn họ giết sợ người kia. Trùng hợp đều là làm đến như thế đột nhiên Không đúng vậy thì sẽ không được gọi là trùng hợp. Ngươi biết bọn họ chân chính hành động là cái gì sao?" Ezic hỏi ngược lại. "Ta không biết, sờ. Bọn họ hành động, cùng bọn họ nói tới sự tình, trên căn bản hoàn toàn ngược lại." Sau đó, Ezic đem thiết huyết chiến sĩ môn chân chính việc làm nói ra. "Dựa theo hành vi như vậy, bọn họ nên bị nơi lấy ra sao trừng phạt?" Ezic dò hỏi, "Dựa theo tinh tế luật pháp liên bang." Từ hình. Vị Đô bên trong quân nhân đưa ra một cái đề Ezic cảm thấy rất thỏa mãn trả lời, "Một khi xác định, chúng ta có thể tức khắc mệnh lệnh phụ cận sở hữu quân hạm tấn công." "Không, vậy thì không cần." Ezit vung vung tay từ chối, "Chuyện này giao cho ta đến là tốt rồi." "Ngài, con nhân có chút do dự, nhưng là, ta nhớ rằng ngài thật giống có." Ta bị trạm, đổi một câu trả lời hợp lý nên càng thêm thích hợp, Ezit cười cợt nói rằng, gọi là hỏa lực không đủ loãng sợ chứng tốt hơn. "Đúng rồi, có thể cho ta liên lạc với cái kia thiết viết trưởng lão vị trí, để ta cùng hắn video một chút không?" "Đương nhiên có thể." "Thế nhưng, sơ, ngài phải làm gì?" "Con nhân hỏi. Ta dự định theo cả lệ quá khứ đánh người." Ezit cười ha hả nói rằng, "Con nhân cái lệ thứ này, đối với đối diện cái này quân nhân tới nói, đã là không biết bao nhiêu năm chức danh tử, vì lẽ đó, hắn hoàn toàn nghe không hiểu, cũng là rất bình thường. Nghe không hiểu quy nghe không hiểu, chuyện nên làm hắn nhưng không có trì hoãn, rất nhanh sẽ trực tiếp cho Elite liên lạc với Thiên huyết trưởng lão. Thiên huyết trưởng lão ở cùng bên kia cầu thông song xuôi sau khi, cũng đã rời đi trái đất, đi đến ngoại không gian bên trong. Bọn họ cũng không biết chính là, Thiên huyết trưởng lão sắp chuyển được cái kia video trò chuyện, là đến từ tự thân điện thoại. Tiêu tốn 10 giờ kinh nghiệm trị định điểm truyền tống cần thiết biết đến, chính là một cái xác thực thời gian, địa điểm. Cái này điệu điểm cũng không nhất định là muốn cụ thể đến một cái nào đó tọa độ nói thí dụ như kinh độ và vĩ độ loại hình, hình ảnh, video những thứ này đều là có thể tính. Nói cách khác, ở thiết viết trưởng lão truyền được video một khắc đó, Ezit liền có thể trực tiếp hàng không, chỉ cần bọn họ còn ở đây cái thế giới bên trong. Xin chào, ta là nơi này chấp chính sư, cũng là duy nhất quản hạ người, lệ thuộc vào Tình tế Liên bang Bình Quang quân đoàn 10 năm lão binh Ezit, Ezit mỉ cười, đọc chữ rõ ràng, làm điều chính thức. Ta tuyên bố, các ngươi ở làm tình trên hành động, xúc phạm Tình tế Liên bang hơn pháp luật, thấy vậy Thiết huyết trưởng lao sắc mặt âm trầm đồng đến video. Thế nhưng, đã không kịp. Ezic đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta phán xử các ngươi, tử hình. Ezic đứng ở thiết huyết trưởng lao trước mặt, nhìn xuống hắn, duyệt tính cái án. Ngày mai nhật vạn, ít ngày nữa bạn nữa trang. Chương 217, đại ca thủ đoạn, ngay mặt tính bộ dao người, 5000 chương 217, đại ca thủ đoạn, ngay mặt tính bộ dao người, 5000 bước, thiết huyết chiến sĩ muôn phàm đứng lại, rút ra cây giáo, có thậm chí trực tiếp đè trên đầu vai súng laser khóa chặt Ezic, còn có dùng chính là laser súng lục. Cái khác, uy lực quá lớn cũng có cách nào ở trong chiến hạm bộ sử dụng, dù sao bọn họ vẫn không có đạt đến có thể ở trong không gian thân thể sinh tồn mức độ, vì lẽ đó khẳng định đến muốn kiêng kỵ khả năng xúc phạm tới chiến hạm công kích. Ezith bình tĩnh điệu nhìn kỹ trước mặt Thiết Viết trưởng lão, đối với tập trung tại trên người chính mình những người điểm đỏ thở ơ không động lòng. Ngươi lại dám can đảm đến tới đây? Thiết Viết trưởng lão đứng dậy, rút ra bên hông cây giáo, nhẹ nhàng run lên, đem chỉ hai. Không, chuẩn xác tới nói, là các ngươi lại còn dám ở lại chỗ này. Ezith đánh gãy Thiết Viết trưởng lão lời nói, hơn nữa, lại còn muốn liên hệ tình thế liên bang tương quan người phụ trách là muốn văng nổi chạy trốn sao?" Cơ miệng ngâm cùng độ. Thiết huyết trưởng lão quát lớn, ngươi lại dám to gan xỉ nhục thiết huyết chiến sĩ tinh thần chiến đấu. Coi như thực lực của ngươi rất mạnh mẽ, thế nhưng người, nhưng không có cùng với xứng đôi bao đức. Tuy rằng Ezith nói rất đúng, thế nhưng Thiết huyết trưởng lão đương nhiên là không thể thừa nhận, không phải vậy trước hắn cái kia một làn sóng thao tác không phải hoàn toàn bị chứng thực vì là khiếp làm sao? Ở Thiết huyết văn minh bên trong, khi đạm chuyện như vậy muốn so với tự vong còn muốn đáng sợ, đặc biệt là nếu như phát sinh ở thiết huyết trên người trưởng lão, cái kia hầu như chính là tương đương với chúng thần đang muốn tự chiến bại hạ cỡ gì trước tiên hạng sự tình. Các ngươi quan niệm rất kỳ quái, Ezith đúng là không có gọi vã độc thủ, mà là dùng giọng nghi ngờ dò hỏi, ta mạnh hơn các ngươi, tại sao không thể đối với các ngươi như vậy? Lại như là các ngươi không đem làm tình trên nhân loại là người, dùng chi tức đến bung chi liền đi, tùy ý tàn sát như thế. Có cái gì không giống sao? Cái kia, đó là đương nhiên là không giống nhau. Thiết huyết trưởng lão biện giải, bọn họ vốn là chúng ta nô lệ, chúng ta cũng là có quyền lực này. Nhưng chúng ta nhưng là vĩ đại thiết huyết chiến sĩ, như ngươi vậy đối với chúng ta chính là sỉ nhục. Ngươi nên đường đường chính chính địa cùng chúng ta tiến hành quyết đấu. Quyết đi Cùng ngươi thứ này nói không thông, lão tiêu chuẩn ép. Ezit bất đắc dĩ lắc đầu, không hề tiếp tục nói nhũ thú. Có câu nói gọi là thuyết giáo vô ích, bẻ gãy xương mới là càng tốt hơn giáo huấn, có điều ở chỗ này của ta, đối với các ngươi tới nói, giáo huấn liền không cận, ngược lại không có tác dụng gì cùng chỗ tốt, vẫn là trực tiếp giết được. Ezit trong tay xuất hiện chiếc từ biệt thự lấy đi cây súng bắn tỉa kia, như vậy, các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Nô lệ vũ khí, Thiết Mắt trưởng lão thấy rõ Ezit trong tay cây súng kia, mặt nạ bên dưới hùng ngoại quét hình công năng mở ra, thành công phân tích súng ống kết cấu, trả lại ra uy lực phản định không pha bỡ, chính là một cái bình thường xung lống. Thiết huyết trưởng lão không khỏi vì là Ezik kinh bị mà cảm thấy giận tím mặt, đưa ngươi thanh kiếm kia lấy ra. Ở trước mắt loại này không thể trốn đi đâu được tình huống, Thiết huyết trưởng lão đương nhiên phải biểu hiện phù hợp một cái thiết huyết trưởng lão anh dũng, ít nhất phải đem danh tiếng cho bảo vệ. Nhưng mà, Thiết huyết trưởng lão đã làm tốt nên tiếp một hồi sinh tử tranh đấu chuẩn bị, thế nhưng hắn không nghĩ đến Ezik lại không có nắm chuôi này có thể dễ dàng loại bỏ thiết huyết chiến sĩ phòng ngự kỳ quái có thể phóng điện trường kiếm, mà là sử dụng một cái phổ thông thương. Đây là ý gì? Đối phó Lam Tinh trên những người thiết huyết chiến sĩ thời điểm dùng chính là kiếm, kết quả ở chiến hạm bên trên, đối phó nhiều như vậy thiết huyết chiến sĩ thời điểm, nhưng đội thành hoàn toàn không phá vỡ số lống. Đây là muốn sỉ nhục bọn họ. Thiết huyết trưởng lão trong lòng né qua đáp án này. Không không, trước thời gian cấp bách, hiện tại chúng ta có nhiều thời gian tới chơi, vì lẽ đó. Ezic trên mặt lộ ra trêu tức độ cười, ta đánh cược các ngươi thương bên trong không có viên đạn. Cái gì? Thiết huyết trưởng lão sững sờ, không hiểu rõ Ezic mới vừa nói là cái gì ý tứ. Thế nhưng, cơ hội vẫn có. Tấn công! Thiết huyết trưởng lão phát sinh chỉ lệnh, để sở hữu thiết huyết chiến sĩ môn toàn bộ phát động công kích. Nhưng mà, ngoại trừ mấy cái đạp bước về phía trước thiết huyết chiến sĩ ở ngoài, còn lại toàn bộ cũng không có động tĩnh. Thiết huyết trưởng lão trong lòng cả kinh, lẽ nào thiết huyết chiến sĩ phản bội? Súng laser hồng rồi. Một cái thiết huyết chiến sĩ lời nói để thiết huyết trưởng lão tâm trạng bồn lòng, laser súng lục cũng vậy. Không biết tại sao không cách nào phát động tấn công. Thiết huyết trưởng lão nhìn kỹ, phát hiện quả thế, đạp bước tiến lên cái kia mấy cái đều là cầm cây giáo vũ khí lạnh, mà cái khác, toàn bộ đều là dự định vận dụng vũ khí nóng. Ta nói rồi, cơ người thương bên trong không có viên đạn. Pháo cái gì, chỉ có điều là đường kính lớn một chút, cũng là có thể toán làm gương. Ezic đối với này không chút nào cảm thấy bất ngờ. Thương bên trong không có viên đạn chỉ là một cái mặt ngoài phương thức biểu đạn, vỏ dáng này đạn cũng không hạn chế với chân chính viên đạn, mà là tất cả có thể bị thương bắn ra đồ vật cũng có thể được gọi là viên đạn. Dù sao không phải một loại nào đó phát đạn, mà là Ezic dùng pháp lực của chính mình chân thật khống chế lại. Như vậy hiện tại, Ezic nhấc lên trong tay súng nắm, chuẩn bị xong chưa, dùng vũ khí lạnh, trực tiếp tiến lên. Vũ khí của hắn đối với chúng ta không phải bỡ. Thiết huyết trưởng lão lớn tiếng mệnh lệnh, một ít cách đến gần thiết huyết chiến sĩ rất nhanh sẽ phản ứng lại, giơ cây giáo xông lên phía trước. Ầm ầm ầm. Tam liên phát tiếng súng băng lên. Cách đến gần nhất ba tên thiết huyết chiến sĩ, trực tiếp ngã xuống đất, không có tiếp tục nổ súng, là bởi vì cái khác thiết huyết chiến sĩ trực tiếp đứng tại chỗ. Ngã xuống đất thiết huyết chiến sĩ cũng không còn đứng lên đến, bởi vì bọn họ đã triệt để chết rồi. Nhưng là, trên người bọn họ, toàn thân bám vào áo giáp độ phòng hộ, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ bị phá hỏng địa phương. Một đám thiết huyết chiến sĩ nhìn về phía thiết huyết trưởng lão, tuy rằng mang theo mặt nạ không nhìn ra vẻ mặt đến. Thế nhưng căn cứ này trộm mạng phàm binh, Thiết Viết trưởng lão cũng có thể đoán được bọn họ đến cùng là muốn nói lời gì, nói tốt không phá bỡ. Đây. Thiết Viết trưởng lão đều sử xúc. Thiết Viết chiến sĩ mặt nạ kỳ thực là một cái rất trí năng thiết bị, có thể thông qua quét hình phân tích kẻ địch vũ khí kết cấu, sinh lý kết cấu, thậm chí căn cứ hành động của đối phương phân tích đối phó phương thức vân vân. Chức, mặt nạ đưa ra quét hình kết quả là là, Ezit trong tay nắm giữ cây súng bắn tỉa kia đối với Thiết Viết chiến sĩ hộ giáp là hoàn toàn không phá bỡ. Thế nhưng hiện tại, phá không phá bỡ, Thiết Viết trưởng lão không rõ ràng Dù sao chết đi bà cái kia thiết huyết chiến sĩ trên người hộ giáp sắt thực không có bị đánh tan, thế nhưng người là chết như thế nào? Còn có một việc, Thiết huyết trưởng lão nhìn mặt cụ trên biểu hiện, đối với Ezic trong tay súng ngắm quét hình phân tích, rơi vào trầm tư. Một phát xuyên thư nhà ngươi một phát xuyên thư là có thể tam liên phát. Thiết huyết trưởng lão cảm thấy đến sự tình thật giống có một ít quỷ dị, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nghi hoặc không rõ quy nghi, hoặc không rõ, chuyện nên làm nhưng không thể không làm, Thiết huyết trưởng lão trực tiếp mệnh lệnh toàn bộ thiết huyết chiến sĩ lần thứ 2 về phía trước, hướng về Ezic phát động công kích. Ezith không có họng hồ, trực tiếp cầm trên tay một phát xuyên thư, đánh ra có thể so với súng tiểu liên tốc độ. Đây chính là viện thông khu đánh tới nệ của quần khu sao? Yêu yêu. Ezith nhíu mày. Hắn hiện tại sử dụng, tự nhiên là 10 năm lão binh nghề nghiệp bên trong fetcher đánh lén thuật bên trong mang vào từ viện thông khu một súng bạo nệ của quần khu tuyển thủ chuyên nghiệp đầu công năng. Công năng miêu tả rất quyết đại, ở hiện thực bên trong hiệu quả trên thực tế cũng không kém, tương tự với cho viên đạn thêm vào một cái xuyên biệt không gian năng lực, sau đó một súng bạo đầu. Ezith mới vừa bắn ra viên đạn, rời đi nòng súng trong nháy mắt đó, liền trực tiếp nhảy lên đến thiết viết chiến sĩ áo giáp đội bộ, trực tiếp chúng đích cơ thể bọn họ. Thiết viết chiến sĩ thân thể cũng không có cường đại đến đủ để thân thể kháng đạn súng bắn tỉa mức độ. Cho tới đổi đạn cùng vô hạn viên đạn như vậy thao tác, tự nhiên là Ezic tay động màn hình. Vậy thì không có gì để nói nhiều. Hình người bản học vật lý bản học, Ezic một người trành quân, cầm một cái một phát xuyên thư, đánh ra hỏa lực áp chế. Thử vòng máy thu phải hiệu quả, có một ít thiết viết chiến sĩ đúng là phản ứng lại, trực tiếp ném ra trong tay cây giáo. Thế nhưng ở Ezic tốc độ phản ứng cùng hành động tốc độ bên dưới, công kích như vậy coi như là lấy sân bằng tản bộ trạng thái hắn đều có thể dễ dàng tránh thoát được. Nói đơn giản, đây là một hồi từ vừa mới bắt đầu, kết quả là đã nhất định tàn sát. Người đến cùng là ai? Thiết huyết trưởng lão trầm giọng hỏi. Chu Vi đã toàn bộ đều là thiết huyết chiến sĩ thi thể. Ezic giữ lại thiết huyết trưởng lão không có giết, trước tiên đem sở hữu tiểu binh chó thanh. Đồng dao trong lúc đó chiến đấu là xuống hạ xuống mới có tư cách đùa nào, nhưng Ezic rõ ràng là vương giả cấp bậc vương giả ý thức, vì lẽ đó lựa chọn khác trước tiên thanh tuyến. Đương nhiên 18 cấp toàn bộ tinh thần trang hắn đối đầu đối diện này, một đám cấp 1 bất kể là lựa chọn cái nào phương thức xử lý thật giống đều kém chi không nhiều. Còn có một cái nguyên nhân chính là, yến song lưng đánh cửa súng của người bên trong không có viên đạn thực sự là quá tốn mana. Nhân số càng nhiều, khống chế càng nhiều, muốn dùng pháp lực cũng là càng nhiều. Eris không cần cái kia cần tiêu hao lực lượng tinh thần ta không có bất học kỹ năng cũng ở chỗ này. Lực lượng tinh thần cùng Lam không giống, Lam hết rồi còn có thể lực, nhiều lắm là nhẫn nhịn loại kia người bình thường một đêm 10 lần sau khi cảm giác tiếp tục dùng thể lực để chiến đấu, thế nhưng lực lượng tinh thần hết rồi sẽ là như thế nào hậu quả? Ezith vẫn không có đạt đến thử, cũng không biết một lần khống chế nhiều như vậy thiết huyết chiến sĩ cần bao nhiêu lực lượng tinh thần, có điều muốn đều có thể muốn lấy được, nếu như thật sự tiêu hao quá to lên đến tiêu hao sạch sẽ lời nói, hậu quả khẳng định là muốn so với Không Lam còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đối với vẫn không có để sự tỉnh, Ezith luôn luôn đều là nam tử vững vàng xử lý thái độ, dù sao hắn là một cái lấy vững vàng làm trụ cột của chuẩn tắc người. Chỉ còn giữ lại cái cuối cùng phe địch thủ lĩnh, Ezith liền không đội vã, tay vẫy một cái thu hồi trong tay xuống ngắm, chứ không phải đã cùng các ngươi đã nói sao? Ta là một cái 10 năm lão binh, làm tinh hành chính sư. Quản hạt ngươi phụ trách, các ngươi đã ở ta quản lý hạt trong phạm vi như vậy trái với pháp luật, như vậy ta tự nhiên là chỉ có thể như thế làm việc. Tinh tế liên bang bên trong không thể có người giống như ngươi loại tồn tại. Thiết Viết trưởng lão không chịu tin tưởng. Nếu như xem Ezic nhân vật như vậy đều chỉ có thể ở đây trông coi một cái vẫn không có tiến vào tinh tế thời đại hành tinh lời nói, như vậy liền mang ý nghĩa tinh tế liên bang bên trong còn có thể có càng nhiều so với Ezic người còn mạnh mẽ hơn. Nếu là như vậy, tinh tế liên bang làm sao có khả năng gặp bèn bèn chỉ là như vậy địa vị. Ezic không có đối với Thiết Viết trưởng lão mở ra động tâm. Không phải vậy, hắn nhất định sẽ trêu chọc về trên một câu xem ra ngươi không thấy thế nào quá tiểu thuyết võ hiệp, Tảo Điệu tang biết không? Thế nhưng ta chính là ở đây a. Ezit lấy ra gươm đen thành kiếm, ngươi là thủ lĩnh của bọn họ, đúng không? Sương hô như thế nào? Vâng. Đối mặt tình huống như vậy, Thiết huyết trưởng lão cũng bình tĩnh lại, hắn biết mình ngày hôm nay phòng trừ là lệnh ít giữ nhiều khó thoát khỏi cái chết, hắn nhấc tay bên trong cầy giáo, ta là Thiết huyết trưởng lão, ám. Cùng lúc đó, hắn còn đặc biệt mở ra một cái từ lúc trước đây thật lâu liền chuẩn bị kỹ càng trình tự. Cái trình tự này tác dụng là để Thiết huyết trưởng lão hành động. Toàn bộ gửi đi về Thiết Huyết Ban Minh. Công dụng, tự nhiên chính là tăng lên Thiết Huyết trưởng lão danh tiếng. Ngược lại đều phải chết, không bằng lưu lại một cái danh tiếng tốt để hậu nhân kính ngưỡng. Đối ứng còn có một cái khác chính tự, vậy thì là ẩn giấu Thiết Huyết trưởng lão làm tất cả, tự nhiên là ở Thiết Huyết trưởng lão dự định một mình sống tạm thời điểm sử dụng nữa. Nhưng là bây giờ nhìn lại, khẳng định là không dùng được, không cần. Ezit, Ezit báo ra tên của chính mình, trong tay hây đen thánh kiếm giơ lên, ngươi có chiến hạng cao nhất quyền hạn, cho ta sở hữu tư liệu, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đang chuẩn bị liệu mạng lấy bảo toàn danh tiếng Thiết Huyết trưởng lão. Ngươi đúng là sớm một chút nói a. Thiết huyết trưởng lão là một cái lợi ích trên hết người. Danh tiếng là lợi ích, tính mạng cũng là lợi ích, nói chung, Thiết huyết trưởng lão đều là sẽ làm ra có lợi nhất quyết định. Không phải vậy hắn cũng sẽ không hết sức lưu lại những người trưởng tử, có thể lợi ích sử dụng tốt nhất hắn khẳng định là muốn lợi ích sử dụng tốt nhất. Thế nhưng hiện tại, Thiết huyết trưởng lão nội tâm dâng lên một mảnh tên là hối hận tâm tình. Nếu như ta trước không như vậy sốt ruột liền mở ra gửi đi trưởng tử, ta là có thể đáp ứng a. Thiết huyết trưởng lão bi vẫn nghĩ thầm. Thật sự là, hắn chỉ có thể làm như vậy a. Ezith tử vừa mới bắt đầu sẽ không có biểu hiện ra bất kỳ có thể đả phản dáng vẻ, trực tiếp chính là đại khai sát giới đại khai sát giới. Ai tin Ezith lại còn gặp tiếp thu đầu hàng. Mà thôi Ezith trước biểu diễn ra năng lực, Thiết huyết trưởng lão cự tự giác là không có nửa điểm phản kháng khả năng, phòng trường vừa đối mặt liền sẽ bị giết, vì lẽ đó lúc này mới sớm mở ra cái kia gửi đi trình tự, dự định cho mình xây dựng một cái anh hùng danh tiếng, chí ít là chiến đấu đến cuối cùng mà hy sinh. Thế nhưng hiện tại, Đồ vô liêm sỉ, Đường đội mưu háo. Thiết huyết trưởng lão lớn tiếng quát lớn, âm thanh bi thương phấn nộ. Phản phất là bởi vì chịu đến sỉ nhục mà như vậy bình thường, ta cho dù chết, chết ở này bên ngông trong thái không, vĩnh viễn không cách nào trở về tổ tình, cũng tuyệt đối không thể bán đi chúng ta văn minh. Lần này đến thiên Ezit cho mặc. Lời nói này cách thức. Tại sao quen thuộc như thế? Câu tiếp theo sẽ không chính là Thật La Thơm chứ? Thật La Thơm định luật có thể đối ngoại tinh nhân đưa đến tác dụng sao? Ezit quyết định chờ một lát, cho Thật La Thơm định luật phát huy tác dụng thời gian. Ezit không phải là không có đan đếm tử trực tiếp thôi miên tiết huyết trưởng lão, thế nhưng không biết nguyên nhân gì, chưa thành công. Dù sao thôi miên cũng không phải bản năng đang đối mặt tâm trí kiên định hoặc là lực lượng tinh thần đối thủ mạnh mẽ thời gian, mất đi hiệu lực là chuyện rất bình thường, hơn nữa có lúc, một ít đặc thủ trang bị đồng dạng có thể đưa đến ngăn cách tôi miên hiệu quả. Triệt để đem chính mình đường lui phá hỏng thiết viết trưởng lão vung vậy cây giáo vào lên. Xem ra thật là tương định luật đối với người ngoài hành tinh có lúc gặp mất đi hiệu lực. Vẫn còn không rõ ràng tình huống ejit thầm nghĩ như vậy. Sau đó, chính là một kiếm vung chém mà ra. Theo đạo lý tới nói, kiếm nhất giống như là càng thêm thích hợp đồng Đặc biệt là đối với Ezic trong tay loại này không có tính gia trưởng kiếm mà nói, nếu như cùng cây giáo loại vũ khí này một cái chính diện va chạm, rất dễ dàng liền sẽ trực tiếp bẻ gãy. Thế nhưng, chất lượng mới là vấn đạo, cũng không biết gãy đen thánh kiếm là cái gì vật liệu chế tạo, trước nhiều lần như vậy trong đột trạng, Ezic đã tiến hành rất nhiều lần thí nghiệm, thiết huyết chiến sĩ cây giáo là không ngăn được gãy đen thánh kiếm, lại như là tụi lựa côn như thế liền bị đánh mọ ra. Vì lẽ đó, lần này, Ezic đồng dạng lấy tương đồng sử dụng phương thức. Kim loại tấn công âm thanh vang lên. Ezic thoáng sửng sốt một chút, không sai vũ khí Ezis nhìn ngăn trở hắc đen thanh kiếm thiết huyết trưởng lão trong tay cây giáo, cái gì vật liệu chế tạo? Thiết huyết trưởng lão không có trả lời, hắn tay có chút run. Cây giáo là có thể ngăn trở hắc đen thanh kiếm, thế nhưng sức mạnh cũng hoàn toàn địa lan truyền đến thiết huyết trưởng lão trên tay. Điều thiết huyết trưởng lão hoảng sợ chính là, coi như là hai tay hắn năm năm cây giáo, cũng thiếu chút nữa để trấn động cây giáo tuột tay mà ra. Đây là cái gì quái vật? Thiết huyết trưởng lão hoảng sợ. Hắn nhìn thấy Ezis chỉ có điều là cùng nhân loại bình thường như thế mà thôi. Tuy nhưng nhân loại bình thường sức mạnh đối đầu Thiết huyết chiến sĩ tuyệt đối là bị nghiền ép, càng không cần nhắc tới đối đầu Thiết huyết trưởng lão rồi. Quên đi. Ezith hồi hệ đen thanh kiếm, đánh giá một trận, phát hiện không có tổn thương gì, Thiết huyết trưởng lão cũng không có trả lời ý tứ, nhất thời cảm thấy đến có chút vô vị. Có điều, thân là một cái 10 năm lão binh, Ezith định dùng phù hợp thân phận phương tức giải quyết. Ta, Ezith không có bất hắc. Theo Ezith một tiếng độc lên, Thiết huyết trưởng lão thân thể nhất thời không hề bị hắn khống chế, bị Ezith lực lượng tinh thần nghiền ép, sau đó cưỡng chế tính địa bày ra nghiêm tư thái. Ezith chậm chậm đi lên trước, Rơi xuống đất không hề có một tiếng động, một kiếm đâm vào Thiết huyết trưởng lão trái tim. Thân là đại ca, đương nhiên liền muốn có đại ca khí chẳng. Rùng xuống cái gì, đều quá cấp thấp. Ngay mặt tĩnh bộ đạo người, mới là chân lý. Rút ra hắc đen thánh kiếm, không nhìn Thiết huyết trưởng lão ngã trên mặt đất thi thể, Ezic nhìn xung quanh một chút, đầu tiên là nhặt lên trôi này Thiết huyết trưởng lão cây giáo nhìn một chút, phát hiện chỉ là xuất hiện một đạo nho nhỏ vết kiếm sau khi, liền đem chịu đến hệ thống trong không gian. Có thể chống đỡ được ế đen thánh kiếm một kiếm vũ khí, tuy rằng Ezic không dùng được, không cần, thế nhưng đem ra đưa cho những người khác cũng là boa cũng tốt. Cái này kêu là làm tài nguyên hữu hiệu quản lý cùng hợp lý hữu dụng. Ezith sở hữu nhìn một chút, vẫn là lắc người một cái trước về đến trên trái đất biệt thự của chính mình bên trong. Ezith hacker kỹ thuật đúng là rất cao, thế nhưng cũng không thể ở đọc không hiểu văn tự tình huống đen một cái hệ thống. Có điều, Ezith hiện tại không biết, không có nghĩa là hắn không có cách nào biết. Thì như, Ezith trí tuệ nhân tạo tiểu nghệ. Tuy rằng trước đây không lâu Ezith đều còn không biết chính mình có như thế một cái trí tuệ nhân tạo, thế nhưng hiện tại nếu đã biết rồi, không lợi dục lên, cái kia chẳng phải là lắm phí. TheS, ha ha, chỉ là nhặt vào tôi. Chương 218, có việc thư ký làm, xong càng xong 5000 nhật vạn hoàn thành. Chương 218, có việc thư ký làm, xong càng xong 5000 nhật vạn hoàn thành. Tiểu Nghệ tiểu Nghệ, Aegis xuất hiện ở chính mình bên trong biệt tự, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Điều này làm cho hắn rất có một loại cảm giác thân thiết. Aegis xuyên biệt chức dùng cũng là hoa vì là điện thoại di động tới. Ta ở. Tiểu Nghệ trả lời. Trấn Bối Thiết viết chiến sĩ văn minh tư liệu toàn bộ đưa cho ta, còn có bọn họ văn tự cùng với hàm nghĩa. Muốn hiện tại bọn họ chính đang sử dụng, Aegis nói rằng, sau đó Cho ta liên hệ trước cái kia cùng ta video trò chuyện qua quân nhân. Đã vì là ngài siêu tâm đến tài liệu tương quan cũng đưa lên ở bên trong phòng cứng nhắc thiết bị trên. Tiểu nghệ trả lời, video liên thông bên trong. Video đường dây được nối, đi đến trong phòng tìm tới cứng nhắc edit một bên nhanh chóng xem lướt qua tư liệu, vừa cùng cái kia quân nhân câu thông. "Sơ, xin hỏi là cần trợ giúp sao?" Quân hạm đã chuẩn bị sắp xếp. Quân nhân ở chuyển được video một khắc đó liền chủ động dò hỏi. "Không, ta đã giải quyết." Edit lắc đầu một cái, "Không có chờ đợi quân nhân đưa ra nghi vấn, liền trực tiếp độc thân lao thẳng vào đảo." Nếu như nộp lên một chiếc thiết viết chiến sĩ văn minh chiến hạng, hoàn hảo không chút tổn hại, như vậy ta có thể thu được bao nhiêu khen thưởng? Ngài nói cái gì? Quân nhân hiển nhiên là sửng sốt một chút, chưa kịp phản ứng. Chỉ cần là cái người bình thường nên đều không có cách nào phản ứng lại. Dù sao Ezic làm được sự tình thực sự là có chút làm người kinh sợ, càng nhiều là không dám tín ngưỡng. Cách bọn họ lần trước cho chuyện kết thúc mới không tới 10 phút thời gian, Ezic liền nói giải quyết. Ezic cũng tương tự rõ ràng điểm này, thế nhưng hắn nhất định phải làm như vậy, cho dù hậu quả đại diện cho Ezic muốn trình độ nhất định bại lộ thực lực của chính mình. Bởi vì Ezic cuối cùng cũng coi như là nghĩ đến tại sao trước Zequin cho hắn phát cái kia một số tiền lớn không thể toán làm kinh nghiệm đáng giá. Không phải là bởi vì Ezic để Zequin đem hắn gia nhập biên chế trái với kinh nghiệm trị quy tắc, cũng không phải là bởi vì thu được tiền tài mức có vấn đề, mà là bởi vì thân phận của hắn là giả. Cùng dĩ vãng thế giới không giống chính là, tại đây cái thế giới, Ezic có hai cái thân phận, hai cái đều là hệ thống cho sắp xếp. Một cái thân phận chính là trên trái đất xuất ngũ 10 năm lão binh, mà một cái khác là tình thế liên bang bình quang quân đoàn 10 năm lão binh xuất ngũ. Rất hiển nhiên, mà sau cái này mới là chân thực thân phận, phía trước cái kia chỉ là ngụy trang. Ngụy trang thân phận tiền kiếm là hợp lý hợp pháp sao? Có lẽ có khả năng là, thế nhưng ở hệ thống nơi này rõ ràng là không tính. Mới đến một thế giới, Ezic đều có thể lấy ra một cái tân nghề nghiệp, mà nghề nghiệp này đối ứng thân phận cũng đều là hệ thống cho sắp xếp, nếu như Ezic không sử dụng thân phận này cùng với nghề nghiệp này đến lấy chính xác phương thức kiếm tiền lời nói, kiếm được tiền thì sẽ không thể bị toán vào đến kinh nghiệm trị bên trong. Tơ so với chức EZict cảnh sát nghề nghiệp, hệ thống cho sắp xếp chính là ở nước Mỹ thành phố gọi thảm thân phận cùng nghề nghiệp, nếu như EZict chạy đi cái khác thành thị hoặc là quốc gia làm cảnh sát, kiếm được tiền là không có cách nào bị đưa vào kinh nghiệm trị bên trong. Đương nhiên, ở tại thế giới khác, cái này hạn chế liền sẽ thiếu một cái thân phận yêu cầu, tỉ như chức EZict từng ở phi vụ thế kỷ bên trong thế giới liền đã từng dùng EZLS viên chức thân phận kiếm lấy một làn sóng kinh nghiệm trị, đây chính là không bị thân phận hạn chế, thế nhưng EZict vẫn như cũ muốn trước tiên đạt được thân phận hợp pháp chứng minh, cũng chính là thi đậu EZLS viên chức chứng minh mới được. Tương tự như vậy có thể chiếm được Nếu như Ezic lấy cảnh sát nghề nghiệp muốn ở tại thế giới khác đạt được kinh nghiệm chị, như vậy hắn còn phải muốn trở thành một cái hợp pháp cảnh sát. Xem hiện tại, Ezic muốn lấy 10 năm lão binh thân phận kiếm tiền lời nói, như vậy hắn liền cần dùng chính mình tại đây cái thế giới thân phận, dựa theo 10 năm lão binh nghề nghiệp này việc làm đến kiếm tiền. Thỉnh như, trở về tinh tế liên bang đổi tiền. Bởi vì Ezic tại đây cái thế giới thân phận thực sự là tinh tế liên bang xuất ngũ binh sĩ. Cho tới vinh quang quân đoàn cái gì? Ezic cũng không rõ ràng hệ thống đến cùng là làm sao đem mình sắp xếp đến bên trong đi, nhưng có thể đủ danh tự như vậy, khẳng định làm ra công lao không nhỏ. Sau khi đến xem xem, Ezith một bên nghĩ thầm, vừa cùng quân nhân giải thích, ta nói, những người thiết huyết chiến sĩ đã bị ta giải quyết, toàn bộ đều chết rồi, nếu như ta nộp lên chiếc chiến hạng này cho Tinh tế Liên bang lời nói, có thể thu được bao nhiêu khen thưởng. Nha, đúng rồi, còn có, trải qua lần này chiến đấu, ta phát hiện ta bệnh tật dùng khá hơn nhiều, vì lẽ đó ta dự định về Tinh tế Liên bang một chuyến, có thể an bài cho ta một hồi lộ chỉnh sao? Đương nhiên có thể. Lần này, nghe rõ ràng quân nhân nhất thời nghiêm trả lời, ta lập tức sắp xếp. Quân nhân nội tâm là cảm thấy đến có chút ho lường. Nhận thức bên trong Một người giải quyết một cả chiếc chiến hạm bên trên tất cả mọi người, hơn nữa còn là bốn loại am hiệu chiến đấu thiết viết ban mình. Sao có thể có chuyện đó? Thế nhưng, hắn chỉ có thể dựa theo Ezith nói đi làm, bởi vì chức trách của hắn như vậy. Nghi vấn chuyện như vậy, hẳn là giao cho cấp trên của hắn tới làm. Còn có, nếu như đúng là một chiếc hoàn hảo không chút tổn hại chiến hạm lời nói, ta đối với phương diện này không phải hiểu rất rõ, thế nhưng chí ít cũng cần 100 triệu đồng liên bang trở lên. Quân nhân nói rằng, hừ, nói cách khác ngươi cũng không rõ ràng. Ezith thở dài, trước tiên phái người tới đón Tu đi. Ta ngược lại không lạ rất gấp. Được rồi, quân nhân trải qua cúi chào sau khi cuộc điện thoại đi sắp xếp sự tình đi tới. Vì lẽ đó hệ thống an bài cho ta thân phận này đến cùng là cao bao nhiêu a? Cuộc điện thoại sau khi, Ezit không khỏi nghi thẩm. Đổi làm một người bình thường, hoặc là thân phận thấp một chút, ở đưa ra Ezit trước nói tới những người yêu cầu thời điểm, nói vậy đều sẽ được bị mắng một câu bệnh thần kinh kết cục. Nhưng mà, Ezit nhưng không có, ngược lại, cái kia quân nhân rõ ràng không tin tưởng Ezit nói tới, nhưng vẫn là dựa theo Ezit nói tới tới làm, hơn nữa còn chuẩn bị quân hạm chuẩn bị thời khác lại đây co như Ezis là Lam tinh hành chính sư, cũng tuyệt đối sẽ không có như vậy đãi ngộ. Như vậy cũng chỉ có một khả năng, bởi vì Ezis xuất ngũ lao vinh thân phận vinh quang quân đoàn. Ezis nhíu nhíu mày, để trí tuệ nhân tạo tiểu nghệ tướng tướng ứng tư liệu toàn bộ đưa lên đi ra. Nói đến, tiểu nghệ lại có quyền hạn cao như vậy, này vốn là một cái chuyện cổ quái. Ezis trước giờ hỏi liên quan với thiết huyết văn minh tư liệu, văn tự thời điểm, vốn là chỉ là ôm thử nghiệm tâm thái, nhiều nhất chính là thu được một bộ tự điển cái gì thôi. Nhưng Ezit mới vừa đoạn thời gian đó qua loa đi đạo qua một bên những tư liệu kia, phát hiện tư liệu hết sức phong phú, đồng thời còn có rất lớn một phần hẳn là có bảo mật cấp bậc mới đúng. Liên này đãi ngộ trình độ, cùng ta nói là xuất ngũ lao binh. Ezit biểu thị ha ha, đem liên quan với Vinh Quang Quân Đoàn tư liệu đại thể xem lướt qua một lần đại cương giới thiệu sau khi, Ezit cuối cùng cũng coi như là rõ ràng tại sao chính mình có thể hưởng thụ cao như vậy đãi ngộ. Vinh Quang Quân Đoàn là tinh tế liên bang binh dự quân đoàn, trên căn bản chỉ có từng thu được to lớn binh dự, lập xuống quá rất lớn chiến đấu cống hiến chiến sĩ mới có thể bị duyệt vào. Chúng cử điều kiện khó. Nam giữ quyền lực dĩ nhiên là lớn, đây chính là Ezic trước có thể làm được những chuyện kiêm mà không bị ngăn cản, thậm chí ngay cả một câu nghi vấn đều không có nguyên nhân. Hóa ra là như vậy. Ezic đang chiều. Ezic luôn luôn là yêu thích hợp lý lợi dụng đã có tài nguyên, hiện tại lại còn thu được mạnh mẽ như vậy một cái thân phận, không lợi dụng lên, chẳng phải là lãng phí. Có điều, trước mắt còn có những chuyện khác cần xử lý. Ezic đi đến tổ ong. Tuy rằng hiện tại Ezic muốn cùng Z quyền câu thông chỉ cần trực tiếp thông qua tiểu nghệ là có thể làm được, thế nhưng còn có một chút những chuyện khác là cần hắn tự mình chứng kiến cùng với xử lý. Xenô mọt bình đi đâu? Điểm này, Ezil còn không biết, liền ngay cả Zquǐn cũng không biết. Không biết tại sao, liên quan với sẽ nổ mạt quỷ tí tức, ở Zquǐn trong kho tài liệu căn bản cũng cứ có. Nhưng mà, sẽ nổ mạt quỷ là nhất định phải xử lý xong, dù sao đồ chơi này ở dị hình chủng tộc này bên trong thì tương đương với kiến chúa như thế tồn tại, chỉ cần có sẽ nổ mạt quỷ là có thể sinh sản ra phó ý hủ gơ đến, mà phó ý hủ gơ lại chỉ cần tìm tới con muội là có thể sinh sôi nảy nở xuất công binh dị hình, công binh dị hình đi tìm con muội bắt lấy trở về làm dị hình ống mưa thấy. Trôi qua một quãng thời gian, liên sẽ diễn biến ra dị hình cuồng triều đến vất kể là tự sinh sôi nảy nở quyết tán năng lực vẫn là từ đi hiệp tính tới nói, dị hình đều muốn so với giọm bị đáng sợ nhiều lắm. Chí ít đối với Lam Tinh trên nhân loại mà nói là như vậy. Hỗ trợ giúp đến cùng, Eris quyết định vẫn là đem dị hình toàn bộ thanh trừ hết cho thỏa đáng. Dù sao mình nói thế nào đều là Lam Tinh chấp chính sơ mà. Chính là không biết ở sau khi biết báo cáo thời điểm nếu như đem chuyện này biết lên có thể hay không thêm cái thượng. Đương nhiên, này cũng không có nghĩa là Eris đơn thuần chỉ là vì những phần thưởng này cho nên mới như vậy đi làm, tuyệt đối không phải. Làm thế nào? Nhìn thấy Alyn sau khi Ezith dò hỏi, "Ta giết hắn? Alinh hiện tại còn chưa là sau đó cái kia Alins, cho nên nói từ bản thân chuyện giết người lúc thậm chí còn dùng mình, còn có sợ bẽ sờ. Là hắn phóng thích sinh hóa virus, đúng không?" "Đúng, xem ra ngươi nên đều biết." Ezith khẽ gật đầu, "Có điều nên còn có một vị, vị kia Alici ạ nữ sĩ đây." Nàng nói, "Nàng mềm yếu dẫn đến thế giới suýt chút nữa liền bị hủy diệt, vì lẽ đó chuẩn bị ở dưới đất cùng tổ ong chờ đợi sau khi đồng quy vu tận." Nói tới Alici ạ, Alins biểu hiện trên mặt liền có chút khó lạ, nàng còn đem ta thành niên chút sợ hữu khí ứng. Ta thiếu một mất những người toàn bộ đều cho ta. Vì lẽ đó, nam giữ hoàn chỉnh ký ước nàng, vẫn tính không tính là người nhân bản đây. Alyn hiện tại vẫn như cũng không nghĩ ra vấn đề này. Xem ra ngươi còn cần một quãng thời gian tới đón được tất cả những thứ này. Có điều vẫn là chúc mừng ngươi, nên đón ngươi tân sính, Ezik cười cợt, ta còn có một ý chuyện muốn dò hỏi nàng, nàng là ở phía dưới đúng không? Đúng thế. Alyn gật đầu, sau đó lại hỏi, ngươi muốn hỏi gì sự? Liên quan với một loại so với tê vị rút còn muốn đáng sợ đồ vật tâm tích, ta trước nói tới quá loại kia sinh vật ngoài hành tinh, dị hình, Ezik thở dài nói rằng Trong đó nên có một con hình thể to lớn, tương tự với kiến chúa như thế, cái này nếu như không giải quyết, cái kia dị hình sở mượn là còn có thể lại quyết tán ra đến, lấy dị hình năng lực. Liên muốn so với zombie khủng bố nó nhiều, ta thật giống có chút ấn tượng. Không ngờ, nói đến đây sự kiện, mới vừa kế thừa A Lǐ Xǐ ả ký ức, nắm giữ hoàn chỉnh, ký ức A Lǐn Siu nheo nhíu mày, như là nhớ ra cái gì đó như thế. Ngươi biết ở đâu? Ezith dò hỏi. Có chút ấn tượng, thật giống là ở một cái trong sa mạc. A Lǐn Siu mày, thế nhưng, ta hiện tại vẫn không có thể hoàn toàn tiêu hóa sở hữu ký ức, có thiếu một chút. Không quá có thể nghĩ đến lên sở hữu chi tới đến, vì lẽ đó chúng ta hay là đi dò hỏi một chút ạ Lici đi. Hai người lại thông qua bản điều khiển tâm thức đến hạt nhân khống chế ơi, dọc theo đường đi, những người nằm ở hôn mê kho bên trong quan to quý tộc, công ty hùng bợ dẻo là thành viên trọng yếu an tưởng địa nằm ở nơi đó, còn đang đợi bọn họ ạ Vô ca Lis kế hoạch kết thúc, sau đó bị tuyết ăn, lại nên đón hoàn toàn mới, tùy ý bọn họ khống chế thế giới. Trong giấc mộng bọn họ không biết chính là ạ Vô ca Lis kế hoạch sắt thực đã kết thúc, thế nhưng kết quả cùng bọn họ dự liệu cũng không giống nhau, bọn họ những này nằm người ở chỗ này sẽ vĩnh viễn nằm ở đây cũng không còn cách nào tỉnh lại, đợi được 2 ngày sau, liền sẽ bị đạn hạt nhân triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Bọn họ cơ thể nhân bản, những người bởi vì bọn họ ý nguyện mà bị chế tạo ra cơ thể nhân bản, nắm giữ bọn họ ký ức mà sẽ không bị những người khác nhìn thấu cơ thể nhân bản. Thân phận của bọn họ cũng sẽ tùy theo mà biến thành duy nhất tồn tại. Ezic cùng Alin xuống tới tầng cuối cùng, nhìn thấy Alicia. Alicia tuy rằng hiện tại tuổi tác lớn nước chỉ có hơn 20 tuổi, thế nhưng đã là lão niên sau Alin gián giấc. Tuy bị rút có thể hữu hiệu ức chế nàng sớm già chứng, thế nhưng hiệu quả cũng không kéo dài. Cứ đùa theo tiêm vào càng nhiều hiệu quả cũng sẽ càng hạ thấp, đến cuối cùng, thậm chí có khả năng trực tiếp dẫn đến Ạ Lị Xỉ ạ bị giòi bị hóa. Rõ ràng giòi bị đến tột cùng là thế nào tồn tại yếu lệ ác ệ mỹ cô đương nhiên sẽ không để cho chính mình biến thành cái kia đáng ghê tởm rắn rắp, cho nên nàng lựa chọn đình chỉ tiêm vào T virus. Hiện tại, nàng thẳng thắn làm ra quyết định sau cùng, chờ đợi tự vong phụ xuống, nên đón tất cả tội ác chu kết. Ezit cũng không có quên bảo Ạ Lị Xỉ ạ, hai người cũng không có quan hệ gì, còn nữa, tuy rằng Ạ Lị Xỉ ạ bệnh bệnh rất đáng thương, thế nhưng nàng cũng là gián tiếp dẫn đến rẻ xi đẻ đẻ bĩ bạo phát chủ yếu nhân viên. Thị phi yêu quyết điểm Ezith liền không dự định đi quản, một số thời khắc đúng sai bốn là phân không minh bạch, Ezith cũng không phải loại kia nhất định phải đem sự tình phân cái rõ rõ ràng rành người. Nếu như là nói loại kia sinh vật lời nói, ta tựa hồ có một ít ấn tượng. A Lily à nghe xong Ezith ý đồ đến sau khi, hồi ức một hồi, nhớ tới Ezith nói tới sẽ nổ một quỹ vị trí, tiểu băng nhẹ vạ đả xa mạc trung tâm, có một cái bí ẩn, lạc thú ổ dù tầng thứ, nơi đó không bị Z quỹ quản hạt, vì lẽ đó cũng không ở Z quỹ trong kho tài liệu, ta nhớ không lầm lời nói, nơi đó trí tuệ nhân tạo thật giống lạ. Là... Quỹ quyển, ta biết rồi. Ezyờ đầu, cảm tạ. La ta nên cảm tạ ngài mới đúng. Alice ạ, hơi cuối cùng, nàng hiện tại đã chỉ có thể ngồi ở xe lăn, hơi hơi kịch liệt một điểm vận động đều sẽ dẫn đến nàng như nếm tảng trong rõ thân thể chịu đến thương tổn chí mạng, cảm tạ ngài vì cái này thế giới làm tất cả, nếu như không phải ngài, thế giới e sợ gặp bị bị bởi tai nhu nhược bên trong. Alice ạ, trên thực tế là có năng lực ngăn cản ý sát FS, thế nhưng ở sống và chết uy hiếp bên trong, Alice ạ cuối cùng lựa chọn tham sống sợ chết. Không sao, chỉ có điều là không ngừa một ít bi kịch phát sinh, vì lẽ đó có thể ngăn cản tình huống liền sẽ đem ngăn cản mà thôi, Ezic khẽ gật đầu, như vậy, cần ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Nếu nói như vậy, liền không thể tốt hơn. Alice si ạ trên mặt tươi cười, chết ở tay của ngài trên là ta vinh hạnh. Như vậy, bĩ miệng, Alice a má cất đứa sĩ. Ezic chăm chú nói rằng, bĩ miệng, Ezic tiên sinh. Alice si a hơi cúi đầu. Ezic cho nàng một cái thể diện tử vong, sớm ngày kết thúc nàng thống khổ một đời. Đi thôi. Ezic hướng về Alice hỏi thăm một chút, hai người liền cùng rời đi. Người sau khi định làm như thế nào? Trên đường, Ezic dò hỏi Ta, tạm thời còn không biết. Alyn nhìn mình tay, hiển nhiên cũng là cân nhắc qua vấn đề này, Alicia đã nói, ta thân thể bị T virus từng cường hóa, chỉ có điều thể chất đặc biệt làm cho ta sẽ không thay đổi thành zombie. Thế nhưng ta nghĩ ta hẳn là rất khó dung nhập vào người bình thường trong cuộc sống đi tới. Cũng vậy, Ezith hơi suy nghĩ, ta chỗ này đúng là có một cái chức vị rất thích hợp ngươi. Cái gì? Alyn hiếu kỳ hỏi. Ngươi có hứng thú làm viên hành tinh này hành chính sơ sao? Ezith nói rằng, đương nhiên, hiện nay nên chỉ có thể làm tư ký, sau khi ta sẽ rời đi. Khi đó ngươi là có thể kế nhiệm trở thành sơ hành tinh, hành chính sơ, Alyn sử xuất, tư ngữ không nhiều, thế nhưng lượng tin tức quá to lớn. Ezit đem chính mình tinh tế liên bang 10 năm lão binh xuất ngũ thân phận trên thực tế là đi đến Lam tinh trải nghiệm sinh hoạt sự tình thế, nhưng không nghĩ đến gặp gỡ rệp si đen đệ bị cùng ngoại tinh xâm lấn một loạt chuyện này, ngọn nguồn cùng Alyns nói rồi một hồi. Chuyện này, nói đến là nảy sinh ý nghĩ bất chợt, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thật giống cũng thật là khá. Ezit là nhất định phải rời đi Lam tinh, mà hành chính sơ vị trí này lại không thể không, Alyns vừa vận nhân phẩm năng lực đều không có trở ngại lại không biết làm cái gì, vì lẽ đó tạm thời trước tiên làm cái thư ký đánh làm trợ thủ, có việc thư ký làm, không, có chuyện gì. Khắc khắc, đợi được Ezic lúc rời đi, này không liền có thể lấy trực tiếp vô phùng hảm tiếp sao? Ta đồng ý. Alins sau khi nghe xong, trực tiếp lựa chọn đồng ý bao la vũ trụ trước mắt triển khai, vô hạn tương lai khả năng phả vào mắt. Hấp dẫn như vậy, có ai có thể chống đỡ được? Coi như là nhất tối trạch Trần Nam. Một cái mô phòng 3 chiều bảo đảm xúc cảm chân thực người lạc vào cảnh giới kỳ lạ kỹ thuật, vậy cũng đầy đủ mê hoặc đến phát độc rồi còn gọi nói vẫn là đã bị cải tạo quá nhất định không thể trở thành người bình thường Aliens. Được rồi, như vậy, đây là biệt thự của ta địa chỉ, ngươi trước tiên đi nơi này chờ, ta đi xử lý một hồi tiểu băng nghệ và đả cái kia một đống dị hình lại nói, ta không cần theo cùng đi sao? Aliens nghi hoặc dò hỏi, nếu như ta sau đó muốn tiếp nhận chức trách của ngươi lời nói, không nên là nắm chặt tất cả có thể rèn luyện cơ hội rèn luyện. Sao? Không không, hành tinh hành chính sơ bình thường không cần làm ta hiện tại chính đang được làm, không phải bị một vạn cái bên trong đến chết đi 9.999 cái, còn lại cái kia khả năng số may không chết hành. Ta là trong ngoại lệ ngoại lệ, không nên cùng ta so với. Ezith vùng vung tay, bắt đầu phát sổ muốn làm sao hướng về Alyn giải thích liên quan với hành tinh hành chính sơ trong ngày rườm chuyện cần làm. An cơm đi ngủ đánh đầu đầu. Ezith hiện tại hoàn toàn không có chuyện cần làm, là bởi vì Lam Tinh vẫn không có đi vào tinh tế thời đại a. Có thể nếu như nói tiến vào tinh tế thời đại sau khi hành tinh hành chính sơ chuyện cần làm. Cái kia Ezith cũng không rõ ràng a. Thế nhưng hiện nay khẳng định là không thể làm bộ chính mình không hiểu. Tình huống như thế không hiểu cũng đến muốn tra hiểu. Nhưng là, ta không cũng không phải người bình thường sao. Alyn biện lại, năng lực của ta, cũng có chút đạo lý." Ezith nghe vậy, gật đầu đồng ý hạ xuống. "Nếu như không có nhớ lầm lời nói, Alyn dị năng ngoại trừ tăng mạnh thân thể ở ngoài, còn có niệm lực đặc loại, nếu không là sau đó cảm giác sức chiến đấu ép không được cho nên tới một nóng nội dung vợ kịch sát tướng năng lực cho gặp đi, e sợ còn có thể tiến thêm một bước. Vì lẽ đó, tôi hơi khai phá một hồi, thật giống cũng là một ý định không tồi. Nói làm liền làm." Ezith gật đầu đồng ý, sau đó liền dẫn Alyn đi đến tiểu băng nệ vạ đà trong sa mạc ố dù căn cứ vị trí địa phương. Vai quyẩn là Z quyẩn muội muội tương tự là một cái rất mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo, chỉ có điều vẹn vẹn chỉ là ở thứ ba bộ da trận quá một bộ, sau đó liền không. Không thể giải thích được biến mất. Mang theo muốn rèn luyện thư ký đương nhiên là không có cách nào trực tiếp mượn truyền thống, Ez chỉ có thể cùng Alins cùng bước lên Z quyẩn sắp xếp trên cơ, hướng về chỗ cần đến bay thẳng mà đi. GS muốn nhìn ta nữ trang, đó là không thể, trừ phi có cái bạch ngân minh còn tạm được. Quả nhiên người hay là muốn bước một hồi. Chương 219, nó tay vàng lao ra ra mang nhân vật chính rèn luyện chương 219. Nhưng đây vàng lão già già mang nhân vật chính rèn luyện đại khái là bởi vì biết mình làm đều là đối lý mà việc không muốn để cho người khác biết, công ty ủ mỡ dẻo lạ sở hữu căn cứ trên căn bản có thể xây ở lòng đất toàn bộ đều ở dưới đất. Cang thân kỳ chính là coi như là ở trong sa mạc, bọn họ cũng là tu ở dưới đất. Không thể không nói, công trình này hạng mục trình độ khó khăn khả năng không thua kém một chút nào cho đỉnh cổ mộ Lăng Ngơ Mạ trang thanh máy. Hạt cát cùng sẽ không động đồn đất nhưng bất động. Vì lẽ đó, vẫn là câu nói kia, như thế nhu bức công ty ủ mỡ dẻo lạ, chỉnh cái gì không được, cần phải muốn chỉnh rẻ xi đen đêm hữu. Tấm mắt cái cùng nông gần a. Phạm Lạc là, là hơi giải ra ánh mắt đều sẽ không lạ như bây giờ hậu quả. Công ty Hùm Bờ Lẹo là những người căn cứ là muốn trực tiếp làm nội viện diện, chủ yếu là zombie, sinh hóa virus loại hình nếu như không như vậy xử lý rất khó có thể bảo đảm triệt để truyền diện. Ezit cũng không có cái kia bình tĩnh tâm đi cẩn thận kiểm tra. Nhưng bọn họ ki tuận vẫn sẽ có lựa chọn bị bảo lưu lại đến, ngày một ít Ezit liền không quản, đây là Alin sau khi chuyện kết làm, nàng nắm giữ Z Queen quyền hạn tối cao, Z Queen ở trên trời cũng có vệ tinh thành tựu căn cứ địa phòng máy, phía dưới căn cứ diệt cũng không quan trọng lắm và mức sau khi lại trùng kiến. Vật tư cái gì căn bản là không là vấn đề. Z Quỷn sắp xếp chuyên cơ tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát liền đem Ezic cùng Alins đưa đến tiểu bang Nệ Vạ Đạ trong sa mạc, ổ dù căn cứ vị trí địa phương. Z Quỷn trong kho tài liệu không có cái này ổ dù căn cứ vị trí chỗ ở, thế nhưng A Lệ Sĩ -Sì ạ nhớ tới, cho nên trực tiếp đem vị trí cho Ezic đánh dấu đi ra. Toàn bộ đều là lời Z Quỷn vì là trí tuệ nhân tạo ổ dù căn cứ, tại sao muốn đơn nhiên làm một cái không bị Z Quỷn quản hạt, mà là mới thành lập một cái tên là AI Quỷn trí tuệ nhân tạo tới quản lý căn cứ đây như vậy đặc tự sự tình đương nhiên sẽ khiến cho A Lily si à sự chú ý, vì lẽ đó, A Lily si à đem cái kia địa chỉ bức vàng cho nhớ kỹ. Chỉ có điều, A Lily si à tại bên trong công ty ủ mỡ dẻo là hầu như chính là bị Isa FS hoàn toàn không tưởng trạng thái, vì lẽ đó cũng không có cơ hội đi thăm dò rõ ràng Isa FS đến cùng ở cái kia trong căn cứ làm những gì, một kéo dài tới mặt sau, ạ vụ các kế hoạch, tự thân giả yếu các loại sự tình liên làm cho nàng càng không thể nhớ tới đến. Cũng may ở Edith dò hỏi thời điểm nàng vẫn là nghĩ tới, không phải vậy Edith phải để Z quyền quét hình toàn bộ tiểu bang nệ và đạ sa mạc trong đó khả năng địa điểm. Sau đó từng cái từng cái tìm kiếm. Chính là chỗ này. Alins nhìn một chút trên mặt đất cái kia một tòa lẻ loi phòng nhỏ, có chút hoài nghi. Đúng, nên chính là chỗ này không sai. Ezic gật đầu, ngươi quên công ty ủ mỡ dẻo lại thích nhất đem những thứ đồ này xây ở nơi nào sao? Ý của ngươi là sa mạc dưới đáy. Alins trợn lớn hai mắt, bọn họ là làm thế nào đến? Đây chính là một vấn đề rất nghiêm túc, có điều nói thật ta càng thêm hiếu kỳ chính là tại sao lấy công ty ủ mỡ dẻo lại như thế cường nghiệp vũ năng lực không tạo phúc nhân loại dẫn dắt tiến tiến khoa học kỹ thuật thăm dò vũ trụ ngược lại là làm cái gì rẻ rỉ để để biểu. Bọn họ chỉ cần thiết kế cũng chứng minh chính mình nắm giữ tinh tế lư hành năng lực, là có thể tiếp xúc được một cái vô hạn rộng rãi mà vĩ đại tương lai. Buông số lần nghĩ như vậy quá Edix cuối cùng cũng coi như là tiềm tớ có thể nổ nước bọn cơ hội. Người lãnh đạo ánh mắt lâu dài thật sự rất trọng yếu a. Edix cuối cùng tổng kết. Đúng đấy. Aulins gật đầu đồng ý Edix bọn họ áp chế ngồi máy bay là có thể trực tiếp thả cát, vì lẽ đó cho dù phụ cận không có sân bay cũng không đáng kể. Đương nhiên, Edix không có tác dụng đến dây thần mã là trực tiếp nhảy xuống, còn cố ý sử dụng tiềm hành pháp thuật, nhẹ nhàng mà rơi xuống đất, nhìn qua vô cùng có bức cách. Ngươi mới vừa biểu diễn cái kia, ta có thể học sao?" Alyn theo dây thử chửa xuống đến sau khi, rất là nóng bỏng địa dò hỏi, "Còn có, ta nghĩ tới trước ngươi còn giống như niệm quá thần chú cái gì, đó là phép thuật sao?" "Đúng là phép thuật, thế nhưng cái này, ngươi nên là học không được." Ezic lắc đầu một cái, "Ngươi thân thể không có học tập loại kỹ năng này tư chất." "Được rồi." Alyn có chút thất vọng, "Có điều ngươi hay là có thể thử một chút sử dụng một loại khác sức mạnh. Đợi được chuyện nơi đây xong xuôi ta liền thử nghiệm dạy ngươi." Ezic đột nhiên có cái chú ý ạ Lin thể chất sắt thực không thể học tập phép thuật, điểm này Ezic đã sớm phát hiện, cũng không phải hắn không nỡ giáo, mà là coi như hắn dạy cũng là không dậy nổi. Thế nhưng, Ezic bỗng nhiên nghĩ đến, dựa theo sau khi ạ Lin biểu hiện ra năng lực đến xem, nàng là nắm giữ lực lượng tinh thần, nghiệp lực. Tuy rằng chỉ là qua loa khống chế phương thức, cũng đã có thể phụ trợ thân thể bất động, khống chế vật thể bất động, thậm chí để xuống phun lửa phun ra ngọn lửa mạnh mẽ truyền lệnh. Đối đầu Ezic tuy rằng không tính cái gì, thế nhưng đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là đủ mạnh. Ezic cũng tương tự chỉ là mới vừa khai phá lực lượng tinh thần một cái kỹ năng Hiện nay vẫn không có tổng kết phải như thế nào sử dụng mới có thể khiến nó lợi ích sử dụng tốt nhất, vì lẽ đó sau khi cũng khẳng định là cần đi qua không ngừng thí nghiệm đến tổng kết. Thêm một cái thí nghiệm vật liệu là có thể thêm một cái nghiên cứu phương hướng, tăng nhanh nghiên cứu bước tiến. Cũng có thể tính làm lá là cho Alin cái này tương lai công nhân một ít nho nhỏ phúc lợi. Nay một làn sóng nhưng là một mũi tên hạ 2-3. Ở trước đó, Ezid đem trôi này chiến lợi phẩm, thiết viết trưởng lão cây giáo từ hệ thống trong không gian lấy ra, đưa cho Alin, thuận tiện dạy một hồi sử dụng phương pháp, làm sao thu hồi thả ra loại hình, đây là một cái ngoại tinh vũ khí hầu như muốn so với trên trái đất bất kỳ kim loại đều phải cứng rắn, đồng thời còn có chịu được nhiệt độ cao, an mòn, mạnh liệt ba trạng chờ nhiều hạng công năng, là ta mới vừa thu được chiến lợi phẩm, đối với ta mà nói không có tác dụng gì, vì lẽ đó liền thắng thắng. Đưa cho ngươi rồi rồi. Cảm tạ. Alin mừng rỡ tiếp nhận Ezith trong tay trôi này từ giáo. Tơi giáo mặc dù là hợp kim chế thành, thế nhưng trọng lượng cũng không tính rất nặng, đối với Alins mà nói vừa vặn thích hợp, dùng rất thuận lợi. Không có chuyện gì, nếu ngươi đã quyết định muốn trở thành ta kế nhiệm, như vậy ta khẳng định là muốn bồi dưỡng ngươi mà thôi. Ezith bước cầm luôn cảm giác mình này, một phen động tác thật giống có chút vân mắt. Đưa vũ khí, đưa chuẩn bị, sau khi còn muốn đưa công pháp, đưa kỹ năng. Cái kia không phải là trong truyền thuyết ngón tay vàng lao ra ra sao? Chẳng trách nói như vậy quan thuộc. Ezic bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai like mình bất tri bất giác liền tiến vào nhân vật. Như vậy cảm giác, còn giống như trong không mờ mẻ. Sau đó, Ezic liền để Alyn sờ mặt trước mở đường, chính mình ở phía sau áp trận cho nàng, thẳng thắn trực tiếp đóng vai nổi lên ngón tay vàng lao ra ra nhân vật. Hiện nay chính đang trải qua, chính là ngón tay vàng lao ra ra mang theo nhân vật chính đi ra rèn luyện đánh quái tình tiết. Bên trong cái phòng nhỏ rất đơn sơ, chỉ có một cái bàn, hai tấm ghế tựa đối với thảm, còn lại liền không có đồ gì. Adlinsòn Trừng trái phải mân mê một hồi, tìm tới cơ quan, sau khi mở ra, cái bàn từ trung gian một nửa tách ra, trang lên một cái dàn dao đến. Ezit, mặc kệ là nhìn bao nhiêu lần, Ezit vẫn có chút muốn nổi nước bọn. Trước tiên không nói cơ quan dễ tìm như vậy, công ty ủ bờ dẻo lạ liền thật sự không lưu thủ cá nhân hoặc là ở cơ quan mặt trên thêm một cái thân phận nghiêm trừng cái gì sao? Nhưng mà, vấn đề này nhất định là không có cách nào được đáp án, bởi vì, dàn giáo tại hạ đi thời điểm Ezit nghe thấy được một lùng mùi. Đây là cái gì mùi vị? À Linh sau mày, nàng tự nhiên cũng là nghe thấy được cái kia cố kỳ quái, thanh ở bên trong còn mang theo một loại nóng và ẩm mùi vị. Cái này mà, nếu như ta nhớ không lầm lời nói. Ezit thở dài, ngươi vẫn là đến ta phía sau đến đây đi, cái này phó bản tạm thời không phải ngươi có thể mở, đẳng cấp không đủ thực lực không đủ, vẫn để cho đại ca ta đến mang ngươi bay được rồi. Cái gì? À Linh hiển nhiên nghe không hiểu. Nơi này xuất hiện ức điểm điểm vấn đề nhỏ nhỏ. Ezith đeo mặt nạ đen chính mình khứu giác đóng kín, ngược lại chỉ cần dùng lỗ tai hắn là có thể nghe được những người dị hình hành động âm thanh, nếu như ta không, có đoán sai lời nói, chủ nhân của nơi này đã đổi thành loại kia sinh vật ngoài hành tinh, dị hình. Mang theo cái này, Ezith đem một cái khẩu trang đưa cho Alins, chính mình cũng móc ra một cái mantle, dị hình là một loại đối lập với người bình thường tới nói sinh vật rất đáng sợ, đặc biệt là xe nổ mặt bình. Nó có thể ở khoảng cách gần chịu đựng một viên phổ thông đạn hạt nhân toàn bộ uy lực hơn nữa bất tử, loại này cường độ thân thể liền ngay cả ta đều không làm được. Alins, chờ chút, bằng hữu, vân vân. Cái gì gọi là liền ngay cả? Ngươi đến cùng là mạnh bao nhiêu, mới sẽ suy xét thân thể kháng đạn hạt nhân sự tình a? Ngươi bình thường không nên là liền viên đạn cũng không dám kháng sao? Alins cảm giác mình nội tâm đối với edit thực lực ước định khả năng cần trở lên điều không ngừng một đẳng cấp. Tuy rằng cũng sớm đã là đệ nhất, thế nhưng đệ nhất và đệ nhất cũng là có khoảng cách. Không thể thân thể kháng đạn hạt nhân, lẽ nào có thể thân thể kháng viên đạn đạn pháo sao? Alins đều bối rối. Ta phòng trường sẽ độ mặc tuần hẳn là nắm lấy bị những người công ty ủng bỏ dẻo lạ công nhân viên lúc nghiên cứu một ít nho nhỏ sơ hở, sau đó khôi phục năng lực hoạt động giải quyết nhân loại, sau đó sản xuất được phế hữu gở chứng, lại để phế hữu gở up mà ra, ký sinh nhân loại, sản xuất công binh dị hình, như vậy đến đem toàn bộ trụ sở dưới mặt đất biến thành như bây giờ tình huống. Ezit vừa dứt lời, bàn điều khiển cũng thuận theo mà hiển thị, trụ sở dưới mặt đất tình huống thật cũng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, kỳ quái phân bố vật bao phủ với vết tường, mặt đất, trần nhà bên trên, bên trên vi khuẩn một khắc không ngừng mà phân liệt công tác, tỏa ra nhiệt độ cùng tanh tươi. Lấy này đến tạm nên thích hợp dị hình nấu thể tồn tại cũng phát dục mà cảnh, đồng thời còn có thể xem mạo nhận như thế lan truyền tại trên người bọn họ thông qua sinh vật. Do đó để dị hình đến đây đi săn, hình thành một cái gần như hoàn mỹ tuần hoàn. Nơi này không còn như là cái dị công nghệ cao căn cứ, mà là một cái hơi có chút khắc hệ quái vận xã hội. Cái kia, tại sao chúng nó không có xông lên mặt đất mà lại ở lại chỗ này đây? Alistam trạng kiếp sợ, thế nhưng rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại dò hỏi. "Này có rất nhiều loại khả năng, ta cảm thấy đến độ khả thi to lớn nhất một loại, hẳn là chúng nó hành động trước đây không lâu mới miễn cưỡng hoàn thành, hiện tại chính đang tiêu hóa bên trong căn cứ sở hữu có thể dùng tới làm ống nuôi cây sinh vật, sau đó chờ đợi dị hình toàn bộ ấp mà ra." Thực thực vật cơ cũng đạt đến to lớn nhất phong trị thời điểm, chúng nó mới gần như đồng hành quân nghĩ bình thường chen chúc mà ra, cho thế giới này mang đến đáng sợ nhất biệt vọng. Cũng không nên đánh giá thấp chúng nó thôi mình, loại sinh vật này có thể được gọi là vì là giết chóc mà sinh cũng không phải là không có đạo lý." Ezith tuần miên nói. "Vậy chúng ta phải làm gì?" Alenstein bản năng nắm chặt trong tay cây giáo. "Làm sao bây giờ?" Ezith cười cợt, xem ta biểu diễn là tốt rồi. "Nhưng mà, ngươi mới vừa không phải nói cho chúng nó rất lợi hại phải không?" "Đúng đấy." Đối với người bình thường tới nói đây tuyệt đối là một cái rất khó có thể xử lý phiến phức, thế nhưng đối với ta mà nói, vậy thì không giống nhau. Ezith chăm chú gật đầu, tâm trạng thầm nghĩ không nói lợi hại làm sao thể hiện ta anh dũng, đầu lưỡi nhưng là đàn hoàng trị trọng mà nói rằng, đối với ta mà nói, cũng là chỉ là người này lượng công việc cần thêm nhiều hơn chút mà thôi. Chỉ đến thế mà thôi. Tiến sinh, nữ sĩ. Đang lúc này, một bên một cái bị chất nhảy bao trùm màn hình sáng lên, một thanh âm truyền ra, các ngươi khỏe? Ngươi là ai? Alins bị dọa thật lớn nhảy một cái. Ta là quái quỷ Có thể giúp ta dọn dẹp một chút cái này trên màn ảnh chất này sao? Có cái này che chắn ta không cách nào hình chiếu đi ra. Ngoài quần âm thanh có chút nhỏ tiểu nhân nói ư, như là tiểu hài tử bởi vì bị làm bận mà khó chịu thế nhưng là làm không xong như thế. Đi thôi." Ezith khẽ gật đầu. Alyn lúc này mới dùng cây giáo cẩn thận từng ly từng tí một mà đem tầng tia chất nhảy mở ra đến. Vật này có thể không dùng tay đương nhiên là tật lực không dùng tay tốt hơn. "Cảm tạ, ta cảm giác tốt lắm rồi." Đợi đến Alyn đem chất nhảy bật trần, ngoài quần liền không thể chờ đợi được nữa mà hình chiếu đi ra. Người xem ra Có chút quen mắt. À Linh sao mày? Ngươi nhất định từng thấy tỉ tỉ của ta, à Linh nữ sĩ, vai quỷ nói rằng, ta là em gái của nàng ngoại quỷ. Cái căn cứ này tình huống làm sao? E-zit do hỏi. Rất xấu, vai quỷ nữ mày, A số không một vật thí nghiệm. Cũng chính là ngài nói tới xe nổ mặc quỷ, nó thân thể cường độ cùng trí tuệ trình độ vượt xa nhân viên thí nghiệm dự liệu. Ở một lần thí nghiệm bên trong, nó nắm lấy cơ hội đột phá ngăn ngửa và kiểm soát, đánh chết rất nhiều nhân viên thí nghiệm. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh sinh sôi ra rất nhiều a số 02 sinh vật, ngài nói tới phó ủy Hugo, đối với toàn bộ căn cứ thực hành không chế, tất cả mọi người đều bỏ mình. "Mà ngươi vẫn như cũ thả chúng ta hạ xuống, mà không phải chặn tiến vào đường lối." Ezith hơi nhíu mày. "Ngay lúc đó ta bởi vì mạch điện quá tải nguyên nhân mà không cách nào ngăn cản Dị Hình tàn phá, ở ta lại một lần nữa sau khi Dị Hình đã triệt để khống chế tình thế, ta vẫn ngụy trang thành ta toàn bộ bại liệt tình huống, lúc này mới không có gặp phải tính chất hủy diệt tiến một bước phá hoại. Ta nhất định phải tìm tới cơ hội đem những tin tức này làm truyền ra ngoài, tránh qua phán đoán." Dị hình loại sinh vật này rất có khả năng đối với toàn bộ thế giới tạo thành tính chất hủy diệt nguy cơ, mà ta sở hữu phản chế thủ đoạn cũng đã mất đi hiệu lực. Hóa ra là như vậy." Ezith rõ ràng. "Ở các ngươi hạ xuống thời điểm, ta đã kích hoạt rồi sở hữu các cổng, thành công ngăn cản những người phân bố vật lan truyền tin tức năng lực, dị hình còn không biết các ngươi đến, đang lấy chúng nó cường tính ăn mòn huyết dịch phá hoại các cổng, thừa cơ hội này, các ngươi có thể nhanh chóng rời đi, đem tin tức này lan truyền ra ngoài." Ngoại quỷ nói rằng, tình huống của nơi này cần được mau chóng xử lý, ta không cách nào đóng lại chúng nó quá lâu. "Đợi đã, cùng bằng hữu xem phim đi tới." Ngươi thật là xẻn hoán anh bộ này mạnh không sai, có điều có cái tào điểm, chớm đằng cùng Dạ Linh ở niệm tự thời điểm đệm công tử bột công tử bột, hoàn cố, niệm thành gì của a? Tại sao có thể có sai lầm như vậy?